478 nhang trần g H Nhan Quân Trân khải hướng bốn phía nhìn một chút sau đó nói ta xem nhìn quán rượu này bên trong có vẻ như không có phù thủy cũng không có nguyền rủa sinh vật đi hoác phu mạn giải thích nói bọn hắn không chỉ có nhằm vào phù thủy cùng nguyền rủa sinh vật giống như là người lùn cùng tinh linh bọn hắn cũng nhằm vào đương nhiên bởi vì năm đó phái thủ cựu bại quá c h ế t đề cho dù ở trận không có phù thủy cùng nguyền rủa sinh vật cùng phi nhân t r ù n g tộc bọn hắn hay là biết tìm sự tình xem ai không vừa mắt liền với ai tìm phiền t o á i h o á phu mạn vừa nói vừa hướng bốn phía nhìn một chút sau đó nói mà bây giờ nhà này quán rượu còn tại ăn cơm trừ bọn hắn cũng liền chúng ta. ta không mang huân trường không có cách nào mặt ngoài thân phận chấn nhiếp không được bọn hắn cho nên đợi chút nữa đoán chừng tránh không được muốn đánh một khung trần khải thì nói ra ta nghe ai lý khắc vương tử thủ hạ binh sĩ nói qua có một cái họa sĩ chuyên môn vẽ qua ta chân dung lúc đó người lính kia một chút liền nhận ra ta lẽ ra bọn hắn cũng nên nhận biết ta mới đúng à, người có chỗ không biết người họa sĩ kia cũng coi là có chút danh tiếng hắn họa tắc bình thường chỉ có cùng vương công quý tộc có liên quan người mới có thể trông thấy người lính kia quanh năm tại vương tử điện hạ bên người làm việc n g ẫ nhiên nhìn thấy qua chân dung của người cũng rất bình thường nhưng đám này phái thủ cựu người sớm đã bị biế căn bản không có tư cách xem người chân dung hoắc phu mạng i ả i thích nói ngay tại trần khải cùng hoắc phu m ạ n nói chuyện thời điểm bên kia mấy người đã lại uống xong một vòng mà cùng lúc đó quán rượu một vị nhân viên phục vụ nữ vừa lúc từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua một người trong đó gặp tiểu thư kia có mấy phần tư xác thế là đồng ý đồ xấu chỉ gặp người kia kéo lại tiểu thư kia tay có chút say khướt nói tiểu nữu đến đ ồ i các m i n h đệ uống hai chén xin mời xin đừng nên dạng n à y vị tiểu thư kia sắc mặt khẩn trương nói ra sau đó thân thể bắt đầu hướng về sau d ã ruộ nhưng mà nàng d ã ruộ cử động trực tiếp chọc giận người kia chỉ gặp người kia chỉ g sau đó hung hãn g nói mẹ nó thiện nhân đừng cho mặt không biết xấu hổ lão tử trước kia cũng là quý tộc trước kia như ngươi loại này thiện nhân lão tử muốn lên liền lên để cho ngươi bồi lão tử uống rượu là của ngươi vinh hạnh vị tiểu thư kia dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lao bản của nàng nhưng nàng lao bản t ự hồ ánh mắt tại né tránh giả bộ như nhìn không thấy dáng vẻ nếu không để cho ta cùng các ngươi uống một chén như thế nào đúng lúc này trần khải thanh âm bỗng nhiên đánh gây bọn hắn giống xem ra có người muốn anh hùng cứu mỹ nhân a người kia đưa tay bùng ra sau đó đưa ánh mắt về phía trần h ả i tại hắn nhìn về phía trần h ả i sau khỏe miệng lần nữa lộ ra mỉm cười hắc hắc ngươi vừa mới nói ngươi để thay thế nàng bị lao tử uống rượu đúng không t ố t chỉ cần đem lão tử hầu hạ cao hứng ngươi cái bàn kia lão tử cũng mời trần khải nghe hắn lập tức hơi nhúng mày con hàng này sẽ không phải lại là cái pha lê đi người kia bông u ra tiểu thư kia tay lập tức đi hướng trần khải cũng cầm cái ghế dựa ngồi tại trần khải bên người cầm lấy một chén l í n rượu dùng có chút ơ đã ngự n g a khí say khứt nói đến tiểu huynh đệ trước đổi ca ca uống một chén người kia nói lấy đem một bàn tay bỏ vào trần khải trên đùi bố mẹ ngươi trần khải lập tức hỏa khí đi lên cầm chén rượu lên hướng người kia mẹ nó ngươi dám đánh lao tử ngươi biết lao tử là ai chăng người kia hướng trần khải nổi giận mắng ngươi là ai mẹ hắn quan lão con thí sự ngươi cho rằng ngươi là kiệt ca trần khải nói một phát bắt được đầu của người kia sau đó hướng cái bàn hung hăng đập tới cạch cạch cạch cạch trần khải liền đập đến mấy lần cái bàn đều bị nện hỏng còn đem người kia đập đầu rơi máu chảy trải qua trần khải như thế giày vò cùng người kia cùng nhau mấy người trong nháy mắt thanh tỉnh lại nhao nhao ý thức được chính mình bắt gặp ngon nhân trần khải trông thấy cái này mấy lần còn chưa hết giận tiện tay cầm lấy một thanh cái nĩa sau đó hướng người kê hoa cúc hung hăng đâm tới trực tiếp thọc lạnh a sáu người kia kêu, kêu thảm vang vọng quán rượu này trong ngoài trần khải sau khi phát tiết xong nhìn về hướng hắn mấy người bằng hữu kia trầm giọng nói ra mấy người các ngươi cũng nghĩ để cho ta cùng các ngươi uống một chén mấy người kia nhao nhao l ắ t đầu sau đó lập tức mang theo bị đánh tàn người kia rời đi quán rượu trần khải xuất ra một chút tiền tệ để lên bàn sau đó nói láo bản tiền cơm cùng tu cái bàn tiền trần khải vừa nói xong vài tiếng tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa chuyển đến cẩn thận nghe chút tựa hồ là vừa mới những người kia những người kia mới từ trần khải trong tay trôi qua kết quả đi ra ngoài liền lại bị người đánh đây cũng quá chật vật tình huống như thế nào Hoác Phu Mạn xem m nói ra. Đi ra. ra ộ trần chút. t khải nói, liền đi ra p hơi í phía a ra cửa ra, trang ngoài. Trần ngoài, bên ngoài lấy bọn hắn, người Trần gặp giáp, là Khải đi Khải một hắt đầy đầy kỹ chỉ chờ h đem đám đủ mặc lấy ở võ sĩ. n h í u cao mày bởi vì hắn cảm giác những người này đều không đơn giản trên thân mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút ma lực những người này có chừng mười mấy cái mỗi người trên thân đều mang một chút ma lực cũng chính là cái này tương đương với một cái phi phạm giả quân đội mà tại những hát giáp quân này phía sau vừa mới tại quán rượu gây chuyện người kia và hắn những đồng bọn đã bị đám người này đánh thành lựa tàn đáng đ ờ i trần khải đối với những người kia gặp phải khịt mũi coi thường lại là hát nham quân hoác phu m ạ n mở to hai mắt nhìn nói ra đồng thời ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ trông thấy hoác phu m ạ n phản ứng trần khải liền hỏi đám người này lai、like、lịch gì hoác phu m ạ n dừng một chút sau đó nhỏ giọng nói ra hát nham quân là địch khắc tướng quân tư nhân vũ trang địch khắc tướng quân là quốc vương bệ hạ cựu thần tiếng tăm lừng lây thiết huyết đại tướng có thể nói quốc gia này an nhàn sinh hoạt có một nửa là công lao của hắn mà tiếp nhận phù thủy cùng nguyền rụa sinh vật dự luật cũng là hắn đề ra tại cách tân phái cùng phái thủ cựu tranh đấu thời điểm hắn thiết huyết cổ tay làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu bất quá tại dân gian hàn phong bình cũng không phải là quá tốt nghe nói là bởi vì hắn hành vi xử sự, sự có chút cực đoan đằng sau hắc phu mạ nhìn n về phía trước mắt những h ắ c giáp quân này sau đó nói h ắ c n h a n quân là địch khắc tướng quân bồi dưỡng tư nhân thế lực nghe nói địch khắc tướng quân nắm giữ một loại thủ đoạn có thể đem binh lính bình thường tấn thăng làm phi p h ẩ m giả đạt được siêu phàm lực lượng mà h ắ c n h a n quân chính là một đám nắm giữ loại lực lượng này người nhưng nghe nói muốn trở thành hát n h a n quân đều cần hoàn thành một loại nào đó khảo thí mà khảo nghiệm nội dung phi thường tăng ố c tỷ lệ tử vong cực cao nhưng bởi vì đãi ngộ rất tốt chỉ cần gia nhập hát nham quân như vậy người một nhà trên cơ bản có thể không buồn không lo sống hết đời mà lại ở trong thành còn được hưởng các loại đặc quyền bởi vậy dù vậy hay là có rất nhiều người đoạt bể đầu đều muốn gia nhập hát nham quân như vậy phải không trần khải tiến lên một bước giống đám người k i a hỏi có gì muốn làm cầm đầu tên k i a hát nham quân cung kính nói kỵ sĩ điện hạ chúng ta không phải tìm đến ngài phiền phức ngài nhìn đám người cặn bã này chúng ta đã giúp ngài giáo h ô n qua chúng ta tới là bởi vì tướng quân của chúng ta cho mời hy vọng ngài có thể nề mặt t ấ u trương xong chương bốn trăm bảy mươi chín giờ y cờ cờ tướng quân Ta、tại sao muốn đi trần khải trực tiếp một ngụm trả lời cái kế hoác phu mạn nghe chút trần khải lời nói trong lòng trực tiếp lộn bột một tiếng hắn mặc dù biết trần khải lực lượng tuyệt đối sẽ không sợ cái này hát nham quân nhưng hát nham quân cũng là ra cửa không dễ chọc nếu là hát nham quân cùng trần khải đối phó đối với áo lâm quốc cực kỳ bất lợi a mà hát nham quân ngữ khí hay là cùng trước đó một dạng cung kính hắn nói r a đ ị c h k h ắ p tướng quân có đại sự muốn cùng ngài trao đổi đ ạ i sự thật có lôi vương tử điện hạ để cho ta ở chỗ này chờ hắn nếu là cùng các ngươi đi chẳng khác nào thả hắn bộ câu trần khải từ chối nói việc này liên quan quốc gia an uy vương tử điện hạ sẽ lý giải. hắc n h a m quân nói ra trần khải nghe hắn ngữ khí cái này địch khắc tướng quân tựa hồ có so a i lý khắc vương tử còn cao hơn quyền lên tiếng quốc gia các ngươi an nguy đâu có chuyện gì liên quan tới ta trần khải nói ra cái kia hắc n h a m quân lập tức ngữ khí khẽ giật mình lập tức hắn trầm ngâm một lát sau đó nói tướng quân của chúng ta nói hắn không chỉ có muốn cùng ngài trao đổi đại sự mà lại hắn có để ngài cảm thấy hứng thú đồ vật cái gì trần khải hỏi đó là một đạo đá màu đen tướng quân nói ngài nhất định sẽ đối với vật kia cảm thấy hứng thú người kia trả lời đá màu đen trần khải khẽ g i ậ mình hắc thạch là thế giới này một cái mấu chốt đạo cụ trước đó trần khải ở thế giới này thời điểm từ giã thu vương từ nơi đó đạt được một khối hát thạch tuyết trắng vương hậu nơi đó cũng có như thế một khối hát thạch y lý phú ni h thậm chí thông qua khối hát thạch này để nghiên cứu của nàng có trọng đại đột phá mà vị kia địch khắc tướng quân nếu cũng có một khối hát thạch chẳng lẽ nói hắn hát nham quân đều dựa vào khối hát thạch này làm ra trần khải trầm tư một lát sau nói ra tốt ta ta cùng các ngươi đi một chuyến đại chủ y ngươi đi cùng ai lý khắc vương tử nói một tiếng đi t u t h o ặ phu m ạ n lên tiếng lập tức trần khải liền đi theo hát nham quân bọn người cùng nhau rời đi tại thành thị nam bộ khắc lao t r ạ c công tức bởi vì một dẫn đến hắn cho là bên kia sơn cốc sẽ có chuyện phi thường đáng sợ phát sinh cho nên liền dẫn quân đội riêng bắt đầu ở nơi đ ó bố trí mà trong thành đám người lại cho rằng đây là một cái uy hiểm tờ lo lắng khắc lao c h ạ c h công tức muốn khai chiến cho nên liền gia tăng nam bộ cửa thành thành phòng bố trí giờ phút này phụ trách nam bộ cửa thành ngắn bài chính là vị kia địch khắc tướng quân chỉ chốc lát trần khải theo mấy vị kia hát nam h quân đi tới phía nam cửa thành giờ phút này vị kia địch khắc tướng quân mặc một thân nặng nghề hắc kim áo giáp bên hông vượt ngang tự nhận mang theo màu đen vàng mũ giáp toàn thân cao thấp đều che kín không kẽ hở chỉ có hai mắt để lọ đều s ố c lại tinh thần cho ta một đám ngu xuẩn đừng cho là chúng ta chỉ là đang làm làm bộ dáng đ ị c h nhân cũng sẽ không cho các ngươi thời gian phản ứng địch khắc tướng quân thu cùng âm thanh chói hai khó nghe không gì sánh được cặp mắt của hắn tựa như l i ệ p ương bình thường bị hắn để mắt tới liền tựa như chính mình sẽ thành hắn con mồi bình thường mà tại địch khắc tướng quân trên thân trần khải cũng cảm nhận được một cỗ mánh liệt cảm giác tội ác tội ác kia cảm giác chỉ sợ tại lúc trước hắn trải qua trong phó bản g chỉ có v ố nệm đ mót không thảm loại này siêu cấp nhân vật phản diện mới có sâu như vậy nặng tội nghiệt xem ra vị tướng quân này phong bình không tốt cũng là có nguyên nhân a người trẻ tuổi này xem ra ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đ ỉ n h mã tốc độ địch khắc tướng quân trông thấy trần khải sau khi đến ngữ khí cao nói hắn nói chuyện ngữ khí tương đương ngạo mạn nhưng trần khải có thể cảm giác được hắn cũng không phải là cố ý dạng này mà là một loại thói quen chỉ sợ trừ phi đối mặt quốc vương nếu không đối với người nào đều là loại giọng nói này ngươi chính là địch khắc tướng quân thời gian của ta có hạn ngươi nói ngươi có để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật lấy ra để cho ta xem một chút đi trần khải ngữ khí bình thản trả lời địch khắc tướng quân cũng không có bởi vì trần khải n ữ khí mà sinh ra bất mãn mà là lớn tiếng cười nói ha, ha, ha, ha. thật đúng là đi thẳng vào vấn đề à, đã như vậy như vậy xin mời đi theo ta đi vị kia địch khắc tướng quân nói đi lập tức hướng quay người đối với phong bế cửa thành hô lớn đem cửa thành mở ra ta nói ngươi đây là muốn làm gì trần khải hiếu kỳ nói con hàng này trước đó không phải còn nói muốn cho chính mình nhìn hát thạch sao vì cái gì bỗng nhiên muốn ra khỏi thành cho ngươi đi xem khối hát thạch kia à vật kia không tại ta chỗ này ta cần dẫn ngươi đi nhìn địch khắc tướng quân trả lời trần khải nhìn một chút trên tường thành phòng giữ quân đội bọn hắn một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dán vẻ thế là nói ra có thể tốt như vậy sao các ngươi không phải tại chuẩn bị chiến đấu sao địch khắc tướng quân trả lời không sai chúng ta lúc đó là tại chuẩn bị chiến đấu nhưng chúng ta chuẩn bị chiến đấu đối tượng cũng không phải là khắc lao c h ạ c h công tước mà là những cái tiệc không biết được nhân có ý tứ gì trần khải hỏi ha ha địch khắc tướng quân gượng cười hai tiếng sau đó nói ta cùng khắc lao c h ạ c h công t ư ớ c từng là trên chiến trường chiến hưu nhân phẩm của hắn ta rõ ràng nhất là tuyệt đối sẽ không làm ra làm phản sự tình mà lại nếu như hắn thật muốn làm phản trước lúc này hắn có tốt hơn cơ hội khởi xướng tiến công nhưng hắn đều không có làm như vậy h u ố n hồ khắc lao t r ạ c công tức lãnh địa tại chủ thành phía đông mà nếu là hắn muốn tấn công chủ thành lại tại phía nam dựng trận địa ngươi không cảm thấy vườn c ờ i không địch k h ắ c tướng quân dùng khinh thường ngữ khí nói ra hử trong cung đình đám phế vật kia đám đại thần bình thường từng cái hoài nghi hoài nghi này cái kia vừa đến đánh trận thời điểm so với ai khác chạy đều xa nói như vậy ngươi tin tưởng khắc lao c h ạ y công tức nói tới hẻm núi bên kia có khả năng phát sinh chuyện phi thường đáng sợ trần khải hỏi hử, ngay từ đầu ta cũng không tin nhưng là địch k h ắ c tướng quân ngữ khí trở nên ấm lãnh lập tức hắn nói ra tính toán ngươi trực tiếp cho ta tới nhìn ngươi một chút liền hiểu trần khải đi theo vị kia địch khắc tướng quân đi vào ngoại thành rừng rậm nơi này rừng rậm so phổ thông rừng rậm càng thêm rậm rạp cây cùng cây ở giữa chỉ cách lấy khoảng cách rất nhỏ căn bản dung không được một người đi vào ngay tại trần khải hiếu kỳ địch khắc mang chính mình tới nơi này làm gì thời điểm trước mắt cây cối bỗng nhiên có sinh mệnh bình thường tự mình di động những cây cối kia chỉnh chỉnh tề tề hướng hai bên tàn đi nhường ra ở giữa một đầu thông đạo sau đó không lâu một cái luyện chuyển thân ảnh từ trong rừng cây đi tới đó là một người mặc lụa trắng sắc mặt cực kỳ ôn nhu nữ từ mỹ mạo nữ tử kia đi hướng trước đối với địch khắc tướng quân cùng trần khải thật sâu hành lễ sau đó dùng nàng như nước chảy ấm r ộ n g thanh â m dễ nghe nói ra đợi lâu địch khắc tướng quân không cần đa lễ ôn toa địch khắc tướng quân nói ra đằng sau địch khắc tướng quân quay người nhìn về phía trần khải cũng nói ra hướng các ngươi giới thiệu một chút vị này là đại danh đỉnh đỉnh ma tốc độ mà vị này ôn toa nữ sĩ thì là bí ẩn thủ hộ giả thành viên là một vị phụ thủy nàng được phân phối ở phủ cận đây rừng cây chuyên môn cùng chúng ta thương lượng ngươi tốt trần khải cười cười sau đó lên tiếng trào hắn cũng không nhận ra cô gái này vu lẽ ra bí ẩn thủ hộ giả thành viên chính mình h bất quá vị này ôn toa hẳn là chính mình sau khi rời đi mới gia nhập tấu h trương xong chương bốn trăm tám mươi một khối khát hát thạch ôn toa đối với trần khải nho nhã lễ độ cười yếu ớt một chút lập tức địch khắc tướng quân nói ra các ngươi phó thủ lĩnh đưa ngươi an bài đến nơi đây không chỉ có là để cho tiện cùng chúng ta thương lượng cũng bởi vì bên trong vùng rừng rậm này phát hiện một khối hát thạch đúng không bất quá dựa theo ước định ban đầu khối hát thạch này ứng do chúng ta cộng đồng nghiên cứu như vậy như vậy liền dẫn chúng ta tiến đến đi đương nhiên xin mời đi theo ta ôn toa ngữ khí nhẹ nhàng nói ra lập tức liền q a y người hướng một bên khác đi đến trần khải cùng địch khắc tướng quân nhìn、nhau. liền đi theo ôn tòa cùng nhau đi tới kỵ sĩ điện hạ có chuyện ta trước đó liền muốn hỏi ngươi địch khắc tướng quân mở miệng hướng trần khải hỏi có chuyện muốn nói m à tốc độ có thể một chút nhìn ra người tội nghiệt chuyện này là thật sao trần khải nhìn địch khắc một chút lập tức nói ra xem như thế đi thế nào vậy ngươi từ trên người ta nhìn ra bao nhiêu tội nghiệt địch khắc hỏi tội không thể xá trần khải dứt khoát mở miệng nói nghe trần khải trả lời địch khắc tướng quân không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc mà là cười khan hai tiếng sau đó nói như vậy phải không quả nhiên không ngoài sở liệu của ta trên thực tế hiện tại trần khải đã không nhận báo thủ chi linh ảnh hưởng tới đổi lại trước đó trần khải hay là người bình thường thời điểm sẽ bị báo thủ chi linh ảnh hưởng tâm trí từ đó sinh ra thẩm phán tội nhân dục vọng nhưng bây giờ trần khải đã trở thành đứng đầu địa ngục mặc dù chỉ là một cái tiểu địa ngục nhưng tóm lại tại nghiên cứu vị bên trên muốn so báo thủ chi linh cao cho nên hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn k h ô n g chế c h á t thản nạp tư đây cũng là vì cái gì trần khải hiện tại sẽ không đối với địch khắc tướng quân phát động công kích đổi lại trước kia trần khải sẽ không có cách nào khống chế báo thủ chi linh mà nhịn không được xử lý hắn đã đến, các tại ôn toa dẫn đầu xuống trần khải cùng địch khắc tướng quân đi tới một mảnh quỷ dị trong sơn động trần khải có thể cảm giác được trong sơn động không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào nhưng lại tràn ngập nhàn nhạt t ử khí lúc này địch khắc tướng quân đ ỗ n g nhiên rút ra bảo kiếm của hắn sâm bạch kiếm quan g l ó e ra chớ khẩn trương ta sẽ không làm ra công kích ma tốc độ loại chuyện ngu xuẩn này địch khắc tướng quân nói trên thân kiếm phủ văn đ ỗ n g nhiên c h ấ p động lập tức hỏa diễm trong nháy mắt đem bảo kiếm bao trùm ha ha ta chỉ là muốn dùng nó tới làm công cụ chiếu sáng mà thôi dù sao đi ra ngoài không mang bó đ u c địch khắc tướng quân nói ra thanh kiếm nhận lấy đi tướng quân. ôn toa bỗng nhiên dùng có chút im lặng ngữ khí nói ra lập tức nàng tay ngọc nhẹ nhàng mở ra một đoàn ngọn lửa màu xanh l a m tại trong lòng bàn tay nàng dấy lên trong nháy mắt đem hang động đen k ị ệ chiếu sáng h ắ c thật có l ỗ i ta quên nơi này còn có một vị phù thủy tại địch k h ắ c gượng cười hai tiếng lập tức đem bảo kiếm thu hồi hai người đi theo ôn toa bộ pháp dần dần xâm nhập hang động chỉ chốc lát liền đến hang động cuối cùng chính là chỗ này ôn toa nói khẽ ở giữa ôn toa trong tay lam hỏa bỗng nhiên bay ra cũng chia ra mấy đạo màu lan ngọn lửa lập tức ngọn lửa hướng phía trước bay đi thẳng đến bay đến một cái chiếp tấm bia đá mới d lửa địch e m tấm bia bia chiếu đá đá, sáng, khắc lấy quỷ trên lấy d phù h văn, o ặ là một loại nào mà một vắt tự, mà tại bia đó đá p í a trên nhất, còn khác ả tảng m nạm một lấy đ màu đen. h h í n là v ậ tướng kia. khắc Địch t quân nói ra chính là loại tảng đá này ta nghe nói ngươi cùng bí ẩn thủ hộ giả đều đang hỏi thăm loại vật này mà lại ta mỗi lần trông thấy thứ này thời điểm trong lòng l u ô n có một loại mơ hồ bất an phảng phất sẽ có một loại chuyện không tốt phát sinh ôn toa thì nói tiếp chúng ta phó thủ lĩnh trong tay cũng có một khối dạng này tảng đá mà nàng dựa vào tảng đá kia khiến cho nghiên cứu của nàng có rất lớn tiến triển thậm chí nghiên cứu ra để phù thủy có thể tùy ý rời đi dương d ậ m cùng để người sói cùng hấp huyết quỷ ngăn chặn khát máu dục vọng cho nên loại tảng đá này đối với chúng ta giá trị rất lớn cho nên các ngươi vì cái gì không đem nó lấy xuống nghiên cứu đâu trần khải dứt khoát hỏi trần khải vừa mới dứt lời ôn toa cùng địch khắc hai người s á t mặt liền cổ quái bởi vì chúng ta bắt không được đến địch khắc thẳng thắn cứng rắn nói ách dạng này à. trần khải thở dài nói ra t ố i ta để cho ta tới thử một chút trần khải tiến lên đi đến lấy tay chạm đến khối hát kia lập tức hắn hơi nhúng mày sau đó lại đưa tay dội trở về chẳng lẽ ngươi cũng không có cách nào sao địch khắc hỏi trần khải lắc đầu nói muốn đem nó lấy xuống rất đơn giản nhưng ta không đề nghị làm như vậy vì cái gì hai người chăm miệng một lời mà hỏi vấn đề không ở chỗ khối hát thạch này mà là tấm bia đá này ta có thể cảm nhận được tấm bia đá này cùng một cái khác lực lượng cường đại có chỗ liên hệ mà khối hát thạch này thì làm ra phong ấn tác dụng nếu là đem hát thạch lấy xuống thế tất sẽ kinh động tồn tại cường đại kia trần khải giải thích nói như vậy phải không địch khắc tướng quân nhìn một chút cái kia nhanh bia đá lập tức nói ra ta không có khả năng cầm chủ thành nhân dân sinh mệnh mạo hiểm chuyện này ta sẽ không nhúng tay đằng sau địch khắc vừa nhìn về phía âu toa nói ra ngươi cũng nghe thấy nơi này dù sao cũng là quốc gia chúng ta lãnh địa việc quan hệ nhân dân sinh mệnh an toàn ta hy vọng các ngươi bí ẩn thủ hộ giả cũng có thể lý giải đừng lại đánh k h ô i h ắ c thạch này chú ý ôn toa thì cười yếu ớt một tiếng nói ra yên tâm ta sẽ đem chuyện này chi tiết bẩm báo cho phó thủ lĩnh ta muốn nàng nhất định sẽ lý giải địch khắc gật đầu nói đa tạ đằng sau địch khắc liền cũng không quay đầu lại hướng cửa hàng phương hướng đi đến ôn toa cùng trần khải cũng đi theo thật sự là quả quyết đâu đối mặt loại dụ h o ặ c này lại có thể như thế quả quyết từ bỏ quả nhiên không đơn giản trần khải nhìn xem địch khắc thầm nghĩ trong lòng đúng rồi ôn toa tiểu thư có chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi địch khắc mở miệng nói ra xin cứ hỏi ôn toa nói ra cho đến trước mắt cùng chúng ta thương lượng tựa hồ chỉ có trong miệng ngươi vị kia phó thủ lĩnh thậm chí sự tính các loại tựa hồ cũng dẫn đầu bẩm báo vị kia phó thủ lĩnh nàng giống như có thể toàn quyền quyết định các ngươi tổ chức tất cả sự vật như vậy thủ lĩnh của các ngươi đâu tựa hồ cho tới bây giờ không nghe ngươi bọn họ để cặp q u a địch khắc hỏi ôn toa thì nhẹ g i ọ n g trả lời thủ lĩnh đại nhân làm việc bí ẩn tựa hồ chỉ có đầu một nhóm gia nhập tổ chức các thành viên mới thấy qua bộ dáng của hắn ta là về sau nhận vương quốc h ã n hại mới gia nhập tổ chức khẩn cầu tre trở như vậy phải không địch k h ắ c như có điều suy nghĩ nói ra chỉ chốc lát bọn hắn liền tới đến cửa hàng sau đó mới vừa đi ra hang động địch k h ắ c tướng quân liền bỗng nhiên dừng bước chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm hướng phía một phương hướng khác nhìn lại đây là tình huống như thế nào địch k h ắ c tướng quân ngữ khí trầm giọng nói chỉ gặp tại hắn đoán phương hướng nơi xa khói lửa nổi lên một phía phương hướng kia hiển nhiên đã bị chiến hỏa c h à n ngập đó là khắc lao trạch tướng quân hạ trại phương hướng chẳng lẽ là hắn nói sự tình đáng sợ thành sự thật sao địch khác tướng quân sắc mặt khó coi nói ra thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi một ác ma đột kích cùng lúc đó rừng rậm một bên khác một cái do phi phạm giả tạo thành đội ngũ đang theo áo lâm thành tới gần là khói lửa nơi đó xảy ra chuyện gì cầm đầu cái tiên mệnh phù thủy nói ra tên này phù thủy tên là ôn nhi là ôn toa tỉ bội song sinh trước đó đề cập tới cho dù là phù thủy loại này do rừng rậm thai ngén mà thành sinh mệnh cũng tồn tại sinh đôi hiện tượng trước đó vi áo lạc cùng thất nặc tảo là thuộc về sinh đôi tỷ đệ mà lại thất nặc tảo còn thuộc về cực kỳ hiếm thấy nam vu đại nhân ta nghe nói áo lâm quốc hữu một vị khắc lao t r ạ c công t ư c hắn gần nhất triệu tập bộ đội ở ngoài thành tập kết rất nhiều người đều nói hắn muốn mưu phản ôn nhi bên người một vị n đây là một vị mái tóc dài vàng lóng thiếu nữ khuôn mặt đẹp đẽ không gì sánh được thiếu nữ này tên là tân na là một tên hấp h u y ế t quỷ cùng o n ni ôn toa hai tỷ mượn một dạng đều là tại trần khải sau khi rời đi gia nhập bí ẩn thủ hộ giả đại nhân nếu là như vậy ta đề nghị từ bỏ lần đàm phán này dù sao bọn hắn hiện tại úc còn không mang nổi mình úc thân na nói ra kết minh phải có kết minh thái độ tân na chúng ta không có khả năng bởi vì minh quân gặp nạn liền bỏ đi không thèm để ý o n ni nhẹ nhàng nói nàng và mình mượn mượn ôn toa một dạng thanh â m nhu hòa mà lại mượi của ta cũng ở đó bất luận như thế nào đều muốn đi nhìn xem chúng ta có thể trực tiếp đem ôn toa đại nhân tiếp đi mà lại ta không tin những nhân loại kia t â n na ngữ khí có chút băng lanh nói ô n n i nhìn tân na một chút sau đó thở dài nàng biết do tân na trước đó gặp phải để nàng rất không tín nhiệm nhân loại bất quá nàng đối với cái này không nói gì bất kể như thế nào chúng ta vẫn là đi xem một chút đi ô n n i nhẹ nhàng nói ra trong hắc á m tràn ngập không khí để cho ta cảm giác mơ hồ có chút bất an ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy ô n n i mang theo tân na còn có sau lưng mười mấy tên nguyền rụa sinh vật trong đó bao quát phù thủy người sói hấp huyết quỷ hùng quái chờ chút một cái do phi nhân loại tạo thành dị dạng quân đội hướng áo lâm thành phương hướng hành quân đây là chuyện gì xảy ra trông thấy một màn trước mắt ôn ni sắc mặt trong nháy mắt khó coi chỉ thấy trên mặt đất nằm trừ thi thể của con người còn có các loại nàng chưa từng thấy qua quái vật thi thể không có chút quái vật nàng là gặp qua tân na đi đến bên trong một cái da đỏ quái vật trước người nàng nhìn kỹ một chút sau đó nói ôn ni đại nhân đây là không sai phó thủ lĩnh từng tại loại quái vật này trên thân làm qua thí nghiệm không hề nghi ngờ bọn chúng hẳn là từ hư không mà đến đám o n i đem thanh â m giảm thấp xuống nói ra cùng tập kích chúng ta dừng cây những quái vật kia một dạng những nhân loại này cũng tao nộ ác ma tập kích thân na nhìn xem thi thể đầy đất nói ra xem ra khắc lao c h ạ c h công tức cũng không phải là tạo phản mà là bộ đội của hắn đang cùng những ác ma này tác chiến ta cảm nhận được tại phụ cận cách đó không xa có nhân loại hoạt động khí thức nơi đó hẳn là bọn hắn chú quân ôn toa nói liền dẫn người của mình hướng bên kia đi đến chỉ chốc lát ôn toa bộ đội đi tới quân doanh h i ệ n nhiên quân doanh trước đó cũng nhận qua một lần công kích bọn hắn giờ phút này ngay tại làm sơ điều chỉnh c á c ngươi là ai ác ma cho xem sao p h ò n g giữ các kỵ sĩ dùng bất thiện ngự khí nói ra hiện nhiên bọn hắn còn không có từ vừa mới trong chiến tranh chập tới ngươi nói cái gì ngươi nhân loại đáng chết này thân na lập tức tức giận về đối đạo thân na không được vô lễ ô n toa dùng đôi mắt đẹp liếc mắt tân na một chút nhẹ dọn g q u á t lớn lập tức nàng vừa nhìn về phía hai vị kia phòng giữ binh sĩ thật có lỗi chúng ta là bí ẩn thủ hộ giả người xin cho ta gặp một chút khác lao c h ạ c h công tước chúng ta có chuyện muốn nói bí ẩn thủ hộ giả ừ ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ giống như là có thời gian đàm luận sao binh sĩ ngự khí lạnh như bắm nói ô ni thì nói ra thực không dám l ã vị tia c binh sĩ ngữ ta khí trong nháy mắt ư thế là nói ra ách tốt à thật có lôi ta cái này mang các ngươi đi qua chỉ chốc lát ôn nhi được đưa tới vị tia khắc lao c h ạ c h công tức trước mặt khắc lao trạch công tức nhìn ba bốn mươi tuổi nhưng vẫn khí vũ như ngang giữ lại thật dài sợi dâu nhưng không giống địch khắc tướng quân như thế một thân sắc khí ôn nhi nữ sĩ ngài là đến giúp giúp bọn ta sao khắc lao t h ạ c h nhìn xem chạy tới ôn nhi có chút kích động nói thật đáng tiếc khắc lao trạch tiên sinh không phải chúng ta cũng không hiểu biết các người tao nộ g tập kích ta dẫn đầu những người này không đủ để trợ giúp ngài chống cự ác ma đợt tiếp theo công kích cùng tay l ã n h địa của chúng ta cũng nhận những quái vật này công kích nguyên bản chúng ta tới nơi này là vì thỉnh cầu các ngươi trợ giúp ôn ni nhẹ nhàng nói ra như vậy phải không phi thường t i ế t đ ố i ngài cũng nhìn thấy hiện tại chúng ta úc còn không mang nổi mình úc khắc lao trạch công tức giận d i ữ nói nơi này khói lửa nhất định cũng đưa tới tại cửa nam phòng giữ địch k h ắ tướng quân chú ý chắc hẳn hắn không lâu liền sẽ chạy đến nếu là có trợ giút của hắn chúng ta sẽ đuổi đi những quái v đến lúc đó có lẽ chúng ta có thể rút ra một bộ phận binh lực đối với các ngươi tiến hành tiếp viện khắc lao c h ạ c h trả lời phi thường cảm tạng khắc lao c h ạ c h tiên sinh tại các ngươi đem quái vật đánh l u i trước đó ta sẽ dẫn lấy người của ta trợ giúp các ngươi trong cự những quái vật này thẳng đến các ngươi vượt qua nguy cơ mới thôi ôn ni nói ra dạng này tốt nhất khắc lao c h ạ c h gật đầu nói đúng lúc này một vị bộ binh vội vội vàng vàng chạy tới hắn thở hồng hộp nói không s o n g công tức điện hạ một đoàn ác ma xuất hiện ở cách đó không xa mà lại số lượng không cách nào đáng c nếu là viện quân lại không đến chúng ta chỉ sợ trốn không thoát cái gì điều đó không có khả năng vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện khổng lồ như thế bộ đội mà chúng ta trước đó lại không biết chút nào khắc lao c h ạ c h cao mày nói ra bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trước đó công kích chúng ta những quái vật kia cũng là dạng này không có chút nào phòng bị trường quan theo tiền tuyến thám tử đưa tin ngay tại chúng ta doanh địa cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo không gian q u ỷ dị vết rách quái vật liên tục không ngừng từ bên trong tuân r a binh sĩ ngự a khí hoảng sợ nói ra không nên tùy tiện nói bại binh sĩ chuyên lệnh xuống toàn viên vũ trang toàn diện làm tốt phòng bị chuẩn bị khắc lao t r ạ c công tức nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình hắn hiểu được mặc dù chuyện phát sinh trước mắt đủ để cho phạm nhân tuyệt vọng nhưng bất luận như thế nào chính hắn cũng không thể trước tuyệt vọng bởi vì chính mình tướng lĩnh những người này còn cần lãnh đạo của mình mình không thể so với chính mình thủ hạ trước ngã xuống ôn toa tiểu thư xin người đi theo ta khắc lao trạch nói hướng một bên khác đi đến sau đó không lâu bọn hắn đi tới một chỗ ưu ám đường mòn khắc lao trạch nói ra ôn toa tiểu thư cái này đường mòn có thể nhanh chóng thông hướng áo lâm thành xin ngài mang theo người của ngài rời khỏi nơi này trước ta nghĩ chúng ta có thể làm ngài ra một phần lực ôn ni đối với khắc lao trạch nói ra mặc dù số người của chúng ta t h a t h ớt nhưng mỗi cái đều là tinh nhuệ nhất n định có thể vì ngài cung cấp trợ giúp cảm ơn ngài khẳng t h á i nữ sĩ nhưng ta muốn ngài không cần làm những này không cần thiết chút nào hy sinh có lẽ chúng ta có thể chống cự ác ma đợt thứ nhất thế công nhưng ta muốn cái t i ê u đạo không gian q u ỷ dị trong vết rách vẫn sẽ xuất hiện càng nhiều ác ma người của chúng ta đều đã làm xong hy sinh chuẩn bị mà bọn hắn vẫn cần một vị lãnh tụ xin ngài lập tức tiến về á o lâm thành đem tình h u ố n nơi này toàn bộ bẩm báo cho địch khắc tướng quân để hắn mau chóng đến đây trợ giút khắc la ôn ni trầm ngâm một lát lập tức nói ra ta hiểu được nguyện chúng thần phù h ậ ngươi khắc lao c h ạ c h ôn ni nói đi liền dẫn người của mình từ trong ngách nhỏ rời đi qua sau một thời gian ngắn ôn ni đi ra đường mòn lập tức liền gặp được một đôi nhân mã chính là địch khắc tướng quân đến đây trợ giúp bộ đội trần khải cùng địch khắc tướng quân cùng ôn toa từ trong h u y ệ t động sau khi ra ngoài liền vừa lúc nhìn thấy xa xa khói lửa lập tức địch khắc tướng quân liền lập tức chỉnh bị quân đội ngựa không ngừng vó chạy đến trợ giút địch khắc tướng quân trông thấy ôn ni sau đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức quay đầu đối với ôn toa nói ra ha, ha, ha thú vị ôn toa n chuyện rõ rành rành bởi vì ô n t o a cùng ôn ni là tỷ mội song sinh hai người bọn họ giống nhau như lúc t ỷ t ỷ sao ngươi lại tới đây ô n t o a trông thấy ôn ni sau kinh ngạc đạo nói rất dài dòng hiện tại có càng khẩn yếu hơn sự tình ôn ni nói ra lúc này địch khắc tướng quân nói ra các ngươi là bí ẩn thủ hộ giả viện quân sao ta thấy các ngươi là từ khắc lao c h ạ c h công tức nơi đó chạy tới nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn đến cùng lại với ai giao chiến là ác ma địch khắc tướng quân ôn ni nói ra ác ma địch khắc hơi xứng sở không sai đến từ trong hư không ác ma chúng ta từng theo chân chúng nó giao thủ qua là một đám phi thường đối thủ khó dây dưa chúng ta không có thời gian ở chỗ này chậm trễ khắc lao trạch công tức khả năng không chịu nổi chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ tiến về tiền tuyến có lẽ còn có thể đem khắc lao trạch công tức cùng những bộ hạ của hắn cứu ra o n n i nói ra trong hư không ác ma sao chẳng lẽ bọn chúng đã có thể xâm nhập hiện giới lúc này trần khải xen vào nói o n n i có chút ngạc nhiên nhìn trần khải một chút nghe hắn nói tới hắn t ự i hồ đã sớm cùng những cái kia hư không ác ma giao thủ qua trông thấy ô n i ánh mắt khắc thưởng địch khắc tướng quân liền nói ra hướng ngài giới thiệu một chút vị này chính là ma tốc độ trần khải c mở miệng nói chỉ chốc lát minh mông quần quận quân đội chạy tới tiền tuyến giờ phút này khắc lao trạch quân đội đang liệu mạng chống cự không để cho ác ma hướng áo lâm thành phương hướng tiến đến chịu đựng khắc lao t r ạ c lao hòa kế vẫn chưa xong đâu địch khắc tướng quân nói ra lập tức xuất lĩnh quân đội một ngựa đi đầu hướng ác ma quân đội đánh tới cảm tạ chúng thần các ngươi rốt cuộc đã đến địch khắc lao hỗn đản khắc lao trạch công tức khẩn trương sắc mặt lập tức h ò a hoan g đứng lên có h á c nham quân cùng bí ẩn thủ hộ giả sinh vật siêu phàm trợ rút lại thêm trần khải phe nhân loại thuận lực thay đổi chiến cuộc chỉ chốc lát một đợt này ác ma liền bị đánh lui trời ạ chúng thần ở trên rốt cuộc đã qua một đoạn thời gian khắc lao trạch công tức nhẹ nhàng thở ra đáng chết lần này các ngươi tin tưởng ta đi đương nhiên ta một mực tin tưởng ngươi lao tiểu nhị địch khắc tướng quân vô vô khắc lao t r ạ c bả vai nói mặc dù trong thành lời đồn nổi lên một phía nhưng ta phòng, giữ cửa nam cũng không phải là vì phòng ngươi lao hoa kế ta là vì tùy thời làm tốt trợ giúp ngươi chuẩn bị nhưng ta cũng không nghĩ tới đ ị c h nhân của chúng ta lại là loại quái vật này tính ngươi tới kịp thời lao hôn đản khắc lao trạch nói ra trong miệng hắn lao hôn đản cũng không phải là đang mắng đi khắc mà là địch khắc ngoại hiệu liền gọi lao hôn đản hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm bọn tiểu nhị trần khải bỗng nhiên mở miệng nói ra ta có thể cảm nhận được xa xa ác ma chi môn vẫn chưa đóng cửa bế qua không được bao lâu ác ma liền sẽ phát động lần tiếp theo tiến công khắc lao trạch nhìn về phía trần h ả i vừa mới trong chiến đấu trần h ả i phát huy ra vượt xa bình thường thế lực để khắc lao trạch cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua địch khắc tướng quân bên người còn có nhân vật này trần khải cho hắn một loại mặc dù rất trẻ trung nhưng cảm giác thâm bất khả chắc lao hôn đản ngươi không cho ta giới thiệu một chút không khắc lao trạch nhìn về phía địch khắc nói ra địch khắc lập tức giải thích nói à vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh ma tốc độ là vương tử điện hạ mang về người cái gì ngươi chính là ma tốc độ ha ha ta nói nhìn ngươi thế nào như thế nhìn quen mắt ta xem qua c h â n dùng của ngươi khắc lao trạch nói ra những này đều không trọng yếu khắc lao trạch tiên sinh trọng yếu là chúng ta bây giờ còn không thể buông lỏng trần khải nói ra khắc lao trạch tiên sinh ta cần hỏi ngươi một vấn đề xin cứ hỏi kỵ sĩ điện hạ khắc lao c h ạ c h nói ra ta nghe ôn mi nói các ngươi liên tiếp nhận lấy hai lần ác ma tiến công đúng không trần khải hỏi không sai như vậy cái này hai lần tiến công thời gian qua đi bao lâu đại khái chừng hai giờ mà lại lần này so với một lần trước muốn hung manh nhiều khắc lao c h ạ c h nghĩ nghĩ hồi đáp khoảng cách như vậy lần sau tiến công còn có không đến thời gian hai tiếng thậm chí khả năng ngắn hơn mà chúng ta còn cần đối mặt càng hung manh b ị c h nhân chúng ta chỉ sợ không có thời gian chuẩn bị trần khải nói ra cái gì tiến công còn sẽ tới sao khắc lao c h ạ c h tướng quân trên mặt cương cứng dù sao chống cự cái này hai lần tiến công đã là cực hạn của hắn chuyện rõ rành rành không phải sao chỉ cần cánh cửa kia không đóng ác ma liền sẽ liên tục không ngừng tiến công trần khải trả lời thế nhưng là chúng ta bây giờ chỉ sợ căn bản chống đỡ không xuống đợt tiếp theo nếu như cánh cửa kia một mực không đóng lời nói khắc lao c h ạ c h có chút kinh hoàng đứng lên bất quá cái này cũng chẳng trách hắn dù sao hắn cũng là lần thứ nhất đối kháng ác ma trên thực tế chỉ cần trần khải tại cái này nhưng ác ma kia đến bao nhiêu trần khải giết bao nhiêu đã như vậy trực tiếp giữ cửa đóng lại không lâu có thể trần khải nói ra cái gì khắc lao c h ạ c h sửng sốt u một chút lập tức khắc lao c h ạ c h bên người vị kia binh sĩ liền nói ra hắc đừng nói dỡn chúng ta mặc dù gọi vật kia làm ác ma chi môn nhưng ngươi cho rằng hắn thật là một cánh cửa sao đó là một đạo vết nước không gian chúng ta căn bản là không có cách đem nó đóng lại các ngươi làm không được không có nghĩa là ta làm không được hiện tại các ngươi chỉ cần mang ta đi cánh cửa kia nơi đó ta tự tay đem cửa đóng lại trần khải từ t ổ n ó i tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi ba bốn trăm năm mươi đóng lại ác ma chi môn đối mặt trần khải lời nói đám người hai mặt nhìn nhau chỉ vì hắn qua không thể tưởng tượng nổi bất kể nói thế nào Hắn khác lao trạch n k ô nhẹ gật đầu nhận đồng quyết định này thế là liền quay đầu đối với bên người bộ binh nói ra lâm khắc ngươi mang theo hắn đi một chuyến đi á c h tuấn m ệ n h vị kia gọi lâm khắc bộ binh đầu đẩy mồ hôi đáp ứng xuống trong lòng oán trách chính mình vậy mà tiếp nhận ác tâm như vậy một kiện việc phải làm đi qua hết thể liền hai người vạn nhất từ chỗ nào thoát ra hai cái ác ma vị kỵ sĩ kia ngược lại là có sức tự vệ chính mình cũng chỉ là cái bộ binh coi như c h ư a hẳn mà lại vạn nhất trong thời gian này bỗng nhiên từ trong cửa tuân r a ác ma đến chính mình chẳng phải là chết chắc bất quá khắc lao c h ạ y công thức mệnh lệnh h ắ n còn không dám vi phạm chỉ có thể kiên trì đáp ứng mời đi theo ta đi kỵ sĩ điện hạ bộ binh nói ra tại bộ binh dẫn đầu xuống trần h ả i chỉ chóc lát liền tới đến bọn hắn nói tới vết rách thờ không đây chính là ác ma chi môn sao trần khải nhìn xem cánh cửa kia nói ra cửa một bên khác chỗ kết nối hẳn là kia cái gọi là hư không chỉ bất quá loại này cửa cũng không có thể liên tục sử dụng chỉ có thể mỗi lần truyền tống một bộ phận ác ma nếu không liền sẽ không là giống trước đó như thế từng cơn sóng liên tiếp thế công trần khải trước mắt cánh cửa kia chính như khắc lao c h ạ c h nói tới là một đạo vết nước không gian tựa như là giữa không trung bị xé nước ra một đường vết rách một dạng chỉ bất quá một bên khác cái gì đều nhìn không thấy là một mảnh đen kịt một bên bộ binh nghe trần khải lời nói trong lòng lột một tiếng thì ra con hàng này căn bản là không có gặp qua ác ma kia chi môn、à. liền cái này cũng dám ăn nói bừa bãi nói mình có n ắ m chắc đem cái đồ chơi này đóng lại nếu không thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi vạn nhất một hồi lại từ trong môn chui ra ác ma liền xong đời ngay tại bộ binh do dự muốn hay không thừa dịp hiện tại chạy trốn thời điểm trần khải đ ỗ n g nhiên giang hai tay tâm ngay sau đó trên người hết u y mục rút đi địa ngục c h i hỏa lần nữa từ trên thân giấy lên cũng hóa thân ma tốc độ đóng lại loại này cổng không gian cũng không nhẹ nhõm bởi vậy trần khải nhất định phải mở ra ác linh hình thái phát huy ra lực lượng lớn nhất mới có thể đem nó đóng lại chỉ gặp một đoàn địa ngục tri hỏa từ ma tốc độ lòng bàn tay bay ra lập tức hỏa diễm đem cổng không gian bao sau đó không lâu theo ma tốc độ một tiếng im lìm uống hắn xương tay dùng sức sát nhập sau một khắc cánh cửa không gian kia vậy mà thật theo tay của hắn sát nhập mà dần dần sát nhập một bên binh sĩ trực tiếp mở to hai mắt nhìn hắn hiện tại xem như minh bạch vị này ma tốc độ cũng không phải là ăn nói bừa bãi mà là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin chỉ chốc lát cánh cửa không gian kia cũng đã khép lại một chút không dư thừa trần khải thu hồi ác linh hình thái cũng đem địa ngục c h i hỏa thu hồi lập tức quay người đối với cứ thế tại nguyên chỗ bộ binh lâm khắc nói ra đi thôi chúng ta trở về a a cái kia bộ binh dường như mới phản ứng được bình thường không yên lòng lên tiếng cái gì cái này cái này giải quyết khắc lao trạch mọc ra miệng rộng nói ra ân cánh cửa kia đã bị ta đóng lại mà lại sẽ không bao giờ lại mở ra không tin ngươi có thể hỏi một chút lâm khắc hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình trần khải nói ra không có không sai ta tận mắt nhìn thấy kỵ sĩ điện hạ đem cái kia phiến vết nứt không gian đóng lại lâm khắc dường như còn không có từ trước đó trong rung động c h ậ m tới đây là ôn ni h mang theo người của nàng đi tới sau đó nói địch khắc tiên sinh khắc lao trạch tiên sinh còn có trần tiên sinh hiện tại ác ma đã rút đi không để ý ta muốn dẫn lấy người của chúng ta rời đi ngoài ra ta nghe nói khối h ắ c thạch kia sự t ì n h đã như vậy chúng ta đem người lưu tại nơi này đã vô dụng bởi vậy ta hy vọng có thể đem bội mội của ta mang đi đương nhiên ôn ni nữ sĩ hôm nay ngươi là áo lâm quốc hiệu lực trợ giúp chúng ta chống cự ác ma bởi vì cái gọi là có qua có lại liên quan tới đối với các ngươi tiếp viện ta sẽ giống quốc vương bệ hạ hảo hảo nói một chút địch khắc tướng quân nói ra tốt chúng ta còn có một số sau khi chiến đấu sự t ì n h phải xử lý chúc ngươi thuận buồn xuôi gió nữ sĩ cũng chúc ngươi may mắn tướng quân hữu duyên gặp lại đi ôn i nói ra mà liền tại ô ni cùng địch khắc nói chuyện thời điểm trần khải thì tại bên kia nhìn chằm chằm ôn ni bên người tân na không nháy một cái nhìn xem làm cho tân na có chút đỏ mặt địch k h ắ c cùng khắc lao chạch cũng đem một màn này nhìn ở trong mắt coi là trần khải có phải hay không coi trọng người ta sao thế nào tân na rốt cục mở miệng nói ra nàng mặc dù không quá ưa thích nhân loại nhưng ở nàng nhìn lại trần khải thuộc về giống như nàng phi phẳng giả nhưng trần khải sở dĩ không có nhận bài xích ngược lại bị người tôn kính là bởi vì lực lượng của hắn q u á cường đại cường đại đến làm cho người e ngại từ đó không dám bài xích hắn tân na cũng hướng tới loại lực lượng này hướng tới loại này để cho người ta e ngại lực lượng cường đại dạng này mọi người trong nhà của chính mình liền sẽ không bị những nhân loại kia hại chết ngươi gọi tân na đúng không có thể hay không để cho ta nhìn một chút ngươi dây c h u y ể n trần khải mở miệng nói ra tân na trên mặt n g h i hoặc nhưng vẫn là nói ra đương nhiên bất quá ngươi phải cẩn thận một chút đây đối với ta tới nói rất trọng yếu tân na đem trên cổ mặt dây c h u y ể n hai xuống đó là một khối huyết sắc hồng thạch giống như là một viên mã nao đỏ nhưng trần khải có thể cảm giác được bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại trần khải kết quả dây chuyền sau đem nó xiết trong tay ngay sau đó chói mắt hồng quang lấp lóe khi trần khải lần nữa giang hai tay tâm qua đi cái kia hồng thạch vậy mà trở nên toàn thân trong suốt lại hiện ra hồng quang phảng phất tận chứa năng lượng kinh người bảo thạch này bên trong có một đạo cổ lao t h u ậ t thức ta đã đem nó kích hoạt bên trong g ẫ n chứa lực lượng cường đại nó có thể giúp cho ngươi trân khải nói liền đem dây chuyền trả lại cho tân na dù sao cũng là bộ hạ của mình cũng nên chiếu cố một chút cái gì viên bảo thạch này là mãi mãi ta để lại cho ta nói thời khắc mấu chốt có thể cứu ta một mạng nó cũng xác thực đã cứu ta một lần chỉ là lần kia ba ba mụ mụ của ta cùng đệ đệ đều không có trốn qua một kiếp nhưng ta xưa nay không biết bên trong còn có cái gì thoát thức nếu có loại lực lượng này lời nói chúng ta căn bản liền sẽ không gặp hãm hại tại sao muốn đưa nó phong ấn hẳn là bà ngươi hoặc là gia tộc của ngươi một vị tiền bối đưa nó phong ấn đứng lên loại lực lượng này mặc dù cường đại nhưng dễ dàng gây nên người khác thăm dò đưa nó phong ấn ngược lại an toàn hơn nhưng bây giờ ngươi có bí ẩn thủ hộ giả làm hậu thuẫn liền không cần lo lắng loại chuyện này trân khải đối với nó giải thích nói chương chương đemoni cùng ôn toa bọn người đưa tiên sau địch khác tướng quân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đứng lên hắn nhìn về hướng ác ma chi môn phương hướng đáng chết vốn cho rằng chịu xong năm nay rốt c ụ c có thể về hưu hiện tại xem ra còn có một trận đại chiến muốn chuẩn bị đâu địch k h ắ c tướng quân ngữ khí trầm trọng nói k h ắ c lao c h ạ c h tướng quân thì nói ra chúng ta đều là nghiệp chướng nặng nề người, người máu trên tay nợ từng đống xem ra muốn kết thúc yên lành cũng không dễ dàng bọn hắn đều mơ hồ cảm giác được hôm nay một đợt này tiến công vẹn vẹn bắt đầu những cái kia đến từ trong hư không được xưng là ác ma sinh vật sớm muộn cũng có một ngày sẽ đối với thế giới này khởi xướng toàn diện tiến công khác lao t r ạ c ngươi về trước đi chỉnh bị một cái đi sau đó sẽ do người của ta đóng tại cái này ngoài ra ta còn cần đem chuyện này trở về bẩm báo cho quốc vương địch khắc tướng quân nói ra tuốt ta bảo trọng lao hôn đản khắc lao c h ạ c h nói đi l i ê n dẫn chính mình tàn binh rời đi kỵ sĩ điện hạ liên quan tới chuyện này địch khắc nhìn về phía trân khải không cần nhiều lời ta cũng sẽ dốc hết toàn lực đem ác ma đổi u đi trân khải dứt khoát nói ra dạng này ta an tâm địch khắc gật đầu nói trở lại trong thành sau tại cửa nam phòng giữ quân đội bọn họ mở cửa lên đón lại phát hiện hắc nham quân tựa hồ có chút c h ậ vật các loại cần cứu chữa t h ư ơ i n h đ ắ n người đối với cái này đều không nói một lời nhưng trong mắt lại lộ ra mơ hồ bất an bọn hắn giống như là vừa đánh một trận t r ậ t vật chiến tranh bọn hắn lo lắng khắc lao c h ạ c h công tức làm phản sự tình là thật nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là sự thật so với bọn hắn suy nghĩ càng khủng bố hơn nhanh nơi này thương binh nhiều lắm nhiều dao một chút v u i ý cùng phủ thủy tới địch khắc tướng quân giắt thô dày dọn hô kỵ sĩ điện hạ chuyện này ta nhất định phải lập tức bẩm báo cho quốc vương ta muốn ngài tốt nhất cũng cùng đi một chuyến địch khắc tướng quân nói ra trần khải nhẹ gật đầu lập tức đi theo địch khắc tướng quân rời đi chỉ chốc、lát. trần khải đi theo địch khắc tướng quân đi tới vương cung đại điện địch khắc tướng quân nhìn trong vương cung có quyền lực lớn nói như vậy không bị quốc vương triệu kiến người muốn một mình gặp quốc vương bao nhiêu đều cần đi chút chương trình nhưng địch khắc lao g i ả này trực tiếp mang theo trần khải nên ngang đi vào mà những cái kia vương cung bọn hộ vệ sửng sốt một câu cũng không dám lên tiếng trần khải theo địch khắc tướng quân đi vào trong đại điện ngồi tại thiết vương tọa bên trên quốc vương chính bình yên ngồi ở c h ỗ đó nhưng tuy nói mặt ngoài bình yên nhưng trên thực tế rất là nôn nóng từ ngón tay của hắn không ngừng gó ghê sắt lan căn chuyện này liền có thể nhìn ra vị này quốc vương nhìn tóc trang xóa một mặt màu trắng sợi dâu nhìn đã già bảy tám mươi tuổi mà trông thấy trần khải dáng vẻ trần khải không khỏi khỏe miệng co giật cái kia là ai lý khắc vương tử nhìn so với chính mình còn trẻ một chút nhiều nhất chừng hai mươi tuổi mà cái này lao quốc vương đều già bảy tám mươi tuổi nói cách khác cái này ai lý khắc vương tử là cái này lao quốc vương năm mươi sáu mươi tuổi lúc sinh hải tử thật đúng là càng già càng dẻo dai a trong vương cung trừ vị này quốc vương bên ngoài hai bên còn đứng lấy cực kỳ l ớ n thần đứng tại quốc vương bên người chính là ai lý khắc vương tử cùng một vị khác lao giả mà khát bảo trần khải từ vị lao giả kia trên thân cảm nhận được ma pháp ân ký hẳn là một cái ma đạo sư loại hình thân phận tham kiến quốc vương bệ hạ địch khắc tướng quân quỳ một chân trên đất cũng cung kính đi lễ mà tại địch khắc bên người trần khải lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó không có chút nào muốn hành lễ ý tứ lớn mật gặp quốc vương bệ hạ còn không hành lễ một vị đại thần chỉ vào trần khải hô lớn nhưng mà trần khải lăng lệ nhìn hắn một cái vị đại thần kia trong nháy mắt liền bị trấn nhất rồi trần khải giết đếm không hết tội nhân cho nên bản thân hắn cũng là nghiệp chướng nặng nề trên tay càng là có đếm không hết nợ máu mà quan văn kia cùng địch khắc tướng quân nói một dạng cũng liền dám bình thường bức lẩm bẩm bài câu Chiến tranh thật đúng h n lúc này lao quốc vương thanh em uy nghiêm kia chuyển đến tất cả mọi người ngậm ngược lại một câu đều không nói quốc vương đối với trần khải hành vi cũng không có đổi tới bất mãn dù sao hắn cũng biết trần khải loại nhân vật này thực lực cường đại đến thế tục quy tắc căn bản là không có cách đem nó bức xúc chính mình vẹn vẹn một kẻ nhân loại quốc vương xác thực không có tư cách để hắn quỳ l ạ i ngươi chính là con của ta trong m i ệ n g nói đại danh đỉnh đỉnh ma tốc độ đi quốc vương nhìn về phía trần khải dùng hiền lành ngự khí nói ra ta nghe nói ngươi thực tế cảm tạ ngươi đã cứu ta như tử mà lại ta còn nghe nói vừa mới ở tiền tuyến phát sinh sự tình các ngươi tao nộ ác ma không sai quốc vương bệ hạ địch k h ắ c tướng quân nói ra nếu không có có kỵ sĩ điện hạ ở đây chúng ta sớm đã bị ác ma đại quân toàn quân nuốt hết ác ma sao thật là đáng chết tin g ữ nhưng nói như thế khác lao t r ạ c công tức cũng không có phản bội đúng không quốc vương nói ra không sai ta cho tới bây giờ không có hoài nghi tới khắc lao c h ạ c h công tước địch k h ắ c nói đi thuận mặt còn cần con mắt quét một vòng ở đây những đại thần này ngay từ đầu chính là những người này nhất định phải nói cái gì khắc lao c h ạ c h muốn làm phản tốt ta cũng tin tưởng khắc lao c h ạ c h công t ư ớ c không có tâm tư như vậy hiện tại chân tướng rõ ràng bất quá những này đều không trọng yếu trần khải ngươi đã cứu ta n h i tử còn giúp giúp ta chống cự ác ma việc này một cái công lớn nên có thưởng quốc vương nhìn xem trần khải nói ra ban thưởng cũng không cần ta chỉ là hết sức nỗ lực trần khải từ chối nói bất quá ta ngược lại là có một điều thỉnh cầu khen thưởng ta sợ ngươi không bỏ ra nổi ta để mắt đồ vật trừ phi các ngươi cái này có cái công chúa cái gì đưa cho ta bất quá nhìn quốc gia này hẳn là liền ai lý khắc vương t ử cái này một cái người thừa kế t h ỉ n h câu gì chỉ cần ta làm được ta đều sẽ đáp ứng quốc vương nói ra địch khắc tướng quân trước đó dẫn ta tới đến một cái huyện động bên trong có một khối hát thạch nhưng lúc đó bởi vì nguyên nhân nào đó ta không có cách nào gỡ xuống khối hát thạch kia nhưng đây chỉ là tạm thời nếu là coi ta tìm tới gỡ xuống hát thạch biện pháp sau ta hy vọng khối hát thạch kia có thể giao cho ta xử trí trần khải nói ra quốc vương suy tư một lát dường như đối với cái này có chút do dự dù sao bọn hắn quốc gia nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hát nham quân chính là địch khắc tướng quân lợi dụng hát thạch làm ra đúng lúc này địch khắc nói ra quốc vương bệ hạ ta cảm thấy kỵ sĩ điện hạ điều thỉnh cầu này rất hợp lý loại này siêu phàm sự vật kỵ sĩ điện hạ xử lý so với chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn phong phú mà lại ta tại sáng tạo hát nham quân thời điểm cũng có thật nhiều ngoại ý muốn tạo thành có thể thấy được loại vật này cũng không phải là chúng ta có thể tùy ý đ ụ ợ c vào nghe địch khắc tướng quân quốc vương nhẹ gật đầu liền nói ra tốt nếu địch khắc tướng quân đều nói như vậy như vậy kỵ sĩ tiên sinh khối tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi lăm bốn trăm năm mươi hai phản bộ giả mặt khác nếu địch khắc tướng còn tới như vậy còn có một cái chuyện trọng yếu đem hắc thạch thuộc về vấn đề xử lý hoàn tất sau quốc vương liền ngược lại nói ra ngay tại vừa mới không lâu ta nhận được tin tức hải thạch c h ấ n nhận lấy hải quái công kích hải thạch c h ấ n trần khải l ô ngày m mới lên cái này hải thạch c h ấ n chính là trần khải lần này vừa tới đến thế giới này lúc chỗ c h ấ n nhỏ kia cũng là ở nơi đó hắn cùng ai lý khắc vương t ử đụng mặt không sai nghe nói tại ngươi cùng ai lý khắc rời đi sau đó không lâu nơi đó tao ngộ hải quái công kích quốc vương bệ hạ giải thích nói cho nên Ta dự đ ị nhiệm nhiệm như để vậy kỵ sĩ tiên sinh ngươi là có hay không có hứng thú tham dự lần này thảo phạt quốc vương giống trần khải hỏi nếu có đại danh đỉnh đỉnh ma tốc độ tương trợ lần này thảo phạt nhất định làm ít công to đối với trần khải tới nói hắn cũng tò mò vùng hải vực kia phía sau đến tột cùng có cái gì dù sao từ ái lệ nhi trong trí nhớ hắn cũng đã nhận được chút không giống bình thường đồ vật ta thần thiếp t a vừa định đáp ứng một thanh â m bỗng nhiên đánh gây hắn báo cáo bệ hạ bí ẩn thủ hộ giả bí sử cầu kiến một cái báo tin bỗng nhiên chạy vào bí ẩn thủ hộ giả quốc vương lông mày n h ư a lên sau đó nói để hắn vào đi chỉ chốc lát một vị tóc vàng thiếu nữ tuổi trẻ đi đến tham kiến bệ hạ tân na đối với một gối q u ỳ xuống đối với quốc vương hành lễ mặc dù nàng không quá ưa thích nhân loại nhưng ở không có những đồng bạn khác tình hùng dưới nàng la sẽ không cố ý biểu lộ ra t h n na người tại sao trở lại trần khải nhìn nàng một cái hỏi Hắn đ o ạ tại t quốc vương phía trần ư vương vương ớ tới với c quốc quốc đôi đại đối nói này kính, là quá bất bất t r khải cũng không dám nói có á i gì. Chúng g ta, ở đây trong mấy ngày này bí ẩn thủ hộ già sớm đã phát triển thành một cái lớn mạnh tổ chức bọn hắn đem rừng cây làm cứ điểm nhưng cũng không cực hạn tại một cái rừng cây bây giờ bí ẩn thủ hộ giả thế lực phân tán ở thế giới các nơi rất nhiều rừng cây đều trở thành bọn hắn cứ điểm mà phó thủ lĩnh y. y phủ nhi cũng đem mỗi một phiến rừng cây quyền quản lý chia cho mình thủ hạn dù sao nàng không có cách nào một người quản lý nhiều như vậy rừng cây chớ nói chi là nàng còn cần làm những cái kia trọng yếu nghiên cứu mà những cái kia bị y phủ nhi phân phối quản lý cái nào đó rừng cây trước vị bị trở thành ngự tọa ngự tọa là gần với phó thủ lĩnh phía dưới người lãnh đạo bọn hắn quản hạt trong rừng rậm có chuyện vật đều thuộc về bọn hắn quản Ôn Nhi cùng tại o trong a tọa tỉ thuộc một mội liền cái về bên trong một cái ngự h b ở vì vùng rừng cây này cùng rừng này khoảng cách gần n cây Quốc cách Lâm Áo h ấ trước cho cùng Quốc tác hợp tình hướng Áo nên Lâm t sự ê n bản đều là do vùng rừng cây này ngự tọa định cơ cây đều đoạn. là do r tọa Tại t đây không lâu ôn toa cùng ôn ni hai tỷ mội từ áo lâm quốc về tới chính mình r ừ n g cây sau đó cũng đem chính mình đàm phán sự tình hướng tiến hành báo cáo bên trong vùng rừng rậm này cứ điểm cùng bí ẩn thủ hộ giả ngay từ đầu ở trong rừng thành lập cứ điểm kia rất giống đều là ở trong rừng rậm khai phát ra một mảnh đất trống chỉ là khác biệt chính là lúc đó bí ẩn thủ hộ giả cứ điểm vẫn chỉ là một t h ô n trang mà b vẹn vẹn a người vẹn rốt cục dự định trở về nói một chút báo cáo của ngươi đi ôn ni nữ sĩ a lại còn đem ngươi mội mội tiếp trở về rồi sao ha ha nếu không phải ngươi mặt là ngươi trước khi chia tay món quần áo kia ta đều nhận không giá các ngươi lan tư t h á c khắc ngữ khí nhẹ nhàng nói ra lan tư t h á c khắc thanh âm tràn đầy từ tính để cho người ta nghe rất dễ chịu nhưng không biết vì cái gì oni đang nghe thanh âm này thời điểm luôn luôn có một loại cảm giác không thoải mái lắm phảng phất là chạy tới một loại uy hiểm ở bình thường áo lâm quốc giống như chúng ta cũng t a o nổ ác ma tập kích ta muốn bọn hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào viện trợ chúng ta chúng ta c h ư a hết dựa vào chính mình lực lượng c trợ giúp gì đám kia đê tiện giống loại đều là rất í c h kỷ giao hỏa lan tư thắc khắc nói ra thật có lỗi ngự tọa đại nhân chuyện này ta không cách nào gặp bừa nhân loại cũng cần chiến tranh chúng ta song phương cũng chỉ là phải cần một khoảng thời gian h ò a hoãn nhưng đối kháng bực này định nhân chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí oni n nói ra lan tư t h á c khắc lộ ra hắn cái kia t à mị dáng tươi cười hắn chậm dãi đứng dậy đi đến oni n trước mặt sau đó nhẹ nhàng nói ra giám chất vườn ta ngươi là gan không nhỏ à hắn nói cũng đưa tay đặt ở oni n trên cằm xin tự trọng ngự tọa đại nhân oni n trực tiếp lui lại một bước tránh khỏi gặp oni phản ứng lan tư thắc c ả m thấy có chút bất mãn hắn tự nhận là chính mình bị lực phi phạm Bất t luận cái gì hắn i ế u đều nữ không thể chống thể h cự mị lực của mị n hư n này phù thủy tựa hồ đối với chính mình không có chút nào hứng g trước mắt thủy tựa chút thú, với có chỉ hai phù hồ đối vị lệnh à đem chính một tiếng lập tức quay người ngồi về vị trí của mình nếu như mọi chuyện đều dựa theo ý nghĩ của người đi vậy chúng ta coi như bí ẩn gì thủ hộ giả đừng quên chúng ta là một đám siêu việt nhân loại sinh mệnh vĩ đại căn bản không cần tìm nhân loại đê tiện cầu viện lan tư t h á c khắc l ệ n h giọng nói ra không chúng ta làm như vậy chỉ là vì không để cho ác ma phá hủy chúng ta văn minh nếu như làm như vậy liền chứng minh chúng ta không phải bí ẩn thủ hộ giả tha thứ ta nói thẳng đây mới thật sự là ngu muội đừng quên chúng ta bí ẩn thủ hộ giả danh tự bên trong bao hàm thủ hộ cái từ này ôn ni phản bác ừ ta lại cảm thấy ngươi đề án mới có thể càng nhanh phá hủy chúng ta văn minh lan tư thắc khắc nói ra có đúng không ngươi làm u ố n nói chỉ dựa vào chúng ta tới chống c ự ác ma cái này chỉ sợ làm không được ôn ni lạnh giọng trả lời a vậy nếu như ta cho ngươi biết chúng ta còn có đường khác có thể đi đâu lan tư thắc khắc mỉm cười như vậy n ờ i nói nói nhìn chỉ cần có thể đổi đi ác ma 000, tiểu nữ vu suy nghĩ của ngươi quá cực hạn chúng ta chưa hẳn muốn đuổi đi ác ma chúng ta vì cái gì không gia nhập bọn hắn đâu lan tư t h á c khắc mỉm cười nói tấu chương s o n g chương bốn trăm tám mươi sáu một người việt quân lan tư t h á c khắc người điên rồi sao ôn y nghẹn ngào hâu ngươi cảm thấy đám kia quái vật là có thể giao lưu sao bọn chúng chỉ muốn giết sạch hoặc nô dịch chúng ta người sai ôn nghi. lan tư t h á c khắc hồi đáp đám ác ma nguyện ý hợp tác chúng ta những năm gần đây đối với hư không trong nghiên cứu chúng ta sớm đã biết được đám ác ma tôn trọng mạnh được yếu thua nhưng chúng nó cũng không phải chỉ biết là rét chóc nguyên thủy giống loài bọn chúng cũng riêng phần mình có tổ chức sẽ đem một chút yếu hơn mình ác ma thu nhập chính mình dưới trướng còn nếu là chúng ta làm ác ma bọn họ dâng lên mảnh đại lục này như vậy bọn chúng sẽ đem chúng ta coi như nô bột mà không phải bị giết chết hoặc nô dịch ôn ni trầm mặc một lát sau đó nàng nói ra n g ư ờ i đề án này cho phó thủ lĩnh đại nhân nói qua sao phó thủ lĩnh ha ha <cười> la n tư thắc khắc mang theo niệm ai cười hai tiếng sau đó nói nữ nhân kia sẽ chỉ làm chút n h ả m c h á n nghiên cứu cũng không biết người trong truyền thuyết kia thủ lĩnh đại nhân đầu góc phạm vào cái gì rút muốn đem phó thủ lĩnh vị trí tặng cho tên ngu xuân kia thủ lĩnh của chúng ta làm vùng tay trừng quỹ mà phó thủ lĩnh mỗi ngày trầm mê ở bọn hắn cũng không có tư cách xuất lĩnh bí ẩn thủ hộ giả oni không khỏi n h ư mày lan tư thắc khắc một câu nói kia hoàn toàn bại lộ dã tâm của hắn mà lan tư thắc khắc đem dã tâm của mình bại lộ ở trước mặt mình nàng lo lắng này sẽ đối với mình rất bất lợi oni nữ sĩ từ khi ta lên làm ngự tọa đến nay ngươi một mực là ta trọng yếu phụ tá không sai lần này ta muốn để ngươi xếp hàng ngươi là có hay không muốn đứng tại ta chỗ này tiếp tục giúp ta hoàn thành đại nghiệp lan tư thắc khắc dùng hắn tà mị hai mắt nhìn về phía oni mà oni đối với cái này lại chỉ là lãnh đạo nói thật có lôi ngự tọa đại nhân chuyện này ta chỉ sợ không cách nào lập tức kết luận đương nhiên điểm này đều không ngại ta sẽ cho ngươi thời gian suy tính lan tư thắc khắc nói ra lần nói chuyện này như vậy kết thúc đương nhiên nội dung chỉ có người ở c h ỗ này biết nếu không ngươi biết hậu quả nói chuyện sau khi kết thúc ôn ni về tới lãnh địa của mình lãnh địa của nàng giống như là một cái trong rừng rậm thị trấn nhỏ thuộc về rừng rậm chủ thành phụ thuộc thật không dám tin tưởng lan tư thắc khắc vậy mà dự định cùng ác ma kết minh ôn ni mọi mọi ôn toa ở một bên nói ra chuyện này chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp cho phó thủ lĩnh thông báo ta luôn có một loại dự cảm không tốt ô ni nói ra đúng lúc này thân na vội vội vàng vàng chạy tới chủ nhân chủ thành bên kia có động tĩnh lan tư thắc khắc tựa hồ ngay tại tập kết bộ đội thân na báo cáo cái gì ôn ni nhữ mày ra hỏa này ý thức được chính mình không chịu trợ giúp hắn dự định trực tiếp hướng mình động thủ sao càng hỏng bét chính là bọn hắn tựa hồ tiến hành một lần đại thanh tẩy h đem không nguyện ý phục tùng người của hắn toàn bộ giết sạch mặt khác trong chủ thành tựa hồ còn ra hiện ác ma tân na sắc mặt có chút khó coi nàng trước đó cùng ác ma giao thủ qua biết ác ma đáng sợ hắn muốn vì sự phản bội của hắn hành vi trả giá đắt lập tức triệu tập tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu ôn ni nghiêm nghị nói ra thế nhưng là tỉ tỉ chúng ta không thể nào là bọn hắn đối thủ binh lực của chúng ta nguyên bản liền kém xa chủ thành hiện tại bọn hắn còn có ác ma trợ giúp ôn toa lo l ắ n g nói ta đương nhiên minh bạch điểm này cho nên chúng ta muốn làm chính là tận khả năng giữ vững nơi này mặt khác điều động người mang tin tức tiến về áo lâm thành cùng bí ẩn thủ hộ giả tổng bộ giống nhân loại cùng phó thủ lĩnh xin giúp đỡ ôn ni quả quyết nói ra tân na n g ư ơ i đi tìm nhân loại đi người cùng ta đi qua một lần nơi đó người tương đối quen t h u đường phó thủ lĩnh nơi đó ta sẽ phái người khác ôn ni quay người đối với tân na nói ra sự tình chính là như vậy chủ nhân đang cùng phản đồ kia cùng đám ác ma liều chết chống cự chúng ta hy vọng có thể đạt được nhân loại viện trợ tân na đối bọn hắn nói ra đáng chết vậy mà tại quan cầu này địch khác sắc mặt khó coi nói quốc vương thì nói ra chúng ta hải quan nơi đó bị hải quái tập kích hiện tại chúng ta nhất định phải tiếp viện nơi đó chỉ sợ không cách nào rút ra quá nhiều binh lực đối mặt quốc vương trả lời chắc chắn tân na có vẻ hơi bối rối nàng lo lắng nhân loại không cách nào giải sầu v i ệ n quân cái này không thành vấn đề quốc vương bệ hạ đúng lúc này trần khải bỗng nhiên mở miệng nói ra viện trợ bí ẩn thủ hộ giả sự tỉnh giao cho ta liền tốt t do ngươi mang theo người của chúng ta đi sao lão quốc vương sắc mặt dịu đi một chút đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý do ngươi mang theo người của chúng ta đi s á c thực không cần bao nhiêu binh lực liền có hy vọng trợ giúp bọn hắn đánh lui ác ma cùng phản quân không ngươi hiểu lầm trần khải khoát tay h áo nói ra trợ giúp hải quan sự tình là các ngươi quan trọng nhất các ngươi không cần phân phối càng nhiều binh lực bí ẩn thủ hộ giả sự t ì n h giao cho ta một người liền tốt một mình ngươi cái này quốc vương đối với trần khải c u ầ n ngôn nói dối có chút không thể tin hắn mặc dù biết ma tốc độ lợi hại nhưng lấy sức một mình chống cự ác ma loại chuyện này hay là quá bất hợp lý nếu như là kỵ sĩ điện hạ lời nói có lẽ hắn thật sự có năng lực này lúc này để khắc tướng quân nói ra lúc trước trong chiến l í n dịch ta tận mắt nhìn thấy kỵ sĩ điện hạ một mình xông phá ác ma phòng tuyến giúp chúng ta giữ vững tiền tuyến cùng sử dụng lực lượng của mình đóng lại ác ma chi môn không sai hắn một người liền có thể chống cự thiên quân văn mã quốc vương có chút không thể tin nhìn trần khải một chút sau đó suy tư một lát nói ra nếu là dạng này như vậy ta tin tưởng kỵ sĩ điện hạ thực lực liền do ngươi đi chợ g i ú p bí ẩn thủ hộ già đi lao già này làm cho cùng lao tử là người của ngươi một dạng trần khải trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệ vẫn là nói đã như vậy như vậy việc này không nên chậm trễ ta lập tức liền cùng tân na tiểu thư trở về giáo hấn cái k i a đáng chết phản đồ nói trở lại bí ẩn thủ hộ giả hay là tổ chức của mình chính mình là vị tia thần bí thủ lĩnh hiện tại tổ chức của mình bên trong r a phản đồ lẽ ra phải do chính mình trở về thanh lý môn hộ trần khải cùng tân na cùng đi ra khỏi vương cung tân na trong lòng có chút bất an một mình ngươi thật có thể chứ t â n na lo lắng nói nàng mặc dù biết ma tốc độ thực lực nhưng đối diện dù nói thế nào cũng là nguyên một chỉ quân đội đừng lo lắng giáo hấn đ a n tia rác rưởi ta dư xài trần khải nói lập tức phất, phất tay ngay sau đó Mặt đất đ ố nhưng g n i sinh ê n nứt lớn, quang trong đã vết to từ vết ra rách rách ra, hỏa cửa v ơ cung chức hộ vệ cùng Trần、khải、bên người Tân Na bị loại dị tượng này nảy giật hộ vệ trực tiếp Khải loại bị dị mà ì n Người người đang h l m âm mà cái gì? Tân na âm thanh run đạo. Nhưng Tân thanh Na run rời đạo. sau một khắc một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong vết rách bay ra chỉ gặp đó là một đầu to lớn hỏa long chính là đã lâu ạ ga z theo hạ ga z xuất hiện trên đất vết rách cũng khép lại trần khải xoay người n h ả y lên cười đến trên lưng rồng lập tức quay người đối với cứ thế tại nguyên chỗ tân na nói ra thất thần làm gì mau lên nơi a tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi bảy một người miệu sắt một cái quân đội tại r ầ n mang theo Tân Na, ngồi Khải theo gà Z, xuyên qua tầng tầng rẹt, xuyên qua mây mù, chỉ chốc lát, l ề n tân ớ i giả căn cứ phụ. Vừa tiến đến ẩn căn vùng rừng bí thủ hộ phụ. cứ c Vừa vào y à y l ĩ na h Khải liền cảm thấy vực, cảm ác Trần một trận liền m tạ Tân khí, không Na nói không sai, nơi này sai, x á chỉ t ự c có người làm phản, cùng ác dịch. c người phản, đánh thành giao dịch. Tại Tân Na giao Tại làm ma h đạo bên dưới trần khải tìm được o n ni chỗ trong rừng tiểu chấn giờ phút này o n ni cùng o n toa hai tỷ mội chính mang theo bộ đội của mình l i ề u chết chống cự làn tư thác khắc quân đội cùng ác ma đại quân đúng lúc này agaz một tiếng g ố n g to ở đây ngay tại chiến đấu người cơ hồ cùng thời khắc đó bị cái này âm thanh giống to chấn n h i ế p vung xuống ở trong tay chiến đấu sau đó ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp không c h u n g một cái cự long lượn vòng lấy ngay sau đó nó mở cái miệng rộng một đoàn địa ngục chi hỏa từ trong miệng phương u n ra hỏa câu thật lớn nện ở trong quân đội phản quân cùng ác ma đại quân trong nháy mắt bị ngọn lửa c h ô n vùi trách quái vật à chạy mau còn sót lại mấy cái phản quân gặp đại sự không ổn lập tức liền cùng mấy cái ác ma cùng nhau hướng về chạy tới ôn i thấy thế muốn thừa thắng truy kích lúc này ạ gà rét chậm rãi hạ xuống trần khải cùng tân na từ trên lưng Bọn bao hắn sống không được lâu. Nhi nhìn xem trần, khải nói ra. trần khải gật đầu lập à n tức không chậm trễ chút nào nói ra chỉnh bị quân đội chuẩn bị phản kích không cần phải gấp trần khải khoát tay nào nói ra trải qua lần này thất bại sau lan tư t h á c khắc khẳng định sẽ triệu tập càng nhiều quân đội đến tiến đánh nơi này các ngươi chỉ cần làm tốt phòng bị còn lại giao cho ta liền tốt ô ni suy tư một lát không có chất vấn trần khải quyết định liền nói ra chỉnh bị quân đội bố trí chuẩn bị chiến đấu tại một cái trong t ầ m cung lan tư t h á c khắc hé miệng lộ ra cái n a n h của hắn lập tức hướng một vị thiếu nữ tuổi trẻ trên hòn cổ tắc tới chỉ chốc lát thiếu nữ kia toàn thân huyết sắc gần mất cũng đã mất đi trình độ tựa như bị phơi khô bình thường trùng điệp ngã trên mặt đất một người tiêu diệt quân đội của ta cùng ác ma quân đội thú vị lan tư thắc khắc lao đi khỏe miệm máu tươi lộ ra một tia nhai răng cười trên thực thế, y phú ni vì để tránh cho hấp huyết quỷ hút máu người đã nghiên cứu ra nhân tạo huyết dịch có thể cho hấp huyết quỷ không hút máu người mà sinh nhưng lan tư thắc khắc từ đầu đến cuối đều cảm thấy những cái k i a nhân tạo huyết dịch không có người sống sờ sờ máu tươi mới mà lại hắn cảm thấy nhân loại bản thân liền là con mồi của bọn họ bí ẩn thủ hộ giả đem một đám phi phàm giả tụ tập cùng một chỗ bảo vệ cũng không nên là nhân loại mà là càng nhiều phi phàm giả mà nhân loại loại sinh vật cấp thấp này chỉ có thể trở thành bọn hắn nô lệ cùng đồ ăn đại danh đỉnh đỉnh ma tốc độ sao cường đại như thế sinh vật không nên vì nhân loại bán mạng hẳn là để hắn trở thành thủ hạ của ta chỉ có ta l a n tư t h á c khắc mới có tư cách khống chế cường đại như thế chiến sĩ l a n tư t h á c khắc mỉm cười nói đương nhiên muốn khống chế hắn nhất định phải trước xóa đi rơi hắn cái kia phách lối khí diễm l a n tư t h á c khắc phất phất tay hai đạo bóng đen bình thường người áo đen xuất hiện cũng đối với hắn một gối quỳ xuống chờ đợi hắn ra lệnh chuyên lệnh xuống chỉnh bị quân đội toàn diện khởi xướng tiến công l a n tư t h á c khắc từ tốn nói ha h a ma tốc độ có thể làm cho ta l a n tư t h á c khắc coi trọng như thế là của ngươi vinh hạnh làn tư thắc khắc nói đi sau đó xoay người giờ phút này trên giường của hắn c ôn, ôn, ôn nhi thanh là niên n g âm thanh p lánh nói ra tỷ tỷ không đi ta cũng không đi ôn toa hồi đáp trần khải thấy hai người kiên trì liền đành phải nói ra tốt ta một hồi các loại đại quân tới Các n g đại i một một khái qua mấy phút đồng hồ sau lan tư thắc khắc quân đội cũng đã vượt lên lan tư thắc khắc trong quân đội xen lẫn các loại nguyền rụa sinh vật cùng ác ma đại quân bởi vì có ác ma tương trợ đội quân này thậm chí có thể đối với một vị khác ngự tọa lãnh địa tạo thành uy hiểm ở trí mạng đây cũng là vì cái gì làn tư thác khắc d á m như thế không chút kiên kỵ nguyên nhân chỉ là rất đáng tiếc bọn hắn đối mặt là ma tốc độ chỉ gặp mặt đúng đúng mặt đến hàng vạn mà tính phi nhân loại sinh vật trần khải lần nữa mở ra ác linh hình thái hóa thân ma tốc độ lập tức mở ra gạt t ó t bầy bị lọn đem mâu thuẫn kiếm từ bên trong lấy ra ma tốc độ đem mâu thuẫn kiếm r ơ lên cao cao địa n g ụ c c h i hỏa bám vào mâu thuẫn trên thân kiếm theo đen k ị t trên thân kiếm những phủ văn kia chuyển động cùng địa ngục tri hỏa cháy h ư n g h ự c inu m a e l i s inu m a e l i s chúng tiến ánh lửa tựa như một đầu cùng long thẳng vào mây xanh hóa thành một thanh đột phá ch những cái kia khá cao người trong nháy mắt bị cái này uy thế hủy thiên d i ệ t địa chấn n h i ế p không khỏi d ừ n g bước nhưng phía sau những cái kia còn chưa ý thức được nguy cơ mọi người lại quán tính xông về trước lấy cái này đưa đến trước mặt rất nhiều người trực tiếp bị người phía sau đụng ngã sau đó bị dẫm tại dưới lòng bàn chân bị tươi sống d ố m chết cái gì cái kia đến tột cùng là ôn ni g h cùng ôn toa đối mặt uy thế như vậy mặc dù biết đây không phải là nhắm vào mình nhưng vẫn bị sợ đến c h ả y mồ hôi lạnh ròng ròng cương đại như vậy lực lượng may mắn không phải đ ị n nhân nếu không liền xem như toàn bộ bí ẩn thủ hộ giả đều khó có khả năng cùng đối kháng chỉ gặp cái kia hủy thiên diện một kiếm từ vân tiêu bên trong v u n g lên xuống hướng m ấy vạn đại quân chém thẳng tới trong nháy mắt thiên quân vạn mã hôi phi lên d i ệ t bị một kích này đánh trúng trừ giống trần khải dạng này có được bất tử bất diệt c h i thân người bên ngoài căn bản sẽ không có người có thể còn sống không hề nghi ngờ những bí ẩn kia thủ hộ giả phản quân cùng những ác ma kia c ũ n g chết thấu thấu ma tốc độ hồi phục nhân loại hình thái cũng đem mâu t h u ẫ n kiếm thu hồi tốt giải quyết trần khải quay đầu nhìn về phía cứ thế tại nguyên chỗ hai tìm hội sau đó nói đi thôi chúng ta xông vào làn tư thác khắc hộ sau đó xử lý tên hôn đạt kia t ấ u trương xong chương bốn trăm tám mươi tám n u xuẩn lan tư t h ắ c khắc lại một lần hưởng dụng xong một lần thiếu nữ máu tươi hắn thấy nhân loại trong máu tươi thiếu nữ máu nhất là xử nữ là vị ngon nhất hắn thở một hơi thật dài sẽ được hút thành làm thiếu nữ n é m ở một bên sau đó ngồi tại thuộc về hắn trên g h ế toàn thân mềm mại nằm trên g h ế tựa như là vừa làm xong yêu một dạng một mặt dư vị giống như thỏa mãn mình đã đem cường đại nhất quân đội tính cả những á c ma kia đại quân cùng nhau điều khiển đi qua chỉ chờ đem oni tiểu c h ấ n công phá sau đó để cho mình người đem oni cùng ôn on toa hai tỷ bội đưa đến trước mặt mình chính mình liền lại có thể hưởng dụng các nàng hai tỷ bội máu tươi còn có cái kia đại danh đỉnh, đỉnh ma tốc độ để hắn trở thành thủ hạ của mình như vậy chính mình tựa như h ổ thiêm cánh toàn bộ bí ẩn thủ hộ giả đều không cần e ngại bí ẩn thủ hộ giả phó thủ lĩnh là một vị tên là y i f u n i phù thủy hắn nghe nói nàng là một cái mỹ lệ lại nữ nhân đáng sợ nàng tức r i ả o hoạt lại tàn nhẫn trước đó nếu không phải k i ê n kỵ vị này phó thủ lĩnh chính mình đã sớm trực tiếp phản nhưng bây giờ chính mình có ác ma hiệp trợ cũng không lâu đằng sau lại đem ma tốc độ thu nhập dưới trướng như vậy nữ nhân kia cũng sớm muộn cũng sẽ trở thành con mồi của mình lan tư thác khác các h ạ không xong lúc này một cái thất kinh thanh â m phá vỡ hào tưởng của hắn hắn nhìn về phía cái kia vội vàng hấp tấp chạy tới người sắc mặt lộ ra một chút tức giận sự tình gì như thế bối rối lan tư thắc khắc ngữ khí coi như bình thản nói ra quân đội của chúng ta còn có ác ma đại quân bị bị người kia nói ấp há ấp ú n g lan tư thắc khắc ý thức được không thích hợp hắn hơi nhún mày sau đó nói quân đội của chúng ta thế nào mau nói quân đội của chúng ta cùng ác ma đại quân đều đều bị toàn quân bị diệt người kia nói ra câu nói này sau trực tiếp quỷ trên mặt đất vê anh lan tư thắc khắc lập tức cảm giác được ngũ lôi vành đính hắn bỗng nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa sau đó thân thể mềm lún vô lực ngồi trên ghế ngươi ngươi g i a nói ngươi lan thư thắc khắc căn bản không chịu tin tưởng kết quả này hắn tình nguyện cho là đây là thủ hạ của mình lại đùa nghịch chính mình nhưng hắn minh bạch thủ hạ của mình đều là bị chính mình dùng sợ hai chỗ chi phối đối tượng căn bản không có khả năng đùa kiểu này đều là thật à mà lại đối phương chỉ có một người là ác linh kia kỵ sĩ hắn vẹn vẹn một kích quân đội của chúng ta còn có đại quân đắc m à trong nháy mắt hôi phi l ê n diện người kia âm thanh run g i y đấy không xong đại nhân lúc này lại một người chạy vào sắc mặt đồng dạng hốt hoảng nói ra ôn n i đại nhân nàng nàng mang theo bộ đội của nàng trực tiếp thẳng hướng trong thành cái gì thiện nhân này nàng dám lan tư thác khắc vỗ lên bàn một cái dám cái gì đúng lúc này một đạo khắc thanh â m bỗng nhiên văng lên ngay sau đó không trung bỗng nhiên giấy lên một đạo hỏa diễm lập tức một bóng người từ trong hỏa diễm xuất hiện l a n tư thác khắc nhũ mày nhìn xem cái kia đạo bóng người xa lạ hắn không biết người này nhưng hắn lại không gì sánh được hoàn toàn chính xác tin thân phận của người này bởi vì loại này kỳ dị t ư ớ n mạo cùng cái kia q u dị năng lực chỉ có thể là một người ma tốc độ ngay tại báo tin hai người trông thấy trần khải sau trần o n nháy mắt như tâm bẩn đột nhiên ngừng bình thường, dường như nhìn thấy ma quỷ, bọn hắn g thấy chỉ tay mắt tâm ma đột t quỷ, r khải lại bởi hãi nói vì sợ hãi mà nói không mà m ra ộ trong câu. Vâng anh! t ầ n Khải t r nháy mắt một đám lửa đem cái kia hai cái vướng bận ra hỏa trực tiếp đốt thành cho bụi người tốt ta ố t t lan tư thắc khắc các h ạ lần đầu gặp mặt bất quá hẳn là không cần ta làm tự giới thiệu mình đi trần khải thanh â m nhẹ nhàng nói ra nhưng mà nghe được lan tư thắc khắc trong lỗ thai hắn lại bởi tới nặng nề vô cùng ma tốc độ người muốn làm gì lan tư thắc khắc nhìn xem trần khải t h a nhâm của hắn trầm thấp không gì sánh được ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng trần khải không có trả lời hắn mà là chiếc quét một vòng gian phòng mảnh này trong phòng trên mặt đất vậy mà nằm mấy chục bộ bị hút thành người khô thi thể mà trần khải sử dụng thẩm phán chi nhãn nhìn lan tư thác khắc tội ác sau phát hiện những người này là một dạng thi thể khi còn sống toàn bộ đều là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu nữ tuổi trẻ mà trên đất mấy chục bộ thi thể bất quá là hắn hôm nay hưởng dụng số lượng gia hỏa này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hút nhiều như vậy thiếu nữ chi huyết trần khải trong mắt lóe lên một tia lệ khí khi hắn lần nữa nhìn về phía lan tư thác khắc thời điểm lan tư thác khắc bỗng nhiên cảm giác được trong lòng căng thẳng dường như dự kiến đến chính mình sẽ có không tốt lắm nhưng mà sự thật chứng minh hắn phỏng đoán không sai đó là đương nhiên là trừng phạt ngươi trần khải vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên một kích đá bay đạp đến lan tư t h á c khắc trên ngực lan tư t h á c khắc cái kia yêu diễm không gì sánh được khuôn mặt lập tức lộ ra khó coi t h ầ n sắc lan tư t h á c khắc bị trần khải một cước đá ngã trên mặt đất đằng sau trần khải lại tiến lên một bước một cước dấm trên mặt của hắn chờ một chút ta có lời muốn nói lan tư t h á c khắc mở miệng nói ra trần khải động tác dừng lại sau đó hơi cảm thấy hứng thú nói ha ha tốt ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn chơi trò hề gì không không dám lan tư thắc khắc dùng cầu xin tha thứ ngự khí chúng ta là đồng dạng tồn tại đều là bị nhân loại sợ hãi so với nhân loại càng cao quý hơn giống loài ta cùng ngươi là đồng dạng tồn tại ha ha ha ha ha đối với lan tư thác khắc phát biểu trần khải chỉ cảm thấy buồn cười ngươi không cảm thấy ngươi câu nói này rất buồn cười đúng không như ngươi loại này rắt rưởi ta một bàn tay đều có thể bóc chết ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta đánh đồng sao không phải miệng ta lầm ta không có tư cách cùng ngài đánh đồng lan tư thác khắc lập tức sửa lời nói nhưng là trên thế giới này vẫn có lực lượng cường đại hơn đó chính là á ma kị sĩ điện hạ tha thứ ta nói thẳng như vậy vĩ đại ngài vì sao muốn hiệu chúng với nhân loại loại này đê tiện giống lo mà không ngược lại đầu nhập vào cường đại ác ma sao đây chính là ngươi phải nói trần khải thản nhiên nói gặp trần khải bất vi sở động lan tư thác khắc trong lòng có chút bất an hắn tiếp tục nói không sai trải qua theo ta hiểu rõ đáng ác ma tôn trọng cường đại cường đại như thế ngài chỉ cần đầu nhập vào ác ma nhất định sẽ hắn còn chưa nói xong liền bị trần khải k h ẽ than thở một tiếng đánh gây ai ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói chút thú vị gì ngôn tới lấy lòng ta đây kết quả vậy mà nói một chàng nói nhảm trần khải dùng sức d ấ m trên mặt của hắn khiến cho lan tư thác khắc toàn bộ đầu bị dẫm vào mặt đất lúc đầu ta còn tại cân nhắc đưa cho ngươi thông k h ó i điểm kiểu chết nhưng là ngươi cũng dám cho là ta giống như ngươi ngu xuẩn xem ra nhất định phải cho ngươi chút giao hơn mới được đâu nếu không hạ địa ngục sau còn có thể để cho ngươi ghi nhớ thật lâu tốt xấu để cho ngươi nhớ k ỹ chỉ có chính ngươi là thằng ngu t r â n khải nói đem chân rời đi sau đó một tay lấy hắn cầm lên đến nhìn về phía t ấ m kia vừa mới bị chính mình dâng qua lại vẫn tuấn mỹ khuôn mặt hắn mỉm cười lập tức đưa tay x o á t một chút đem lan tư thác khắc tầm kia đủ để cho vô số thiếu nữ động tâm tuyệt mỹ khuôn mặt sinh kéo xuống Thấu chương xong, chương tiếp xuống mấy giờ bên trong trần khải lại tốt tốt hưởng thụ lấy một thanh trừng trị tội ác linh hồn k h ó i cảm lan tư t h á c khắc bị trần khải lột ra rút gần lại dùng địa ngục c h i hỏa ở trong cơ thể hắn đốt cháy ngũ tạng lục phủ nhưng lại khống chế cường độ không để cho hắn bị đốt sống chết tươi van cầu c â u ngươi g i ế t ta đi lan tư t h á c khắc giờ phút này đã không thành nhân dạng nằm trên mặt đất trong mắt g i ả m đạm vô quang nhưng cầu vừa chết tốt ta sẽ đem ngươi những năm gần đây phạm vào tội ác đối với người khác tạo thành thống khổ lại để cho ngươi thể nghiệm một vài lần sau đó đưa ngươi linh hồn đốt cháy trần khải nói liền dự định mở ra ác linh hình thái sau đó đối với lan tư t h á c khắc sử dụng thẩm phán chi nhãn trần khải đem lan tư t h á c khắc cổ áo một thanh cầm lên đúng lúc này cửa lớn t r ợ t bị mở ra xin mời trước đường giết hắn kỵ sĩ đại nhân đúng lúc này một đạo ôn h ò a mà thanh â m r ồ n dập đánh gây trần khải chỉ gặp ôn ni cùng ôn toa hai tỷ mỗi bước chân nhẹ nhàng đi đến làm sao các ngươi nhớ tới tình cũ muốn tha cho hắn một mạng trần khải nói nhìn về phía lan tư t h á c khắc sau đó khẽ mỉm cười nói bất quá ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút hắn có đồng ý hay không hắn hiện tại thế nhưng là trừ chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý khắc không có mau z ta đi van cầu các lan tư thác khắc bị ném xuống đất hắn giống một con chó một dạng quỳ trên mặt đất khẩn cầu lấy ôn ni h cùng ôn toa gặp lan tư thác khắc bộ dáng này lập tức có chút hái nhiên đây là các nàng đã từng cấp trên hồi tưởng thân là bí ẩn thủ hộ giả ngự tọa thống lĩnh vô số sinh vật siêu phàm đó là cỡ nào uy nghiêm bây giờ thế mà cùng con chó một dạng quỳ gối trần khải trước mặt hơn nữa còn bị chỉnh như vậy hoàn toàn thay đổi cái này trần khải ra tay cũng quá hung hát đi không chúng ta so với ai khác đều muốn tự tay giết hắn nhưng là chúng ta phó thủ lĩnh chạy đến đây là nàng y tứ ôn ni nói ra a y phu nhi tới trần khải nhữ mày nói ra đúng vậy chúng ta để người mang tin tức phân biệt hướng tổng bộ cùng áo lâm quốc hai bên tỉnh cầu viện trợ cho nên hiện tại là phó thủ lĩnh tự mình dẫn người chạy đến lúc đầu nàng là chuẩn bị tự tay truy nã phản đồ lại bị n g à i vượt lên trước ôn ni nói ra hắn hơi kinh ngạc trần khải phản ứng nghe hắn ngự khí chẳng lẽ hắn cùng chính mình phó thủ lĩnh hay là quen biết đã lâu chúng ta phó thủ lĩnh gần nhất đang tiến hành một cái khác nghiên cứu nàng cần lấy hấp huyết quỷ làm nghiên cứu vật liệu nhưng nghiên cứu này quá trình lại hết sức tàn nhẫn cần đem hấp huyết quỷ tiến hành giải phẫu phó thủ lĩnh đại nhân không đành lòng đối với mình đồng bào ra tay liền định dùng tên phản đ ôn ni kiên nhẫn đối với trần khải giải thích nói trần khải nghĩ nghĩ sau một bà nhấc lên lan tư thác khắc tóc giống như là kéo rác rời một dạng đem hắn kéo trên mặt đất nếu là nàng y tứ vậy liền đem tạp toái này lưu cho nàng đi trần khải nói đi ra ngoài cửa đi thôi dẫn ta đi gặp gặp y phu nhi lâu như vậy không gặp ta cũng tò mò nàng hiện tại thế nào xem ra bọn hắn quả nhiên quen biết sao ôn ni nhỏ giọng thầm thì một chút sau liền dẫn trần khải rời đi giờ phút này tòa thành thị đã bị ôn ni cùng y phu nhi quân đội chiếm lĩnh lan tư thác c ù n g ác ma quân đội có bị giết có bị coi như tù binh đi ra sau cửa、thành. Bí ẩn thủ hộ giả q phát phát thảo thảo lĩnh, lĩnh cái t h quỷ gì vị này đại danh đỉnh đỉnh ma tốc độ lại chính là bí ẩn thủ hộ giả cái kia thần bí phía sau màn thủ lĩnh bị nhận ra thân phận trần khải không có quá kinh ngạc nhưng hắn nhìn về phía trước mắt vị nữ tử này hắn xác định chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn đó là một cái yêu mị đến cực hạn nữ tử vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể đoạt tâm thần người trừ cái đó ra nàng mặc cũng vô cùng đơn bạc trắng n ó n hai vai cùng cái kia để cho người ta thèm nhỏ dãi song phong nửa thân trần lấy mà dưới váy cái kia đồng dạng hoàn mỹ hai chân cũng trần trùi ở bên ngoài đây là một cái để cho người ta nhìn một chút liền có thể vung lên r i ụ c hỏa nữ tử trần khải thì là hơi nhữ lên lông mày bởi vì có báo thủ chi linh thủ hộ đồng thời chính mình còn tu luyện hắc cám t h ầ n sách cho nên bất luận cái gì huyễn thuật mỹ thuật đều không thể đối với mình có hiệu lực nhưng hắn đang nhìn nữ tử trước mắt này thời điểm vẫn có như vậy một trận mê ly cảm giác nói cách khác nàng căn bản không có sử dụng bất luận cái gì mỹ hòa thuật mà là thuần thiên nhiên vũ、mị. cái này rất đáng sợ ách cái tia mỹ nữ ngươi là ai a trần khải nhìn trước mắt cái này xinh đẹp ngàn vạn nữ t ử hỏi trần khải câu nói này để phía sau hắn ôn ni cùng ôn toa lại là giật mình tình huống như thế nào thủ lĩnh vậy mà không biết phó thủ lĩnh đối mặt trần khải lời nói nữ tử x i n h đẹp chỉ là doanh doanh cười một tiếng sau đó nói thế nào a i nhi đức ta liền nói thủ lĩnh đại nhân tất nhiên không nhận ra ta lúc này một cái khác thân ảnh quen thuộc đi tới trần khải liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là lúc đó trong tù bị chính mình tiện tay cứu ra a nhi đức bởi vì hắn có được hiếm thấy kháng ma thể chế cho nên liền đem nó cứu ra、U. a nhĩ đức đã lâu không gặp trần khải thuận miệng cùng a nhĩ đức lên tiếng chào hỏi lại nói nàng đến cùng là ai a ta không có ở đây trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì ách a nhĩ đức có chút bất đắc dĩ nói thủ lĩnh đại nhân kỳ thật ngài hẳn là bao nhiêu đã đ o á n được làm gì giả bộ như không biết đâu a nhĩ đức nhìn về phía nữ t ử yêu mị sau đó giới thiệu nói vị này chính là phó thủ lĩnh đại nhân cũng chính là y phú ni nữ sĩ ách nghe a nhĩ đức trả lời trần khải cả người đều tròn váng hắn thân thể mềm đún kém chút nga xuống nhưng mà hắn còn không có ngã xuống mặt đất liền cảm giác phía sau tựa hồ có cái gì nóng hầm hập mềm nhung đồ vật đem chính mình chống đỡ từ đó không có ngã xuống chỉ thấy là y phủ nhi chẳng biết lúc nào đã đi tới trần khải sau lưng đem trần khải ôm lấy tại trần khải ý thức được vừa mới cái k i a nhuyễn hồ hồ đồ vật là cái gì sau lập tức cảm giác được trở nên hoảng hốt sau đó mau để cho chính mình thanh tịnh lại cũng đứng vững vàng thân thể hắn hồi tưởng lại hoác phu m ạ n đã nói với hắn nói nói bí ẩn thủ hộ giả phó thủ lĩnh y phủ nhi là một vị xinh đẹp đến đáng sợ nữ tử đ a y phu nhi một câu trực tiếp đem trần khải tới tỉnh hắn hồi tưởng lại y phu nhi trước kia dáng vẻ mười hai đầu chân con rết lao vú bà sau đó lại ngẫm lại nàng bộ dáng bây giờ đây quả thực là cực hạn tương phản a không không lại nói ngươi vì cái gì biến thành bộ dáng này trần khải điều chỉnh một chút trạng thái của mình sau đó nói sang chuyện khác mà hỏi tấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi gần b i ể n chiến sự bởi vì đây chính là ta dáng vẻ vốn có a y phú ni h thanh em dường như mang theo ma lực để cho người ta nghe xương cốt mềm mại làm sao chẳng lẽ thủ lĩnh đại nhân ngươi thật càng hy vọng ta trước đó dáng vẻ sao ai nha nha khó trách ta trước kia dáng vẻ nhiều người như vậy sợ sệt cũng chỉ có thủ lĩnh đại nhân không chê chẳng lẽ thủ lĩnh đại nhân thẩm mỹ cùng thường nhân không giống với sao đã như vậy lời nói ta đương nhiên muốn biến thành thủ lĩnh ưa thích dáng vẻ vậy ta hiện tại liền biến trở về đi không đừng đừng đừng, đừng. trần khải tranh thủ thời gian đẩy tay phủ nhận ngươi bây giờ dáng vẻ nghe kỹ không cần biến trở về đi trước đó trần khải đem quái vật hình thái y phủ nhi từ thiết tháp bên trong liền đi ra chứ y phủ nhi đưa qua người nghiên cứu đầu não cùng trí tuệ bên ngoài còn có một nguyên nhân đó chính là trần khải chủ ưu n h bị ưu tri tâm đ ố n g nhiên bộc phát cảm thấy thu một người người sợ sệt quái vật làm tiểu đệ là một kiện rất khóc sự tình đương nhiên y phủ nhi có thể biến trở về trước kia dáng vẻ trần khải cũng là không có nghĩ tới bất quá bây giờ nhìn tựa hồ rất người ta thật không biết ma kính kia đến cùng có bao nhiêu mắt ngủ vậy mà nói cái kia đen thui công chúa bạch tuyết là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân như vậy nếu thủ lĩnh đại nhân trở về chúng ta không ngại hiện tại theo chúng ta về t ổ n g bộ để cho chúng ta chân chính thủ lĩnh đại nhân giới thiệu cho mọi người biết thì thế nào y phú ni mỉm cười nói không chỉ có còn có chuyện phải làm ta cần phải đi một chuyến mê vụ hải vực nơi đó có chút thú vị đồ vật mà lại ta cũng đáp ứng áo lâm quốc người sẽ chạy tới hỗ trợ trần khải nói ra như vậy phải không như vậy thủ lĩnh sự tỉnh chính là chúng ta sự tỉnh ta sẽ dẫn lấy những người này theo ngài cùng một chỗ tiến về vùng hải vực kia mà lại áo lâm quốc cũng coi là chúng ta minh tuần như vậy cũng có thể hiện ra thành ý của chúng ta y phú ni nói ra như vậy rất tốt áo lâm quốc lực cường đại đang đối kháng với ác ma trong quá trình cũng là hiếm có trợ lực trần khải suy tư một chút nói ra đã như vậy như vậy chúng ta ngay ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi sáng mai liền hướng mê vụ hải vực xuất phát hết thể nghe theo thủ lĩnh đại nhân a n bài ý dì phú n i cười yếu ớt nói ra đúng rồi trần khải vừa nghĩ đến cái gì thế là quay đầu nhìn về phía ô n n i cùng ôn toa hai tìm hội sau đó nói vùng rừng rầm này hiện tại ngự tọa vị trí hẳn là c h ố n g trong... ra ô n n i phẩm hạnh đoàn chính cắt kịp thời báo cáo phản đồ lan tư thác khắc tình huống thật một cái công lớn cái này ngự tọa vị trí liền cho nàng nếu thủ lĩnh đại nhân đều mở miệng vậy liền dựa theo hắn nói xử lý đi y dì phú nhi nhìn về phía ôn nhi sau đó nói nghe thấy được sao tiểu nha đầu từ hôm nay trở đi ngươi chính là vùng rừng rậm này ngự tọa ôn nhi dường như như ở trong n g ộ n mới tỉnh lập tức hành lễ nói ra tạ thủ lĩnh đại nhân cùng phó thủ lĩnh đại nhân y dì phú nhi quay người nhìn về phía trần khải sau đó hỏi thủ lĩnh đại nhân còn có phân phó khác sao tạm thời không có an bài mọi người nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn đi mê vụ hải v ự ợ đâu trần khải phân phó nói là đám người đồng nói cùng lúc đó áo lâm vương quốc quân đội đi tới lâm hải trấn sau khi bọn hắn lúc chạy đến mới biết được chính mình đã chậm một bước bởi vì lâm hải chấn quân phòng giữ cuối cùng không có c h ố n g cự hải quái xâm nhập từ đó luân hãm hiện tại lâm hải chấn đã hoàn toàn bị hải quái chiếm lĩnh chuyện gì xảy ra vì cái gì nơi này toàn bộ đều là những này hại chết ngư quái địch khắc tướng quân phẫn nộ nói giờ phút này địch khắc tướng quân dưới chân trên mặt đất trưng bày ngổn ngang lộn xộn thi thể mà những thi thể này đều không t u a tại nhân loại mà là một loại có nhân loại ngoại hình nhưng lại mọc ra mang cá trên thân còn mọc đầy vảy cá trách với mới địch khắc tướng quân thủ hạ cùng những quái vật này gặp nhau những quái vật này tựa hồ có nhất định trí tuệ. nhưng trông thấy nhân loại sẽ không chút do dự phát động công kích vũ khí của bọn hắn phần lớn đều là xin ê cá cũng có số ít nắm lấy bao kiếm mà giờ khắc này tại địch khắc tướng quân trước người một cái toàn thân phát run người mặc rách rưới khôi giáp người thì nửa quỷ tại địch khắc tướng quân trước người hắn nói ra hồi hồi tướng quân mấy ngày trước một đống lớn hải quái bỗng nhiên tập kích chúng ta chúng ta tổn thất nặng nề cho tới bây giờ lâm hải trấn đã l u ô n hám địch khắc tướng quân dường như đối với những cái kia chết đi các dân trấn không có chút nào lòng đồng tình hắn lạnh giọng nói ra quái vợn chính là những tạp toái này sao các người tốt xấu cũng coi là áo lâm quốc chiến sĩ lại bị loại này tạp t o á i xử lý không n g ạ i mất mặt sao địch khác tướng quân xác thực có tư cách nói như vậy bởi vì hắn ngay từ đầu coi là h ả i quái chỉ sợ cùng ác ma không sai b i ệ t lắm kết quả đến một lần mới phát hiện những con cá này trách bọn họ đều yếu không hợp t h i thưởng hắn thậm chí không cần vận dụng hát nhan quân tự mình một người là có thể đem đ á m kia tạp t o á i giải quyết hết nhưng những quân phòng giữ này thế mà bại bởi loại này tạp t o á i cái này khiến hắn xác thực rất tức giận thân là áo lâm quốc chiến sĩ thế mà không thắng được loại này tạp t o á i để hắn có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác. không không phải binh sĩ kia âm thanh run dậy nói ngài g i ế t chết những n à y không phải hải quái mà là lâm hải chấn dân chấn cùng nơi này phòng giữ chiến sĩ cái gì địch k h ắ c t r a o mày có ý tứ gì binh sĩ vì có thể trả lời địch k h ắ c tướng quân không thể không hồi tưởng tình hình lúc đó mặc dù đó là hắn cả một đời đều không muốn hồi tưởng hình ảnh vài ngày trước những cái kia hải quái bỗng nhiên từ trong biển xuất hiện đối với chúng ta triển khai điên cuồng tập kích mà chúng ta cũng l i ề u mạng phản kích nhưng tổn thất nặng nề bất quá ngay cả như vậy chúng ta cũng rốt cục đưa chúng nó đuổi đến trở về binh sĩ thở ra một hơi điều chỉnh bên dưới ngự khí của mình để cho mình tận lực chẳng phải run d ậ y ngay tại chúng ta coi là kết thúc về sau đêm đó mới ác mộng liệt tới chúng ta đem những cái kia bị hải quái giết chết dân chấn cùng chiến t ử các chiến sĩ tiến hành đơn giản an táng mà ở ban đêm những cái kia chết đi chấn dân hòa các chiến sĩ vậy mà phá đất mà lên cũng đối với chúng ta tiến hành tập kích binh sĩ nói trên mặt hoảng sợ nhìn về phía mặt đất những ngư quái kia thi thể tiếp tục nói mà bọn hắn cũng thay đổi thành cái bộ dáng này cái gì lại có loại sự tình này địch khác tướng quân sắc m ặ tâm trầm đứng lên không chỉ có như vậy những cái kia bị ngư quái bọn họ giết chết mọi người rất nhanh cũng thay đổi thành mới ngư quái mà chúng ta chính là dạng này luân hãm binh sĩ trầm thấp nói ra chính mình một phương này mỗi ngã xuống một vị chiến sĩ liền sẽ thêm một kẻ địch cái này quả nhiên là ác mộng địch khắc tướng quân trầm ngâm một lát sau đó hạ lệnh truyền lệnh xuống toàn viên chuẩn bị chiến đấu trong quá trình chiến đấu binh lính chết trận bọn họ tại chỗ hỏa táng về phần ngươi địch khắc tướng quân nhìn về phía trước mắt binh sĩ sau đó nói ngươi bây giờ bộ này đức hạnh căn bản không có cách nào tham chiến cút về nghỉ ngơi đi nhiều hơn tạ tướng quân nghe được địch khắc tướng quân binh sĩ như chút được gánh nặng lập tức đầu hắn cũng không trở về li Thấu c ư ơ nhưng g xong, c ơ bây giờ hải vụ một bên khác sinh tồn một văn minh khác tựa hồ cố ý xâm lược mảnh này tiểu chấn áo lâm quốc không thể coi thường hiện đã gần kề gần ban đêm mà trong hải vụ vậy mà lắp lắp xuất hiện mấy đạo người quái dị ảnh nơi đó thế nhưng là trên mặt biển mà những bóng người kia càng hợp tại trên mặt biển bình yên di động mà sở dĩ nói mấy bóng người kia quái dị thì là bởi vì bọn họ dáng người có chút mập gầy không đồng đều có thân hình quái hiệu điệu xem xét chính là nữ tử mà có thân ảnh thì cường tráng quá phận cùng nói là nam tử chẳng nói là quái vật thích hợp hơn trừ cái đó ra bọn hắn ở trên mặt biển di động lúc không ngừng đong đưa dáng người tựa hồ đây chính là bọn họ di động phương thức chỉ chốc lát mấy đạo nhân kia từ trong hải vụ đi ra ánh trăng tại mặt biển chiếu rọi bên dưới khiến cho mặt mũi của bọn hắn trở nên càng phát ra rõ ràng bọn hắn cũng không phải là nhân loại mà là người nơi này nói tới hải quái da của bọn hắn lệch màu xanh đen, có trên thân thậm chí treo cùng đôi cá thân người mà những người này bất luận nam nữ đều diện mục dữ tợn miệng đầy răng n a n h hi hi hi hi đám kia nhân loại y ê u đ ố i đêm nay bọn hắn liền sẽ triệt để luân hãm một vị nữ tính hải quái phát ra quái dị âm trầm tiếng cười đ ừ n g v ộ i cao hứng nhân loại bên kia nhất định đã chú ý tới động tác của chúng ta qua không được bao lâu liền sẽ có một trận ác chiến một vị k h á c nam tính hải quái nói ra mà vị kia nữ tính hải quái hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói vậy liền trước đó trước cho bọn hắn đưa phần đại lễ làm cho cả tiểu trấn đều biến thành hải quái để bọn hắn đổ sắt con dân của mình ha ha đây là bọn hắn báo ứng không sai nam tính hải quái trên một điểm này rất tán thành nàng. hắn nói ra nhân loại kia vương tử vậy mà như thế không biết tốt xấu công chúa điện hạ của chúng ta có thể coi trọng hắn là vinh hạnh của hắn hắn lại còn ghét bỏ công chúa điện hạ diện mạo xấu xí còn tìm người hại chết công chúa điện hạ tên hôn đản này đáng chết thử nói cho cùng nhân loại nam tính đều chẳng qua là bị hạ nửa người chi phối sinh vật cấp thấp công chúa điện hạ của chúng ta xác thực không có những nữ tử nhân loại kia đ h é m ắ t nhưng luận xuất thân hắn là hải vương bệ hạ sùng ái nhất nữ nhi coi trọng hắn là phúc phần của hắn hắn cũng dám cự tuyệt đơn giản không biết tốt xấu hơn nữa còn dám hại chết công chúa điện hạ của chúng ta không phải liền cũng dám vậy chúng ta công chúa mệnh đến chống đỡ nữ tính kia hải quái càng nói càng tức phẫn hận không thể tự tay đem cái k i a ai lý khắc vương tử thiên đ à o và quả t ố t chớ nói chuyện lần này nhân loại khẳng định sẽ có chỗ chuẩn bị chúng ta cập bờ đằng sau hành sự cẩn thận nam tính hải quái nói ra đang khi nói chuyện bọn hắn đã đi tới bên bờ biển bên trên chuẩn bị lục không thích hợp nữ tính hải quái nói ra không sai quá an tĩnh nam tính hải quái cảnh giác nhìn một phía đám nhân loại kia lại muốn đuồng h ị c h hoa giặc gì nữ hải quái thanh âm băng lãnh trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường dưới cái nhìn của nàng nhân loại yếu đối cũng liền cũng có thể dựa mà này lại chỉ có một bên h cái c nữ hải quái nhỏ giọng nói ra đám người này muốn chơi trò hề gì không biết nhưng nhân loại âm hiểm giàu hạn tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ nam hải quái nói ra chơi ừ mặc kệ bọn hắn muốn chơi trò hề gì cuối cùng bất quá là chỉ là nhân loại nữ hải quái nói ra bất quá cái này nam tính nhân loại trước đó chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ là viện quân của bọn hắn không có khả năng nếu là viện quân đến làm sao lại có thể liền một người này nam hải quái nói ra bất quá cũng được để cho ta đi thử xem sâu cạn của hắn các ngươi một mực thương lượng cái gì đâu bản tướng quân vì nên đón các ngươi có thể nói là nhọc lòng các ngươi có thể tuyệt đối đừng c ô phụ bản tướng quân tấm lòng thành n a địch khắc tướng quân đ ỗ n g nhiên mở miệng nói nam hải quái tiến lên một bước nói ra ta chính là hải tộc vệ sĩ sa lợi khắc ngươi là người phương nào áo lâm quốc tướng quân, địch khác. địch khắc tướng quân tử tốn nói hành ngộ xa lợi khắc các hạng chúng ta cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn còn xin thủ hạ địch khắc tướng quân nói đi đ ỗ n g nhiên đưa tay ném ra một khối màu lửa đỏ ngọc bội có chừng vị t i ê nữ n hải quái cảm ứng được trên khối ngọc bội kia tựa hồ có ma pháp ấ n ký nàng theo bản năng ngăn tại xa lợi khắc tiến lên cho hắn tiếp nhận khối kia màu đỏ ngọc bội nhưng mà sau một khắc khối kia màu đỏ ngọc bội đ ỗ n g nhiên ánh lửa bắn ra b ố n phía ngay sau đó nữ hải quái toàn thân n h ó m lửa diễm hầy đi xa lợi khắc hô to một tiếng lập tức lập tức lập nhưng mà tựa hồ cũng chỗ vô dụng ngược lại bùng nổ đừng v ù n g đây khối ngọc đội kia bên trong lưu lại tồn hóa diễm là ta bước lên nguy hiểm tính mạng vụ n trộm thu thập ma tốc độ sử dụng địa ngục chi hỏa các ngươi vô luận như thế nào đều không diệt đuổi trừ phi kỵ sĩ、si、đại nhân đích thân tới đích khác tướng quân lãnh đạo nói trước đó trần khải dùng ma tốc độ lực lượng ở trước mặt hắn đại h i ể n thần uy lấy sức một mình đổ sát ác ma trong nháy mắt mấy trăm ác ma liền phi hôi yên diệt từ đó trở đi hắn liền vẫn muốn ý đồ nhúng trả ma tốc độ lực lượng nhưng hắn cũng hiểu được vật kia quá nguy hiểm chỉ cần mình vừa chạm vào đ ư ợ ả i liền đừng nghĩ đem cho nên hắn chỉ có thể đem một phần nhỏ địa ngục c h i hỏa lặng lẽ hấp thu tại cái tia ma pháp trên ngọc bội đây cũng là vì cái gì hắn nói là bước lên nguy hiểm tính mạng bởi vì trong quá trình này rất có thể hơi không cẩn thận liền bị địa ngục c h i hỏa chỗ bỏng chỉ là hắn cũng không nghĩ tới thứ này đã vậy còn quá nhanh liền dùng tới đối mặt địa ngục c h i hỏa chỉ là hải quái tự nhiên là bất lực xa lợi khắc chỉ có thể trơ mắt nhìn lầy đi bị đốt thành cho đùi người tên hốn đạn này xa lợi khắc mặt mũi tràn đầy tụ huyết nhìn về phía đ ứ khắc trong miệng dường như muốn đem hàm răng của mình cắn át ta muốn làm thì ngươi xa lợi khắc hét lớn một tiếng đem to lớn xin cá từ phía sau lưng cầm lấy lập tức hướng địch khắc đâm tới địch khắc hừ lạnh một tiếng đem chính mình chỗ phối h ắ c kiếm rút ra bang địch khắc đỡ được xa lợi khắc công kích lập tức hắn thuận thế đem xa lợi khắc cá trong tay xin hướng một phương hướng khắc hung hăng hất lên sau đó thừa dịp xa lợi khắc còn chưa kịp phản ứng một kiếm trực tiếp đâm vào xa lợi khắc kiết hầu khi hắn đem bạn kiếm ra lập tức đầy đất máu tươi hải quái hai vị thủ lĩnh như vậy vẫn lạc trần khải cảm thụ được gió biển từ tốn nói trần khải nhớ kỹ chính mình lần trước tới đây thời điểm đối mặt biển cả hắn cảm nhận được biển cả một bên khác tựa hồ có chút khí tức quen thuộc mà lần này trần khải cảm giác loại khí tức này vậy mà xuất hiện ở bên này trên lục điện cùng trần khải cùng đi còn có y phủ nhi cùng bí ẩn thủ hộ giả mặt khác sinh vật siêu phạm thủ lĩnh đại nhân nơi đó tựa hồ có mấy con chuột y phủ nhi dùng nàng ưu nhã lại thanh â m lười biếng nói ra ta đã sớm phát hiện mà lại ta còn biết là ai trần khải nói đi phất tay một đám lửa bay ra trong nháy mắt đem một chỗ có thể che đậy hơn mười người cự thạch đánh chia năm xe bảy Cự thạch phá toái trong nháy mắt mấy cái quái dị thân ảnh n ả y ra đó là một đám mọc r a lân p h i ế n cùng mang cá quái dị sinh vật hình người ha ha xem ra địa phương này s á c thực tao nộ hải quái tập kích không biết cùng ái lệ nhi chết có quan hệ hay không trần khải nhìn xem cái kia mấy cái ngư quái nói ra mấy cái ngư quái bại lộ đằng sau liền không che giấu nữa diện mục giữ tận hướng trần khải đánh tới thủ lĩnh coi chừng sau lương a nhĩ đức chuẩn bị rút vũ khí ra cùng ngư quái giao chiến hắn từng ám sát qua vương tử vốn là võ nghệ cao cường bây giờ tại trải qua y i f u nhi tự mình huấn luyện sau càng là có thể một mình đảm đương một phía đối phó chỉ là mấy cái ngư quái đơn giản dễ như t r ở bàn tay nhưng hắn trước người y i f u nhi t r ợ t vươn tay ra hiệu hắn đem vũ khí thu hồi y i f u nhi có thể nhìn ra trần khải tựa hồ muốn đơn độc giải quyết cái này mấy cái ngư quái cho nên liền ngăn cản a n h i đức đ u n g tay dù sao trần khải làm thời gian dài như vậy vung tay trường quỹ trừ những cái kia bị trần khải từ thiết tháp bên trong cứu r a nguyền rụa sinh vật cùng phù thủy bên ngoài mặt khác gia nhập cái này ngăn cản người căn bản liền không biết trần khải cho nên đối với hắn cái này bỗng nhiên xuất hiện thủ lĩnh tự nhiên sẽ có một chút khưng phục cho nên để trần khải hiện ra thực lực của mình c h ấ n n h ế p một chút những người mới kia cũng có thể trình độ nhất định phục chúng chỉ gặp trần khải một tay một hồi mấy chục cái màu vàng quang động chống r i ô n g xuất hiện lập tức thiên tri t ỏ a từ gạt thót bảy bị l ò n bên trong bay ra đem ngư quái trong nháy mắt của lấy ngay sau đó địa ngục tri hỏa thuận thiên tri t ỏ a tiêu đinh đem ngư quái đốt hồi phi yên l ê n d i ệ t trần khải sau lưng bí ẩn thủ hộ giả các thành viên đều nhao nhao bị trần khải chiêu này chấn nhất đến liền ngay cả tự nhận là hiểu rõ trần khải y phú nhi cũng s ừ n g sốt một chút bởi vì trần khải vừa mới thủ đoạn có chút vượt qua bọn hắn nhận biết những cái kia xiềng xích màu vàng tựa hồ là từ một không gian khác dối ra mà trần khải có thể nhẹ nhõm mở ra không gian kia nói rõ hắn đối với không gian kia có nhất định quyền chi phối bất luận tại cái gì thế giới có thể không chế không gian cùng thời gian đều là không gì sánh được siêu phàm tồn tại trần khải cũng là cố ý chấn nhất những thủ hạ này nếu như hắn trực tiếp dùng lửa địa mục tiêu chết bọn hắn vậy chỉ có thể chứng minh hắn có cường đại năng lực phá hoại mà điểm này tại bí ẩn thủ hộ giả bên trong rất nhiều người đều có thể làm được nhưng nếu là chính mình hiện ra gạt tốt bảy bí lòn đủ để đối với những người này đưa đến chân nhiếp tác dụng trần khải đem cái này mấy cái ngư quái xử lý lập tức tựa như cùng chọc tổ h ong vỏ vẽ bình thường càng nhiều ngư quái hướng bên này dùng để bởi vì tới gần biển cả rất nhiều ngư quái từ mặt biển bỗng nhiên xuất hiện a nhĩ đức nhìn về phía trần h ả i đặt được trần h ả i ra hiệu sau hắn dẫn đầu rút vũ khí ra mang theo bí ẩn thủ hộ giả thành viên khác cùng những ngư qu t r ấ n n h i ế p mục đích đã làm ra mà lại những sinh vật này cũng quá mức nhỏ yếu trần khải lười nhác tự mình động thủ so sánh dưới hắn đối lại trước hắn phát hiện cái kia cố khí tức quen thuộc càng cảm thấy hứng thú tại bộ hạ cùng ngư quái chém giết thời khắc trần khải hướng cái kia khí tức quen thuộc t i ế n đến y i f u ni cũng theo sát phía sau nàng tò mò cái gì đồ vật hấp dẫn trần khải nhưng nàng không có mở miệng đến hỏi đi qua mấy cái chống n ặ t trần khải tìm được hắn muốn tìm những tên kia thủ lĩnh đại nhân bọn chúng vâng y phú ni ánh mắt nghiêm trọng ác ma trong hư không những tên kia trần h ả i nhàn nhật đáp lúc này ở trước mắt bọn hắn mấy cái cao hơn ba mét to lớn lượng thê sinh vật đứng ở trước người bọn họ những quái vật này không có chỗ nào mà không phải là dáng người cự đại cầm trong tay cự hình binh khí mà tại giữa bọn hắn còn có một cái càng thêm dễ thấy tồn tại đó là một cái toàn thân đen kịt bán nhân mã nhưng hắn trên đầu lại b ư ớ c lên thăm thảm lục hỏa cầm trong tay một thanh mang theo phủ văn mẫu máu trường thương ta đoán quả nhiên không sai hư không ác ma đã thông qua phương thức nào đó bắt đầu rót vào thế giới này hơn nữa còn cùng những hải quái này đã đặt thành một loại nào đó chung nhận thức hay là điều khiển những hải quái này tóm lại chúng ta bây giờ tốt nhất mau chóng giải quyết bọn hắn sau đó đổi u tại áo lâm quốc cùng bọn hắn chạm mặt trước đổi u tới những người phàm tục kia rất khó chống c ự bọn ra hòa này những ác man à y tại trần khải xuất hiện tại trước người bọn họ lúc cũng có chút kinh ngạc mà đằng sau trần khải còn một mực dùng lạnh nhạt ngự a khí nói gì đó căn bản không đem bọn hắn đưa vào mắt sớm đã có chút giận không chỗ phát thiết bọn hắn căn bản xem thường những nhân loại yếu đuối này mà kẻ trước mắt này lại còn như thế tự đại nhân loại yếu đuối cho ta đem hai người bọn họ đều giết chết vị kia đầu bước hỏa bán nhân mã hô lớn lập tức mấy cái khác á c ma không ch phất tay một đạo hỏa nhận bay ra bên trong một cái ác ma trong nháy mắt đầu người tách rời nhưng mà để trần khải hơi kinh ngạc chính là tại trần khải dùng loại phương thức này giết chết một ác ma sau vậy mà không có chút nào đưa đến trấn nhiếp tác dụng những ác ma kêu phản phất không nhìn thấy đồng bạn tử vong mà là tiếp tục hướng trần khải vào tới phải biết cho dù là hiếu chiến nhất chiến sĩ tại đối mặt hẳn phải chết lúc chiến đấu cũng sẽ sinh ra một chút dao động nhưng những ác ma này tựa hồ hoàn toàn không có khái niệm này đối với hư không ác ma bọn họ tới nói chiến đấu cùng chém giết chính là ý nghĩa của bọn họ mà chiến tử thì là bọn hắn duy nhất kết cục bất quá trần khải ở trong hư không là có thể để một phương lánh chúa e ngại tồn tại mấy cái này ác ma hắn còn không để vào mắt một đoàn địa ngục chi hỏa đánh ra đem những người này toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi đến ngươi đầu b ư ớ c lên lục hỏa bán nhân mã trần khải nhìn xem vị tia bán nhân mã nói ra người ngươi đến cùng là ai bán nhân mã có chút e ngại hướng về sau thối lui ta thế nhưng là tháp lý mộ tư đại nhân tọa hạ vĩ đại chiến sĩ ngươi bên dưới không lùi ta dường như cho mình tăng thêm lòng dũng cảm bình thường hắn hướng cầm trong tay viết văn hát thương đạp trên móng ngựa hướng trần khải lao vụt mà đi hắn không e ngại tử vong chiến tử vốn là nơi trở về của hắn. nhưng trần khải trên người tán phát ra cái tia tia cảm giác c áp bách lại làm cho hắn loại này không e ngại t ử v o n g tồn tại đều sinh ra một chút e ngại trần khải uy mắng nhìn xem hắn theo trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh lửa chính hướng hắn vọt tới bán nhân mã trên thân bỗng nhiên nổi lên hòa diễm nhưng địa ngục chi hỏa đốt cháy nhưng không có để hắn dừng lại nửa bước vẫn cầm trong tay huyết văn hát thương hướng trần khải p h ó n g đi thẳng đến địa ngục chi hỏa đốt cháy để hắn triệt để mất đi năng lực hành động hắn trùng điệp ngã trên mặt đất bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn đem toàn thân bao lấy cực kỳ chặt chẽ người đi bộ đi tới mục đích của hắn là bí ẩn thủ hộ giả tại áo lâm quốc biên cảnh một cái cứ điểm mà trưởng quản cứ điểm này là một cái tên là hy khắc tư hấp huyết quỷ thật cao hứng y phủ nhi đại nhân đưa ngươi phái tới trợ giúp chúng ta w i l l i a m hy khắc tư dùng cực kỳ khô giáo tiếng nói nói ra hy khắc tư khuôn mặt khô quắt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào tướng mạo rất là khủng bố nhưng vị nam tử này đối mặt hắn lại là không có nửa phần ý sợ hãi bởi vì hắn hình tượng của mình so hy khắc tư càng thêm dọn g ư ờ i nam tử đem áo bảo đen lấy xuống trong nháy mắt này thân thể của hắn bỗng nhiên dài đến cao hơn đồng thời trên thân toát ra quỷ dị ngọn lửa xanh lục đầu của hắn bị lục hỏa bao vây lấy thấy không rõ tướng mạo của hắn hắn chính là bị y phủ nhi dùng ma pháp cùng địa ngục c h i hỏa cưỡng ép chuyển hóa h uy liêm vương tử bây giờ tên của hắn gọi hư không l i ệ p nhân ta đã nói rồi khi khắc tư ta sớm đã bỏ đi qua bây giờ ta muốn n ê n đón tân sinh cho nên ngươi phải gọi ta tên mới hư không l i ệ p nhân hư không l i ệ p nhân dùng hắn khàn khàn thô trọng thanh â m nói ra ông tương lai không phải là tốt vứt bỏ đi qua tiểu nhị đương nhiên loại sự tình này như thế nào đều tốt khi khắc tư từ tốn nói bây giờ nói, nói nói nhiệm vụ của chúng ta đi đương nhiên trợ giúp chúng ta quân đội bạn đem địch nhân d i ế t sạch thư không l i ệ p nhân từ tồn nói à đúng vậy đây là kết quả hiện tại chúng ta thảo luận từng hạ xuống trình đi khi khác tư kiên nhận nói ra ngươi biết y dì phủ nhi đại nhân tại sao muốn đem ngươi phái đến nơi này tới sao thư không l i ệ p nhân không có trả lời biểu thị rửa thai lắng nghe hắn nguyên bản liền đối với y dì phủ nhi đem hắn phái đến loại địa phương c ấ p chim cũng không có này có chút bất mãn hắn nghe nói trần khải cùng y dì phủ nhi sẽ đi lâm hải trấn bên k i a đối phó một chút địch nhân cường đại hắn càng hy vọng đến đó phát huy giá trị của mình khi khắc tư giải thích nói áo lâm quốc mạnh nhất quân đội hắc nham quân đã bị địch khắc tướng quân rơi đi đồng thời thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh cũng cùng nhau đi tới lâm hải trấn mà liền tại bọn hắn đi không lâu sau nơi này lần nữa bị ác ma tập kích chủ thành quyết thiếu quân đội khó mà cùng ác ma đối kháng cho nên hướng chúng ta phát tới cầu viện đúng vậy à ta biết chỉ là ác ma mà thôi chẳng lẽ một mình ngươi ứng phó không được sao hư không l i ệ p nhân hơi không kiên nhân nói ha ha ngươi mặc dù tên là hư không l i ệ p nhân nhưng căn bản không có giết qua mấy cái hư không ác ma y phú ni đại nhân để cho ngươi bắt sống những ác ma kia đều chẳng qua là một ít tạc hư khắc t nói, lập tức ngược tiếng, nói lại cười một tiếng, tiếp lập tức một tục mặt không á ác c cầm lần lấn là láo William, đầu, này ngươi bằng à. ma xâm lấn kẻ cầm đầu, là của kẻ hư k hưu, hưu, Hư h liệp lần William, láo hiếu nói, điều nói nói nhân này chuyên môn hắn này hắn Hy khắc kêu kỳ tư do vị bộ ằ bằng n này, hắn vương không g hưu hay thời hưu. Hư là là William láo điểm tử b tộc đại pháp sư làn hắn đã từng là gia thần của ngươi nhưng từ khi ngươi tự tay giết chết phụ thân của mình sau hắn liền đầu phục hư không bộ tộc gia tộc khác mà bây giờ hắn không biết thông qua phương pháp gì mở ra một tòa ác ma chi môn để ác ma có thể lần nữa xâm lấn mảnh đất này ha ha ha, ha. tên kia thật đúng là đối với hư không bộ tộc tận trung t ậ n trách ta lần trước hắn như cái hèn nhát một dạng trốn lần này hắn sẽ chết tại phủ văn của ta dưới thân kiếm tựa như lão hốn đàn kia một dạng w i l l i a m phát tay lòng bàn tay lục hỏa hóa thành một cái phủ văn khổng lồ kiếm hắn đã từng chính là dùng thanh kiếm này giết chết phụ thân của mình bây giờ hắn còn biết dùng thanh kiếm này giết chết lạn ta thật cao hứng ngơi ư đối với thủ lĩnh như vậy trung thành tiểu nhị chúng ta sẽ mau chóng giải quyết hắn vấn đề h i kháp tư từ tốn ó i sau đó lấy hư không liệt nhân cầm đầu một đá nguyền rụa sinh vật cùng phù thủy cùng bọn hắn cùng nhau đi tới hả lần này đám ác ma không có giống lần trước như thế trực tiếp tiến công chủ thành mà là dẫn đầu tao nhưng biến cảnh xung quanh rất nhiều thôn trang cùng thành chấn đều bị ác ma hủy diệt đoạn đường này xuống tới bọn hắn trông thấy rất nhiều nơi đều thây ngang khắp đồng mặt đất hóa thành đất khô cằn ác ma bốn chỗ r ù đãng khi khắc tư trông thấy những này trang diện hắn nguyên bản liền có thể sợ khuôn mặt t r ầ m xuống âm t r ầ m khàn khàn nói ra những tạp thái này bọn hắn sẽ vì hành vi của mình trả giá thật lớn đại giới ha ha ha thư không l i ệ p nhân cười to nói bọn hắn bản thân liền không có cái gì sai sai là những nhân loại này bọn hắn quá nhỏ yếu cho chúng ác như những nên tàn mới ma sẽ sát, sắp sát bị tựa ta đổ khi i a một dạng c ú ý l ờ nói của ngươi. của Hư k h ô n nhân, thủ lĩnh đại nhân g liệp đại thủ c ũ n không g sẽ tư h h í c n g ơ i nhìn g đừng quên, ngươi đã từng cũng người. ô n luận, quên, lại là loài mà đã khác h tư n hư không l i ệ p nhân một chút nói ra hư không l i ệ p nhân hừ lạnh một tiếng nói ta đã thể muốn hiệu chung vĩ đại ma tốc độ bởi vì hắn để cho ta càng thêm cường đại nhưng ta tuyệt sẽ không đồng tình những này yếu ớt sinh vật khi k h á c tư thầm thở dài một hơi sẽ không tiếp tục cùng hắn biện luận hắn biết bây giờ không phải là biện luận thời điểm dọc theo con đường này bọn hắn gặp rất nhiều du đáng ác ma bị bọn hắn đều đánh giết theo bọn hắn cùng nhau đi tới ác ma số lượng càng ngày càng nhiều điều này nói rõ bọn hắn sắp đến đám ác ma tụ tập địa phương hẳn là cũng nhanh đến hư không chi môn khi khác tư nhìn xem thi thể trên đất nói ra những thi thể này bên trong có bị bọn hắn giết chết ác ma cũng có áo lâm quốc quân đội thi thể áo lâm quốc đại quân nhất định phải phòng giữ cửa thành cho nên bọn hắn không cách nào phái ra chính mình tất cả quân đội chống cự ác ma cái này liền dẫn đến ác ma phá hủy một cái có một cái không lớn thôn trang thật to cắt giảm áo lâm quốc binh lực đương nhiên những cái kia sẽ chỉ chiến đấu đám ác ma có thể nghị không đến loại này chú ý rất hiển nhiên là có người đang chỉ huy những ác ma này tác chiến trước đó chúng ta tiến công hư không tri môn cần một đội quân hư không liệt nhân từ tốn nói lập tức hắn giang hai cánh tay trong lúc nhất thời ngọn lửa màu xanh lục bỗng nhiên tại trên đại địa thiêu đốt hắc người muốn làm gì khi khác tư đối với hư không liệt nhân cử động giật này cả mình chỉ gặp những cái kia ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt tại mặt đất trên những thi thể này chỉ chốc lát tại lục hỏa thôi động bên dưới những thi thể này vậy mà sống lại bọn hắn ngao nhau đứng lên ông trời của ta đây quả thực là khinh nhờn người chết cấm thuật nhìn xem những cái kia đứng lên thi thể khi khác tư đổi tới kinh hồn tám đảm ngã xuống đám định nhân đều sẽ theo à này là n chúng ta trợ lực, để những ác ma kêu cảm thụ chân chính tuyệt vọng đi. Hư không liệp nhân cười gần nói. Những bỗng nhiên chỉnh chỉnh tề tề mặt hướng cùng một cái phương hướng, những hoạt thi này bên trong có áo lâm quốc quân đội, cũng có đám ác ma, bọn hắn khi còn sống là tự địch, nhưng bây giờ bọn hắn đều bị cùng một người h thụ Hư hoạt thi hoạt thi khi địch, thao h lực, ác cảm cười cái có quốc có ác túng. giờ ta trợ tuyệt tề tề mặt một tự một t ma ma, liệp lâm để đi. đội, đám đều áo kêu kêu bây bị hư không liệt nhân ra lệnh một tiếng đám hoạt thi cầm vũ khí lên tại hy khắc tư kinh dị trong ánh mắt bọn hắn hướng hư không chi môn phương hướng đánh tới tại trần khải cùng bí ẩn thủ hộ giả gia nhập chiến đấu sau nguyên bản thế lực ngang nhau thế cục trong nháy mắt thành thiên về một bên cục diện hải quái cùng ác ma quân tan tác nhìn xem địa thượng hải quái cùng ác ma thi thể bị chất thành một đống y phú ni h như có điều suy nghĩ nói ra n g ư ờ i nghĩ quả nhiên không sai những hải quái này cùng đám kia ác ma đã liên thủ vậy thì càng không thể bỏ mặc đám này không phải người lũ x u ấ t sinh còn sống sớm tại mười năm trước liền nên đem bọn nó toàn bộ đ ổ i tận giết tuyệt nếu không phải quốc vương b ệ hạ nhân từ nương tây hừ địch khác tương quân dùng khinh thường nữ khí nói ra、Nôn、luận quá quá khích tướng quân khó trách ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cao như vậy tội á trần khải thản như nói địch khắc đối với cái này thì chẳng hề để ý nói tùy nguyên nói thế nào ta cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua ta loại người này sẽ có kết cục tốt bây giờ nên làm gì đại nhân ý phú nhi hướng trần khải dò hỏi đó còn cần phải nói xuyên qua mê vụ đem bọn tạp toái này toàn bộ rết sạch địch khắc tương quân nhìn về phía mặt biển xa xa mê vụ trên thân bạo mãn lệ khí trần khải yên lặng nhìn địch khắc một chút hắn lần đầu tiên trông thấy địch khắc thời điểm ngoại trừ cái kia đẩy người tội nghiệt bên ngoài càng nhiều hơn chính là một loại trầm ổn nhưng một khi dính đến rết chóc cùng chiến đấu hắn liền sẽ toàn thân bạo mãn lệ、khí. để người chung quanh đều cảm giác được bất an đối diện tình huống cụ thể như thế nào còn không thể kết luận nhưng lấy thực lực của chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì cứ dựa theo ngươi nói xử lý xuyên qua mê vụ nhưng là những hải tộc này sinh vật lập trường còn không thể như vậy kết luận có lẽ bọn hắn chỉ là một bộ phận đầu phục các ma cũng nói không chính xác tựa như trong nhân loại cũng có hư không giáo hộ i dạng này tạp h á i trần khải nói ra có lẽ đi bất quá không đem đám này sinh vật không phải người g i ế t sạch sớm muộn cũng có một ngày sẽ hối hận địch khác tương quân nói ra trần khải không có đón hắn lợi nói mà là nói ra đã như vậy chuẩn bị tốt t u y n sáng mai xuất phát d h â n đúng lúc này y p h u nhi trên mặt lộ ra một chút dị dạng trân khải chú ý tới liền hỏi thế nào y p h u nhi cười cười sau đó nói ngươi còn nhớ rõ hư không liệt nhân sao hư không liệt nhân trân khải cẩn thận nghi nghĩ sau đó nói a là của ngươi thí nghiệm tiểu phẩm thế nào trân khải chợt n h ớ tới hắn lần trước tới này cái thế giới thời điểm còn cùng cái này gọi uy liêm ra hỏa lên điểm mâu thuẫn sau đó cái này uy liêm về sau bị y p h u nhi trộm tới làm thí nghiệm đem hắn biến thành một con quái vật cũng tăng thêm tệ não hiện tại cái này uy liêm đổi tên hư không liệt nhân trở thành chính mình trung thành tiểu đệ h ắ y phu m chí r ni g t h nói、so、h đ đem một khối phụ văn thạch ném cho trần khải đây là một loại có thể truyền âm phụ thạch cũng là y phu ni phát minh nhỏ một trong nó tính năng đã có thể vượt qua kiểu cũ điện thoại William, ngươi là sao? trần khải đối với phụ thạch hỏi chỉ chốc lát phụ thạch một đầu khác chuyển đến trầm thấp khẳng khẳng còn có chút để cho người ta bất an thanh em không sai ma tốc độ đại nhân bất quá ta bây giờ danh tự gọi hư không l i ệ p nhân muốn gọi cái gì tùy ngươi báo cáo các ngươi cái kia tình huống trần khải thản nhiên nói tuân mệnh đại nhân hư không l i ệ p nhân nói ra một giờ trước hư không l i ệ p nhân dùng hắn thao túng hoạt thi năng lực đem hư không chi môn trước đám ác ma giết sạch sau lại dùng trên người mình địa ngục chi hỏa đem hư không chi môn đóng lại đằng sau hư không liệt nhân cảm nhận được một trận rất tinh tường khí thức hắn kiên chỉ muốn đi nơi đó nhìn xem h i khắc tư bất đắc dĩ đằng sau bồi tiếp hắn chỉ chốc lát hư không liệt nhân cùng hi khắc tư cùng đi đến một cái sơn động trước đó sơn động này chính là địch khắc trước đó mang trần khải tới sơn động kia nơi này nguyên bản bị địch khắc tương quân chú lưu ở chỗ này hắc nham quân thủ hộ lấy nhưng hư không liệt nhân cùng hi khắc tư đổi tới sau nơi này hắc nham quân đã đều bị giết sạch là ai làm h i khắc tư nhìn xem thi thể trên đất nói ra c ò n phải nói gì nữa sao trước ngươi nói lần này ác ma xâm lấn chủ mưu là ai tới hư không liệt nhân trầm thấp cười nói ngươi nói là l ạ n nhưng hắn tại sao tới cái này phổ thông sơn động nhỏ bên trong h i khắc tư hỏi đây cũng không phải là phổ thông sơn động nhỏ nếu không lại thế nào khả năng có hát nham quân đóng g i ữ thư không liệt nhân nhìn về phía trong hang đen kịt nói ra trong n à y bí mật chỉ sợ so với ngươi tưởng tượng còn phức tạp đằng sau hắn nhìn về phía hy khắc tư phân phó nói ngươi trở ở tại đây ta muốn đi vào xử lý xuống việc tư hy khắc tư ha to miệng nhưng vẫn là đem lời nuốt trở vào nghiêm chỉnh mà nói đây đúng là chuyện riêng của hắn thư không liệt nhân nói đi liền nhanh chân hướng trong động đi đến nguyên bản đen kịt sơn động bị trên người hắn màu xanh là ánh lửa chiếu sáng nhưng thời khắc này t r o n g động lại tại hắn cái k i a quỷ dị lục hòa chiếu xuống lộ ra càng thêm bất an chỉ chốc lát hư không l i ệ p nhân đi tới cuối s ơ n động thế là hắn nhìn thấy quỷ dị phủ văn pháp trận pháp trận k i a tựa hồ là chuyên môn dùng để như thế bởi vì trên pháp trận còn cột một cái lâm vào hôn mê nữ nhân tại pháp trận trước đó còn đứng lấy một cái làm hắn thân ảnh quen thuộc đúng là hắn đã từng ra thần hư không pháp sư l ạ n nhìn ngươi tựa hồ có chút kinh ngạc uy liêm không hư không n i ệ p nhân lản xoay người nhìn về phía hư không n i ệ p nhân trên mặt che kín hận ý ta xác thực rất kinh ngạc lản ngươi vì cái gì không có giống lần trước như thế như cái hèn nhát một dạng chạy trốn h ư không l i ệ p nhân nhìn xem l ạ n nói ra ngươi là đã biết đào vong không có chút ý nghĩa nào bởi vì mặc kệ ngươi chạy trốn tới đi đâu ta luôn có biện pháp tìm tới ngươi cũng giết ngươi ngươi cái này lang tâm cầu phế phản đồ l ạ n gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hư không l i ệ p nhân phản phất muốn đem răng cắn nát uy liêm vốn là chính mình kiêu ngạo đồ đệ cũng là chính mình chỗ trung thành chủ nhân nhi tử có thể nuôi dưỡng được uy liêm từng là hắn trong cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo nhưng bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra chính mình nhất có thể đệ tử lại bị địch nhân của mình biến thành quái vật cũng tự tay giết chết phụ thân của mình thủy chính mình chỗ kiêu ngạo hết Ha, ha, ha, ha, ha, p h ha, ha, ha, ha, ha. tấu chương xong h phá â n lên cười ai chương ó ư phản bốn trăm chín mươi lăm huyết mạch thẩm phán đối mặt hư không l i ệ p nhân trói thai trào phúng làm ngược lại bình tĩnh lại hắn cười lạnh nói cứ việc cười đi ngươi đã đắc ý không được bao lâu bởi vì ta đã nắm giữ đánh bại ngươi hoàn mỹ lực lượng đánh bại ta lực lượng chỉ bằng phía sau ngươi cái k i a buồn cười phát trận hư không liệt nhân cười nói thử một lần liền biết làm nói đi đem thân thể xoay qua chỗ khác lập tức phất phất tay trong khoảnh khắc phù văn trận bên trong nữ nhân bỗng nhiên mở to mắt lập tức lộ ra thống khổ biểu lộ nàng quy trên mặt đất hai tay mở ra đột nhiên hắn ngẩng đầu lên năng lượng màu xanh lục đổ xuống mà ra không ngừng tràn vào làn thể nội bất luận ngươi cỡ nào tuyệt tình w i l l i a m nhưng ngươi vĩnh viễn cũng chém không đứt huyết mạch liên hệ làn từ tốn ó i hắn xoay người phất tay triệu hồi ra một cái quyển trượng màu đen hướng hư không l i ệ p nhân chỉ đi lập tức vừa mới bị hắn hút vào năng lượng màu xanh lục thuận pháp trượng thẳng tắp hướng hư không liệt nhân đánh tới a n a hư không liệt nhân hét thảm một tiếng thống khổ quy trên mặt đất vì ngươi tội ác đại giới đi người cái này phản bộ i giáo hội dị đoan làn g nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng a đạo hhh hát. làm cho người bất an thanh n â m vang lên lần nữa lặn g trong lòng lộn b ộ một tiếng có chút hoảng sợ lui lại hai bước thư không giáo hội bên trong dùng để thẩm phán tội nhân câm chú huyết mạch thẩm phán thư không l i ệ p nhân trên mặt thống khổ giờ phút này lại hoàn toàn xóa đi thay vào đó là một mặt châm chọc mỉm cười ta là nợ máu từng đống không sai nhưng ngay cả như vậy cũng không tới phiên các ngươi đến thẩm phán vừa dứt lời thư không liệt nhân thân ảnh l o i lên một giây sau thân ảnh cao lớn kia liền tới đến lặn trước người một kiếm xuyên qua bộ ngực của hắn là vì cái gì l à n gắt gao trừng trong mắt một mặt không thể tin ta nói qua ma tốc độ lực lượng cường đại đến vượt qua tưởng tượng của ngươi bây giờ ta đã là chân chính không chết tạo v ậ t trừ chủ nhân bên ngoài ai cũng không giết chết được ta hư không liệt nhân thản nhiên nói theo hư không liệt nhân đem phủ văn kiếm rút ra là đứng thanh ngã xuống đất bất kể như thế nào lão sư ta đối với ngươi cho tới bây giờ không có cảm tình gì trước k i a ta sở dĩ biểu hiện như vậy tôn trọng ngươi cũng là vì lấy ta cái k i a đáng chết phụ thân niềm vui hư không liệt nhân nhìn xem trên mặt đất làm thi thể lạnh giọng nói ra kế hắn giết chết phụ thân của mình đằng sau còn giết chết chính mình nhân sư ngươi cho rằng hiện tại lặn đã phát rồ đến nhân thần cộng phẫn sao không hắn kê tiếp còn muốn làm một kiện quá đáng hơn sự tình hư không l i ệ p nhân nhìn về phía phủ văn trận bên trong nữ nhân hắn như có điều suy nghĩ lập tức hắn cơ cơ phủ văn kiếm đem trận pháp giải trừ theo trận pháp mất đi hiệu lực trong trận pháp hôn mê nữ nhân giờ phút này tỉnh táo lại hắn chậm rãi mở hai mắt ra lại nhìn thấy một cái toàn thân bị ngọn lửa xanh lục báo cáo quái v ậ t cái này đây là có chuyện gì ngươi là ai lặn tiên sinh đâu nữ nhân có chút hoảng s ợ nhìn xem hư không liệt nhân không nhận ra ngài con r u ộ sao mẫu thân hư không liệt nhân thản nhiên nói huy liêm cái này làm sao có thể n g ư ơ i tại sao phải nữ nhân nhìn trước mắt quái vật hắn có chút không thể tin con của mình làm sao lại biến thành dạng này ngươi cho rằng làn đem ngươi đưa đến nơi này là vì cái gì hắn cần lợi dụng ngươi đến đối với ta phát động huyết mạch thẩm phán dù sao loại này cấm kỵ chú ngữ mấu chốt chính là nhất định phải có một cái thi chú mục tiêu có huyết mạch người liên hệ hư không l i ệ p nhân nhàn nhạt giải thích nói n g h e xong hư không l i ệ p nhân giải thích nữ nhân trong kinh hoàng mang tới sắc mặt giận dữ ngươi làm sao lại nói như vậy là nói đều là thật ngươi phản bội giáo hội ngươi còn giết chết phụ thân người tên tiểu xúc sinh này ngươi làm sao dám ngươi không phải con của ta đối mặt mẫu thân c ở trách hư không l i ệ p nhân thật là thợ ơ hắn nói ra mẫu thân câu trả lời của ngươi để cho ta rất thất vọng dù sao sinh ở hư không giáo hội ngươi không cách nào lựa chọn nhưng ta hiện tại nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn lần nữa rời đi cái chỗ kia hiệu chung với ta chủ nhân mới chủ nhân tâm hoài t ử bi hắn nhất định sẽ bất kể hiềm khích lúc trước tiếp nhận ngươi nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ tiếp nhận ta sau đó đem ta biến thành như ngươi loại này quái vật sao ngươi giết chết phụ thân của ngươi ngươi tạm t á i này ngươi cùng chủ nhân của ngươi chết hết cho ta đi ta tuyệt sẽ không phản bộ giáo hội mẫu thân quát tầm lên đã như vậy như vậy hư không l i ệ p nhân dơ lên phù văn kiếm nhắm ngay mẹ của mình xin lỗi mẫu thân ta không có lựa chọn nào khác cứ như vậy h ư không l i ệ p nhân kế g i ế t chết phụ thân của mình ân sư đằng sau còn giết chết mẹ của mình đem chuyện này xử lý hoàn tất đằng sau h ư không l i ệ p nhân không có vội vã rời đi mà là tại trong động này tiếp tục tìm cái gì dù sao còn có rất nhiều thứ cần giải thích t h như l à n vì cái gì nhất định phải lựa chọn tại trong cái hang này chấm dứt hết thảy nếu như chỉ là muốn đối với chính mình phát động huyết mạch thẩm phán lời nói bất kỳ địa phương nào đều có thể mà lại hắc n h a n quân tại sao muốn trông coi hang động này cho nên hắn kết luận trong cái hang này nhất định có bí mật chỉ chốc lát hắn liền tìm được hắn thứ m u ố n tìm một khối hát thạch trong ấn tượng của hắn y dĩ phú nhi đồng dạng có như thế một khối hát thạch cái này trong hát thạch có không biết lực lượng y dĩ phú nhi đem hắn chuyển hóa thành hư không l i ệ p nhân dựa vào là chính là khối hát thạch này lực lượng trần khải trước đó tới thời điểm chú ý tới khối hát thạch này không cách nào cầm xuống nhưng bây giờ hư không l i ệ p nhân s á c thực dễ như t r ở bàn tay liền cầm xuống mà lại hư không liệt nhân còn tìm đến nguyên nhân trong đó ấn nguyên lai lạn mang mẫu thân tới đây nguyên nhân chủ yếu là cái này sao phát động huyết mạch thẩm phán giết ta chỉ là t h u ậ n mặt chủ yếu là vì dùng mẫu thân huyết mạch giải khai hát thạch phong ấn hư không l i ệ p nhân nhìn xem trên tay hát thạch lập tức bắt đầu đọc qua trong não hồi ước loại này hát thạch ta tựa hồ có chút ấn tượng giống như hư không giáo hội mỗi cái gia tộc đều có như thế một khối nhưng ta một mực không biết nên dùng như thế nào hiện tại xem ra chủ yếu của nó công năng chính là mở ra hư không chi môn triệu hoán đắc m a mà giải phong phương pháp chính là tương ứng gia tộc huyết mạch mà mẫu thân thì là lặn có thể tìm tới gia tộc bọn ta huyết mạch duy nhất a hư không liệt nhân nói đi xuất r a phù thạch đạo chuyện này nhất định phải hướng y phù nhi thông báo một chút nàng bây giờ đang ở chủ nhân thẩm phán do chủ nhân làm quyết đoán đi thời gian trở lại hiện tại trần khải đem phù thạch c h ậ m rãi bông xuống như vậy phải không chúng ta một mực nghiên cứu hát thạch cũng chỉ là dùng để truyền tống đồ vật trần khải từ tốn nói lập tức hắn nghĩ nghĩ sau đó lại cầm lấy phù văn thạch nói ra hư không l i ệ p nhân vật kia、yeah, bây giờ tại trên tay ngươi sao vẫn luôn tại chủ nhân hư không l i ệ p nhân nói ra rất tốt đã các ngươi gia tộc huyết mạch có thể lợi dụng hát thạch mở ra hư không tri môn như vậy ta có một hạng truyện trọng yếu phi thường giao cho ngươi trần khải đem nữ khí tăng thêm nói ra ta muốn ngươi mở ra hư không chi môn tiến về hư không một chuyến tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi sáu ăn mòn ảo ma tốc độ sẽ không tử vong chân chính bởi vì dù cho chịu vết thương c h í mạng dẫn đến linh hồn thoát ly thể xác thể nội báo thủ chi linh cũng sẽ đem nó linh hồn kéo về huống hồ hiện tại trần khải cũng không phải là đơn giản ma tốc độ hãn trưởng quản lấy một cái cỡ nhỏ địa ngục đã là một vị ác ma chi chủ nhưng ngay cả như vậy thời gian dài bị giấu ở trong nước cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình trần khải phế đi khí lực thật là lớn từ bơi ra mặt biển hắn m u ố n cho rằng vọt ra khỏi mặt nước trong nháy mắt sẽ bị ánh nắng đâm đến con mắt bởi vì theo thời gian mà tính đội tàu sáng sớm xuất phát hiện tại cũng hẳn là giữa trưa nhưng mà ngoài ý liệu là nơi này vậy mà cùng ban đêm bình thường thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng quái điệu kêu to trong không khí tản ra làm cho người bất an khí tức nơi này là những cái kia hải quái quê hương sao vì cái gì quỷ dị như vậy lại nơi này tội ác khí tức đã vậy còn quá nặng trần khải ngữ khí ngưng trọng nói ra lập tức hắn bơi lên bờ nơi này là một mảnh đảo nhỏ nhưng ở trên đảo nhưng không có mảy may tự nhiên khí tức nơi này mặt đất là bị thứ gì ăn mòn h trần khải nhìn xem dưới chân mặt đất nơi này dưới đất là màu đỏ sầm hủ địa dẫm lên trên cùng phổ thông mặt đất một dạng nhưng trần khải cũng rất rõ ràng cảm giác được trên mặt đất phát tán lấy làm hắn quen thuộc yêu ớt năng lượng cùng hắn ở hư không năng lượng rất tương cận thật chẳng lẽ như địch khắc tướng q u â n nói hải tộc bọn họ đã hoàn toàn đầu nhập vào hư không sao trần khải thản nhiên nói bất quá những này đều không trọng yếu việc cấp bách là tìm tới y phú nhi bọn hắn hy vọng bọn họ không có việc gì tại xuyên qua mê vụ trong quá trình đội tàu phát sinh tai nạn trên biển dẫn đến hắn cùng y phú n i cùng địch khắc tướng quân bọn hắn l ậ đường bất quá nói thật lấy trần khải thực lực t r ầ n hai nạn trên biển này hoàn toàn có thể tránh cho chủ yếu vẫn là bởi vì trần khải đối với mình thực lực bây giờ quá tự tin đưa đến bởi vì trần khải đã rất lâu không có sáng sớm cho nên sáng sớm ở trên thuyền thời điểm hắn có chút mệnh g i rời dự định ngủ ngủ hắn nghĩ đến vạn nhất có cái tình huống như thế nào trực tiếp gọi mình liền tốt nhưng mà thai nạn trên biển v ư t phát y phú nhi bọn hắn cũng không kịp gọi trần khải đội tàu liền bị sông chia năm xẻ bảy trần khải tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ngay tại trong biển tự do chìm xuống trần khải vừa mới lên bờ không bao lâu liền nghe cách đó không xa có di động thế là hắn tới gần xem xét liền phát hiện lại có hai cái toàn thân hư thối ngư quái chính g ặ m ăn một bộ thi thể của con người tại trần khải tới gần thời điểm cái kia hai cái ngư quái cũng nhìn thấy trần khải cho nên bọn họ không nói hai lời không có chút nào bởi vì hướng trần khải đánh tới kết quả rõ ràng hai người bọn hắn trực tiếp bị lửa địa ngục đốt thành cho b ụ i bình thường sinh vật thân thể hư thối đến trình độ này cho dù không chết cũng không có khả năng sống như thế nhảy nhảy l ọ n đi trần khải trầm giọng nói mà lại bọn hắn v ọ t tới thời điểm ta vậy mà không có cảm nhận được bất luận cái gì tội ác cảm xúc phản phất không có tư duy hoàn toàn dựa vào bản năng khu xử hướng ta phát động công kích xem ra sự t ỉ n h so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn t r â n khải hướng cái tia hai cái ngư quái trước đó g ặ m ăn thi thể đi đến tới gần xem xét thật là hơi nhún g mày hắn vốn định xác định một chút bộ thi thể này là không phải rừng cây thủ hộ giả hoặc hắt nham con người nhưng lại phát hiện bộ thi thể này mặc chính là một loại hắn chưa thấy qua áo giáp màu đen mặc dù thi thể đã bị g ặ m ăn hoàn toàn thay đổi nhưng hắn hiển nhiên không phải hắn hoặc địch khắc tướng con người tình huống như thế nào mảnh này ở trên đảo trừ chúng ta bên ngoài còn có một cái khắc đám người loại thế lực chân h ả i chính tự hỏi ánh mắt lại bị thi thể bên người mặt khác tung tung tích hấp dẫn. khi đó một đầu dấu chân cùng vết máu lấy không quá đường thẳng hướng hướng khác diên thân rất hiển nhiên trừ bộ thi thể này bên ngoài còn có một người khác tao nộ cái kia hai cái ngư quái chỉ là người kia bỏ xuống đồng bạn của mình một mình trốn bất quá cứ như vậy trần khải liền có thể đẻ xuống cái này tung tích truy tra xác định một chút nhóm người này là lai lịch gì muốn xong sau trần khải liền thuận đầu này tung tích đi tìm đi chỉ chốc lát trần khải liền trông thấy nơi xa có khói lửa dâng lên quả nhiên bọn hắn còn ở lại chỗ này phiến ở trên đảo dựng doanh địa xác định có nhân loại sau trần h ả i bước nhanh khi hắn đuổi tới sau phát hiện những nhân loại kia giờ phút này tới lúc gấp rút lấy đem đống lửa dập tắt vội vã như vậy làm cái gì chúng ta còn không có nghỉ ngơi đủ đâu một người phàn nàn nói vạn nhất đem những quái vật kia dẫn tới làm sao bây giờ vội vã dập lửa người nói chúng ta nhất định phải đem cái này đáng chết phù thủy đưa đến l a o đại cái kia ai biết nàng lại sẽ vung thủ đoạn là gì phù thủy trần khải hơi n h ớ n g mày hắn nhìn về phía doanh địa chỗ phát hiện nơi đó trừ mấy nhân loại kia bên ngoài còn có một cái xe lồng chẳng lẽ là y phù nhi không đối lấy y phù nhi trí tuệ cùng thực lực căn bản không có khả năng bị chỉ là mấy nhân loại bắt lấy là rừng gây thủ hộ giả cái k h á c phủ thì sao trần khải thầm nghĩ bất quá mặc kệ như thế nào nếu là người của mình liền không thể bỏ mặc không quan tâm hoác đặc người đến c o n lấy kiện m i trong danh o điệu một người ra l ệ n h đạo tại sao là ta tên là hoác đặc người bất mắn nói động tác nhanh lên ngớ ngẩn chớ nói nhảm coi chừng ta đem ngươi ném tới cái này cho ăn quái vật người kia mắn to bây giờ muốn đi chỉ sợ hơi trễ đúng lúc này một cái thanh âm âm trầm vang lên mọi người nhất thời một cái giật mình người nào cầm đầu người kia nói bọn hắn tại mảnh này ở trên đảo đã tao nộ không ít quái vật tổn thất rất nhiều đồng bạn giờ phút này tinh thần sớm đã tiếp cận sụp đổ lúc này trần khải bỗng nhiên lên tiếng hơn nữa còn cố ý đem thanh â m thả thấp như vậy chìm đối bọn hắn tâm lý đà kích không thể nghi ngờ là trí mạng bọn hắn hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại chỉ gặp trong bóng tối một cái bóng người chậm rãi đi ra mẹ nhà hắn giả t h ầ n giả quỷ một người trong đó không nói hai lời trực tiếp móc ra một mũi tên lên dây cung hướng trần khải vào tới dựa theo lẽ t h ư ờ n g người bình thường sẽ không như thế dễ như t r ở bàn tay đậu thủ dù sao bao nhiêu phải hiểu rõ tình huống nhưng ở, ở trên đảo không ngừng gặp phải quái vật bọn hắn tinh thần đã gần như sụp người kia tiện thuật cao minh c u n g tiễn vậy mà trực tiếp bắn thủng trần khải chán nhưng mà ma tốc độ vốn là bất tử c h i vật chỉ gặp trần khải dừng bước lại lập tức đem c u n g tiễn từ trong đầu rút ra sau đó một đám lửa đem nó tiêu hủy một màn này trực tiếp đem mọi người thầy c h ó n g trách quái vật người bắn tên kia trực tiếp đứng không yên đáng chết gia hỏa này nhất định là cái kia phù thủy đồng bọn chạy mau chúng ta không phải là đối thủ của hắn cầm đầu người kia nói ta nói để cho các ngươi đi rồi sao trần khải thản nhiên nói lập tức vãng sinh khóa tế g a cũng p ụ lên địa ngục tri hỏa trong khoảnh khắc những người kia đều bị trong nháy mắt xuyên thấu cũng bị địa ngục chi hỏa đốt thành cho bụi đem m ấy người xử lý xong đằng sau trần khải giữ im lặng đi đến xe lồng trước lập tức lại dùng địa ngục chi hỏa đem xe lồng tiêu hủy đem bị giam ở bên trong phủ thủy phóng xuất ra tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi bảy đây mới thật sự là mỹ nhân ngư đem xe lồng mở ra sau khi một bóng người xinh đẹp ánh vào trần khải tầm mắt tại trước mắt hắn là một vị làn da trắng nón như nước nữ hải mái tóc dài của hắn dối tung lưu đến bên hông tại nhìn thấy nàng lần đầu tiên trần khải tại trên đảo này thụ hoàn cảnh ảnh hưởng nặng n ề chi tâm trong nháy mắt quét sạch xanh, xanh nhưng mà nữ hải kia tại nhìn thấy trần khải sau. trên mặt lại biểu lộ ra địch ý ngươi ác ma nữ h à i nhìn chòng chọc vào hắn thân thể không ngừng g i ú c về phía sau thiếu nữ thanh âm rất ngọt nào g như vậy thanh âm dễ nghe trần khải còn là lần đầu tiên nghe được để hắn cảm giác đại não muốn phiêu lên bình thường ác ma trần khải nghi ngờ nói ngươi gặp qua ta ác ma đều dài hơn ta như vậy sao trên người ngươi có ác ma khí thức mà lại rất nghiêm trọng nữ h à i nói ra À, đó là bởi vì ta giết ác ma rất nhiều đám tiêu tạp thoái máu tươi đến trên người ta cho nên ta dính vào ác ma khí t ứ c trần khải giải thích nói yên tâm đi ta là người thuần chủng loại ngươi vâng nhân loại Đang nghe trần khải nói hắn không phải ác ra sao, trần mặt khải hối hận g n hắn nói h vừa mới ra tay quá lưu loát không có bắt một cái nhếp ổn giờ phút này trần khải đã vững tin người này không phải bí ẩn thủ hộ giả phù thủy bởi vì bị hắn mang tới những cái k i a phù thủy bọn họ đều biết hắn mới đối đám người kia là hư không giáo hội ác ma cho săn thiếu nữ dứt khoát hồi đáp hư không giáo hội trần khải hơi nghi hoặc một chút hắn cùng hư không giáo hội người giao thủ qua cũng chính là uy liêm gia tộc nhưng uy liêm gia tộc chế ngự cùng đám người này chế ngự cũng không giống nhau có lẽ hư không giáo hội khác biệt gia tộc chế ngự cũng không giống v ớ i bất quá nếu là hư không giáo hội như vậy bọn hắn sẽ xuất hiện tại trên hòn đảo này liền nói quá được dù sao đám người kia cùng ác ma liên hệ rất sâu vậy còn ngươi bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi trần khải hỏi ta không biết thiếu nữ nói ra vậy là ngươi người nào tại sao lại xuất hiện ở trên hòn đảo này trần khải lại hỏi ta là một cái phù thủy thiếu nữ còn chưa nói xong trần khải liền ngắt lời nói ngươi nói láo chớ ở trước mặt ta vung loại hoa dạng này người đang nói láo thời điểm đều sẽ sinh ra một chút cảm giác tội ác trần khải chính là dựa vào b ắ t loại này cảm giác tội ác kết luận nàng có hay không nói dối thiếu nữ trầm m ặ t một hồi sau đó nhìn về phía trần khải con mắt nói ra ta đã trả lời xong ngươi hai vấn đề ngươi hẳn là làm tròn lời hứa thả ta rời đi hai vấn đề có thể ngươi vấn đề thứ hai căn bản không có trả lời đi lên cho nên ta muốn kèm theo một cái không biết vì cái gì trần khải nói xong câu đó lại có một loại đã lâu cảm giác tội ác hắn dù là làm mấy lần đ ổ sát khả năng cũng sẽ không có loại này cảm giác tội ác nhưng bây giờ hắn chỉ là lừa gạt một thiếu nữ mà thôi trần khải vốn cho rằng thiếu nữ sẽ cùng hắn tức giận nhưng không nghĩ tới hắn vừa nói xong thiếu nữ liền túi đầu xuống tựa hồ thật đang suy nghĩ muốn hay không trả lời hắn vấn đề này một lát sau đằng sau nàng chậm rãi nói ra ta gọi phạm ni h toa là một cái hải yêu nhà của ta liền ở lại đây ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy hải yêu trần h ả i xứng sở nói ra ngươi nói là ngươi là mỹ nhân ngư phạm ni toa nhìn một chút trần h ả i sau đó nhẹ gật đầu trần khải đại nao có chút chậm mạch trừ trước mắt phạm ni toa bên ngoài hắn chỉ gặp qua một lần mỹ nhân ngư đó chính là ái lệ nhi bất quá đầu kia mỹ nhân ngư là người da đen dáng dấp xấu vô cùng cho nên trần khải còn tưởng rằng thế giới này mỹ nhân ngư đều dài hơn dạng này nhưng trước mắt phạm ni toa tựa hồ cũng không phải là a trần khải hướng nàng hạ thân nhìn lại thời khắc này phạm ni toa mặc một thân màu xanh t h ẳ m váy dài hơn nữa còn không có mặc g i à y lộ ra đẹp đẽ mà trắng đ o á hai chân vậy ngươi đ ô i cá đâu trần khải hỏi chúng ta hải yêu ở trên lục địa có thể đem đ ô i cá huyễn hóa thành đôi chân thành tẩu phạm ni toa giải thích nói thì ra là thế trần khải nhẹ gật đầu sau đó cẩn thận thưởng thức một chút ngại lệ t i dung mạo cùng dáng người trong lòng không khỏi nói ra đây mới thật sự là mỹ nhân n g ư à cái k ê a hắc quỷ ái lệ nhi là cái gì gì tám lúc này phạm ni toa bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên chỉ gặp nàng hai chân của mình sau đó gắt gao nhắm mắt lại ngươi đây là muốn làm gì trần khải nghi ngờ nói phạm ni toa mở to mắt nhìn về phía trần khải hỏi ngươi không phải muốn giết ta sao ta giết ngươi làm gì trần khải nghi ngờ nói ai phạm ni toa có chút ngạc nhiên nhìn về phía trần khải nàng sở dĩ tại nhân loại trước mặt tự xưng phù thủy chính là vì che giấu chính mình hạ yêu thân phận bởi vì phù thủy thân phận có thể giải thích nàng tại sao phải sử dụng ma lực tốt ta xem ra ngươi cùng nhân loại tựa hồ có cái gì khác mâu thuẫn bất quá điều này cùng ta không quan hệ ta là tới g i ế t tắc ma mà lại đồng bạn của ta cũng theo ta đi mất ta muốn đi tìm bọn hắn ngươi tốt tự lo thân đi trần khải nói đi quay đầu liền dự định rời đi trần khải vừa quay đầu một lát sau sau, phàm ni toa bỗng nhiên đem hắn gọi lại xin mời xin chờ một chút trần khải quay đầu lại hỏi nói còn có chuyện gì sao ngươi nói ngươi là tới dết t ắ ma phạm ni toa nhìn xem trần khải nói ra vậy có thể hay không xin ngươi mau cứu quê hương của ta quê hương của ngươi trần khải hỏi ấ n quê hương của ta bị ác ma vây công toàn bộ tác nhân quần đảo chỉ còn gia tộc của chúng ta ngay tại chống cự ác ma có thể hay không xin ngươi giúp chúng ta một tay phạm ni toa cầu xin ngươi yên tâm sau khi chúng ta trở về ta sẽ thuyết phục phụ vương giúp ngươi, ngươi tìm kiếm đồng bạn dạng này a trần khải suy nghĩ đạo hắn tới đây vốn chính là vì đối phó ác ma không ngại cùng nơi này thổ dân liên thủ mà lại bây giờ còn không có, có ý ý phủ nhi cùng địch khắc tướng quân tin tức của bọn hắn thú chi mình đối với nơi này cực kỳ lạ lẫm nếu là có người địa phương trợ giúp sẽ tốt hơn rất nhiều mà lại trọng yếu nhất chính là trần khải trước đó gặp bên trên những cái tia hải quái trên thân tràn đầy ác ma khí tức cho nên hắn cũng cho là bọn này hải quái đã cùng ác ma liên thủ nhưng hiện tại xem ra c h ỉ ít phạm ni toa vương tộc không có cùng ác ma liên thủ đồng thời còn t ạ i ra sức chống cự ác ma xâm lấn hiện tại mảnh quần đảo này thế cục đến tội cùng là thế nào chỉ cần cùng phạm ni toa trở về đại khái liền có thể tìm tòi hư thực vậy được rồi ta trở về với ngươi trần khải suy nghĩ đằng sau nói ra thật sao quá tốt rồi ngài lệ t i vui vẻ nói trước đó nàng tại xe trong lồng đã trông thấy trần khải lúc chiến đấu dáng người đó là vượt qua hắn lý giải cường đại đây cũng là vì cái gì nàng trực tiếp đem trần khải cho rằng là ác ma bởi vì tại nàng khái niệm bên trong chứ ác ma bên ngoài căn bản không có khả năng có sinh vật có thể cường đại đến loại trình độ này tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi tám hư không thợ săn đi tới hư không khi hư không l i ệ p nhân hồi phục ý thức đằng sau hắn lần đầu tiên nhìn thấy là một vùng trời đẫm máu nơi này chính là ác ma thế giới sao thư không h a h a thư không liệt nhân đứng dậy nhìn m ộ n phía nơi này hết thệ đều phảng phất bị máu nhuộm đỏ bình thường bất luận là mặt đất hay là xa xa dòng sông đều chỉ có nhìn không thấy bờ huyết sắc đứng tại đó đ ừ n g động đầu b ư ớ c lên lục hỏa ra hỏa đúng lúc này một thanh âm từ phía sau chuyển đến thư không liệt nhân xuyên qua thân xem xét phát hiện là hai cái giống như ưu linh sinh vật kỳ dị bọn hắn do quỷ dị năng lượng màu đỏ sậm tạo thành không có hai chân cứ như vậy rất tự nhiên tung bay ở không trùng trong tay cầm hai cái trường t ư ơ n g a xem ra ta tướng mạo ở chỗ này thuộc về bình thường sao thư không liệt nhân c h ơ bừa thư a k ô n n g g biết ơ ngươi i là từ không c Thức cũng lánh liền ngay, thời h địa bàn sao. tới k biết bàn bên ai cái i trong một đây địa là l sao, n U h n ó i ra. Hai cái n à y n h ư U l i n h s i n h vật s i n h hoạt o tại t r n g hư không, cái h không hề nghi hắn o nên ngờ bọn hắn là c ma, mà đ ổ lại b ì này h thường. Hư không liệp nhân n liệp cái này được sáng tạo ra chuyên môn săn g i ế t ác ma binh khí hình người đã sớm đại khai sát giới nhưng bây giờ hắn lại sơ kỳ chấn định chớ khẩn trương ta không phải tìm đến sự tình h ư không l i ệ p nhân nói ra ta là tới tìm lôi mông c á i đốn vừa dứt lời cái kêu u linh lập tức hô lớn lớn mật dám gọi thẳng lãnh c h ú danh hủy của đại nhân hắc đừng kích động ta chỉ là tới gặp gặp hắn hư không liệt nhân nói ra thủ lĩnh đại nhân là người muốn gặp thì gặp sao Hữu l i ngư h thanh lạnh âm n l ù nói. h không liệt nhân thở dài sau đó nói tốt ta vậy dạng này đi ngươi đi thông báo một chút liền nói vĩ đại ma tốc độ đại nhân p h ả i ta đến đây thăm viếng lôi mông c á i đốn ma tốc độ hừ khi đó cái gì đông cái kêu u linh còn chưa đem t a y chữ nói xong liền lập tức bị một cái khác u linh ngăn lại ngư i không muốn s ố n g nữa chớ nói lung tung cái kêu u linh nói ra lập tức nhìn về phía hư không liệt nhân trước đó ngự khí băng lãnh lập tức trở nên gần như linh mọt thì ra là như vậy b ấ t quả loại đại sự này k h ô n chúng g phải t a loại báo tiểu phải đi vật thể quyết ta thông báo một chút. nhân này định, chúng cần Thư có không liệt nhân hừ lạnh một tiếng nói ra vậy các ngươi mau đi đi ta liền ở chỗ này chờ lấy t h ư không liệt nhân lúc đầu đều đã đối với hai cái này ác ma động sát tầm bọn hắn đối với mình thái độ gì hắn đều có thể không xem ra gì nhưng dám đ ụ c mạ ma tốc độ hắn sẽ để cho đối phương hối hận đi đến thế này may mắn cái tia u linh lời nói còn chưa nói hết bằng không hắn hiện tại ngay cả bụi đều không thừa lại nói vừa mới là chuyện gì xảy ra ác linh tia kỵ sĩ là hai cái u linh sau khi rời đi bên trong một cái u linh nói ra may mắn vừa mới không có người khác ngươi vừa mới nói câu nói kia nếu là chuyền đi mười đầu mệnh đều không đủ ngươi chết một cái khác gũ linh nói ra nghiêm trọng đến thế sao cái kia u linh một trận hoảng sợ ta cho ngươi biết ngươi mới từ ma huyết chi nguyên bên trong sinh ra không bao lâu cho nên một ít gì đó ngươi còn không biết đối với tại cái này lăn lộn qua một đoạn thời gian người mà nói đều biết ma tốc độ cái tên này một cái khác gũ linh nói ra hắn thật có lợi hại như vậy còn có thể có lãnh chúa lợi hại chẳn g lẽ hắn là một địa phương khác lãnh chúa cái kia u linh hỏi ừ huyết vực có thập đại lãnh chúa mà bây giờ chỉ còn lại có năm cái về phần mất đi cái nào năm cái trong đó hai cái đã chết mà bọn hắn chính là bị lôi mông cái đốn đại nhân giết chết còn có một cái ăn mòn người nhanh m ặ t khác hai cái theo thứ tự là huyết cự nhân a mạn nhi cùng cực khổ chi nguyên ai thác nhĩ mặc t ừ bọn hắn đều đã từ bỏ lãnh chúa vị trí đầu nhập lôi mông cái đốn đại nhân dưới trướng một cái khác u linh nói ra ha ha không sai lôi mông cái đốn đại nhân sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành cái này hư không huyết vực duy nhất lãnh chúa cái kêu u linh kiêu ngạo nói đúng vậy như vậy ngươi cảm thấy lôi mông cái đốn đại nhân sở dĩ có thể thống trị huyết vực dựa vào là cái gì một cái khác u linh hỏi đương nhiên là không thể địch nổi lực lượng cái kia u linh không chút do dự nói vậy ngươi như biết lôi mông cái đốn đại nhân lực lượng là thế nào tới một cái khác u linh lại hỏi cái này cái kia u linh nhìn về phía hắn chờ đợi trả lời đã từng lôi mông cái đốn đại nhân chỉ là một cái ngay cả phổ thông ác ma cũng không bằng không có ý nghĩa tồn tại mà hắn bây giờ lực lượng toàn bộ đều là do cái kia tên là ma tốc độ tồn tại ban cho ban cho cái kia u linh mở to hai mắt nhìn bị cái từ ngữ này khiếp sợ đến ác ma hướng mình thân thuộc ban cho lực lượng đây là một kiện chuyện rất bình thường dạng này có lợi cho mở rộng thế lực của mình nhưng loại lực lượng này không có cách nào một lần ban cho quá nhiều nhưng hắn tôn kính nhất lanh chúa lôi mông cái đốn lực lượng lại là được ban cho cho như vậy cái kia ban cho hắn lực lượng ra hỏa đến t ộ n cùng là dạng gì tồn tại mà lại đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là ác linh kia kỵ sĩ đến từ thế giới nhân loại một cái khác u linh thanh em trầm thấp nói ra nhân nhân loại thế giới cái kia u linh thanh em đã gần như run dày hắn giờ phút này phát hiện một cái sự thực đáng sợ mấy năm gần đây huyết vực hư không một mực tại lập mưu xâm lấn thế giới loài người kế hoạch nhưng bây giờ xem ra tại không lâu sau đó toàn bộ huyết vực hư không đều sẽ trở thành cái tia tên là ma tốc độ nhân loại tư nhân địa bàn ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề t r â n khải đối trước mắt phạm ni toa hỏi ngươi có biết hay không một cái gọi ái lệ nhi đẹp khục cái tia nhân ngư phạm ni toa xứng sở sau đó nói ngươi gặp qua ái lệ nhi nàng nàng là của ta vương m ụ i a t r â n khải t r ó n g mắt kém chút chừng đi ra nói ra hai ngươi nào giống tỷ m ụ i a thảo các ngươi hẳn không phải là một cái vương phi sinh a quốc vương hẳn là có rất nhiều phi tử phạm ni toa có chút xấu hổ cúi đầu sau đó nói ta ta biết ngội ngội nàng từ nhỏ so ta hiểu chuyện cũng so ta xinh đẹp thanh â m cũng so với ta tốt nghe tất cả mọi người nói chúng ta không giống tìm mọi trần khải s ứ n g sở lập tức vô vỗ lỗ thai bảo đảm chính mình không nghe lầm ngươi nói cái kia gọi ái lệ nhi lớn lên so ngươi xinh đẹp trần khải hiện lên trong đầu ra cái kia n g i ê m ngư tinh bình thường tướng mạo toàn thân đen tui nữ hát quỷ lập tức cảm thấy m như vậy ngươi xác định trần khải khỏe miệng co giật nói đúng vậy vương mội nàng từ nhỏ đã thụ phụ vương sừng ái phụ vương luôn luôn nói vương mội là chúng ta nhân ngư tộc minh châu cho dù là mặt trăng cũng không sánh nổi nàng một phần vạn lập lệ trần khải nghe câu nói này kém chút phun ra cái k i a nhân ngư quốc vương tuyệt đối đầu hóc có vấn đề đi hắn nếu không phải là mù mặt nếu không phải là tinh khiết nội trí hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái k i a d á n g dấp cùng bán than bác gái một dạng người da đen công chúa bạch tuyết bị nhân dân cả nước nâng thành đệ nhất mỹ nữ c h ẳ n g cảnh nghĩ đến cái này trần khải do muốn nói thấu chương xong chương bốn trăm chín mươi chín ăn ngay nói thật ngươi thế nào thân thể không thoải mái sao phạm ni toa gặp trần khải một mực hẹ, hẹ hẹ lập tức quan tâm nói không cần lo lắng bệnh cũ ha ha ha trần khải qua loa giải thích nói a phạm ni toa nửa tin nửa ngờ sau đó hỏi ngươi gặp qua mội mội ta sao nhưng à n g i tại ệ n nào? thế Ta đã rất h đã lâu c a qua thấy à n t mà ngoài bởi vì chỉ chốc lát, ý muốn chính là nghe mọi mọi mình tin chết phạm ni toa tựa hồ cũng không có nhiều thương cảm mà là sửng sốt một chút sau đó nói dạng này à không biết phụ vương nghe được tin tức này sao thế nào chán ngươi tựa hồ cũng không có cái gì cảm xúc trần khải hỏi g i phạm ni toa nhẹ gật đầu nói ra ta cùng vương mọi quan hệ cũng không khả lắm nàng khả năng là bị làm hư đi nàng làm bất cứ chuyện gì phụ vương đều sẽ bao dung cho nên nàng từ nhỏ đã là như thế này muốn có được thứ gì liền nhất định phải cầm tới có đôi khi thậm chí sẽ không từ thủ đoạn khi còn bé thường xuyên cùng ta đoạt cũng không có gì có một lần một cái thuyền đánh cán lộ nhập mê vụ trên thuyền hải tử có một cái đồ chơi hấp dẫn nàng, nàng liền đem gãy thuyền đục hủy hại chết bao quát đứa bé kia ở bên trong một thuyền người liền vì cầm tới cái kia đồ chơi thảo ta quả nhiên không có giết lầm người trần khải đáy lòng m a n g thầm về sau ái lệ nhi sau khi lớn lên nàng có một bộ ngọt ngào tiếng nói thế là bởi vậy diễn sinh ra được một cái khác yêu thích nàng ưa thích dùng chính mình tiếng ca đi mê hoặc trên lục địa nam tử nàng m ư ợ i phần hưởng thụ cùng lục địa nam tử yêu đương cảm giác nhưng nàng nhiệt độ là có thời hạn khi nàng chơi c h á n liền sẽ đem nam tử làm đồ ăn ăn hết trần khải như có điều suy nghĩ hắn nhớ kỹ ái lệ nhi chính là dùng tiếng ca hấp dẫn áo lâm quốc vương tử bất quá vương tử nhìn thấy ái lệ nhi hình dáng sau trong nháy mắt phá phỏng nói cách khác người của thế giới này là có bình thường thẩm mỹ ái lệ nhi xấu, chính là xấu. k h ô nhưng g cần cãi n lại, cái mà nghe h n n phạm ni toa lời nói trần khải khẽ giật mình trong đầu thầm nghĩ tiểu mỹ nhân ngư thu lấy thanh âm phạm ni toa trần khải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trước mắt vị này phạm ni h toa hẳn là tiểu mỹ nhân ngư nguyên bản trong chuyện cổ tích t r ù m phản diện đi liền nói phạm ni toa cái tên này nghe có chút quen h a i cái kia phạm ni toa ngươi thành thật nói cho ta biết đừng quản phụ vương của ngươi là thế nào nói liền nói ngươi cái nhìn của mình trần khải hỏi chính ngươi cảm thấy mội mội của ngươi phạm ni toa dáng r ấ t đẹp không đương nhiên đẹp mắt nàng thế nhưng là chúng ta nhân ngư tộc minh châu phạm ni toa nói ra đừng quên ta thế nhưng là có thể xem thấu người khác hoang l u ô n trần khải nhắc nhở phạm ni toa túi lầu xuống chân mặc một hồi sau đó nói tốt ta ta cảm thấy dung mạo của nàng không tốt đẹp gì nhìn mà lại phi thường xấu ta không hiểu phụ vương tại sao muốn nói nàng dáng dấp đẹp mắt ta cái này đúng nha hát bất lạp k ỳ dáng dấp cùng cá chạch một dạng đẹp mắt cái g ạ n g a trần khải nói ra phàm ni toa nén cười đạo chỉ chốc lát tại phàm ni toa dẫn đầu xuống trần khải đi tới một chỗ hải đảo bên mở. chúng ta đến phàm ni toa nói ra vì tránh né áp ma vương quốc của chúng ta phi thường ẩn nấp chỉ có chúng ta nhân ngư mới có thể mở ra thông đạo nói đi phàm ni toa bắt đầu niệm động chủ ngữ lập tức trên thân trầm r ã hiện ra màu làm nhạt năng lượng một lát sau sau phàm ni toa trên người năng lượng màu xanh lam biến mất nàng đông nhiên mở mắt ra vẻ mặt nghiêm túc nói tại sao có thể như vậy cửa vào không có phản ứng không tin tả phạm ni toa dự định một lần nữa kết quả hay là một dạng để cho ta tới đi trần khải tiến lên một bước vô dụng cửa vào ma pháp trận là mẫu hậu tự mình bày ra nàng là nơi này cường đại nhất biển vu phạm ni toa còn chưa nói xong chỉ gặp trần khải tiện tay ném ra một thanh lửa địa ngục trước mắt đ ỗ n g nhiên hiện ra một k h ố năng lượng màu đen bị lửa địa ngục tiêu đốt hầu như không còn lập tức một đạo cổng truyền t ố n g tại trước mặt hai người từ từ mở ra chuyện gì xảy ra phạm ni toa đối trước mắt chàng cảnh nghi ngờ nói rất hiển nhiên nơi này đã bị s ầ m lấn cổng truyền tống đã bị mở ra sau đó dùng một loại phương pháp khác phong vấn lại mục đích là cam đoan người ở bên trong sẽ không trốn tới trần khải thản như nói cái gì phạm ni h toa quá sợ hãi đang m u ố n liều lĩnh sông đi vào đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên từ cổng truyền tống thất tha thất thểu chạy ra lôi kiệt thúc thúc thấy rõ thân ảnh kia sau phạm ni h toa lập tức tiến lên đỡ người nọ dậy chỉ gặp đó là một vị mặc ngân giáp nam tính nhân ngư h ắ n giờ phút này thương thế rất nặng lồng ngực bị mặc bụng bị phá ra một cái độc lớn thậm chí có thể thấy rõ bên trong nội tạng can dọa người chính là thời khắc này nàng chạy ra máu làm à u đen hiển nhiên hắn đã trúng đáng sợ kích động lấy hắn hiện tại thương thế dù là trên thế giới này tốt nhất vui y tới cũng là hết cách xoay chuyển công chúa điện hạ tên là lôi kiệt nam tính nhân ngư nhìn về phía phạm ni toa nàng nói ra ngươi không nên trở về tới nhanh mau trốn ác ma đã muốn đem nơi này công hằng không lôi kiệt thúc thúc chịu đựng ta dẫn ngươi đi tìm mẫu hậu phạm ni toa nói liền dự định cóng lên lôi kiệt không cần làm phiền để cho ta tới đi trần khải nói đi lập tức đi tới đem thân thể ngồi xuống ta học qua chút y thuật xin mời tại cái này nằm xong đừng lộn trần khải trầm giai nói lôi kiệt nhìn về phía trần khải sau đó nói tiểu h ư n h đệ ngươi là công chúa điện hạ bằng hữu sao ngươi nghe ta nói nơi này không an toàn ngươi m a u dẫn công chúa điện hạ rời đi thương thế của ta a ngươi hay là đừng t ố n sức bị thương thành ta cái dạng này căn bản không cứu sống đừng lo lắng nhục thân bất quá là gánh chịu linh hồn v ậ t chứa dù là nhục thân lấy hủy chỉ cần linh hồn còn tại liền sẽ không tử vòng chân chính đăng khi nói chuyện trần khải trong lòng bàn tay hiện ra nhàn nhạt lam hỏa lập tức lôi kiệt vết thương trên người vậy mà như kỳ tích khắc lại nguyên bản không có chút huyết sắc nào trên khuôn mặt giờ phút này lại lộ ra hồng nhuận cái này lôi kiệt có chút ngạc nhiên nhìn xem thân thể của mình giờ phút này miệng vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn không chỉ như vậy hắn cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng trước đó cái kia hấp hối cảm giác quét sạch sành xanh phảng phất chính mình vừa mới t ă n g tật bất quá là một trận ác mộng bình thường trước đó vội vàng tốt nghiệp bảo vệ sau khi trở về lại mẹ nó dương hôm nay rốt cục cảm giác tốt một chút rồi tấu chương xong chương năm trăm ta tới chơi đùa với ngươi đại thúc ngươi tại cái này nghỉ ngơi thật tốt bên trong sự t ì n h giao cho ta liền tốt trần h ả i là lôi kiệt chữa trị xong sau liền dự định quay người hướng cổng truyền tống đi đến chờ chút tiểu huynh đệ ngươi căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì loại kia địch nhân căn bản là không cách nào chiến thắng lôi kiệt vẫn ngăn cản nói yên tâm đi lôi kiệt thúc thúc ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi liền tốt phạm ni h toa c h ấ n ă n nói lập tức cùng trần khải cùng nhau hướng cổng truyền t ố n g đi đến xuyên qua cổng truyền t ố n g sau trần khải nhìn bốn phía phát hiện chính mình lại thân ở hải dương lại có thể tự do thông thuận hô hấp nhìn kỹ hắn phát hiện chính mình vị trí địa phương là một cái cự đại bong bóng đem nước biển cùng địa phương này cô lập ra nhân ngư tộc thuộc tại lưỡng thê sinh vật lại gần như không làm sao lên bờ bởi vì những n à y đáy biển b ọ t không gian vì bọn họ cung cấp không khí nhu cầu tại đáy biển một cái không gian qua tương đương với một cái khu cư trú b ọ t không gian bên trong có các loại đáy biển kiến trúc trừ cái đó ra còn có một đám người sắc cá nằm trên mặt đất có thậm chí bị ném ra b ọ t không gian phiêu phủ ở đáy biển bọn hắn đều không ngoại lệ trên thân đều chảy ra nồng đấm hát sắc huyết mạch các tộc nhân của ta tại sao có thể như vậy phạm ni toa nhìn xem chung quanh c h ẳ n g cảnh có chút mất hồn mất vía đúng lúc này một cái toàn thân đen kịt độc nhãn ác ma bỗng nhiên từ phía sau đánh tới trần khải sớm đã phát hiện hắn mọi ra xiềng xi đúng lúc này một đạo màu xanh thảm quang mang đ ố n g nhiên bay tới đem cái k i a ác ma đánh bay hai người hướng bên kia xem xét phát hiện vừa mới phát huy pháp t h u ậ t là một vị tóc có chút tán loạn trung niên mỹ phụ mặc một thân cùng phạm ni toa một dạng quần dài m à u lam mẫu hậu phạm ni toa hướng vị kia phụ nữ trung niên chạy tới phạm ni toa ngươi tại sao trở lại phụ nữ trông thấy nữ nhân của mình pha tạp lấy mừng rỡ cùng lo lắng dù sao nàng cũng không thích cùng nữ nhi trùng p h ù n g là loại tình hình này đừng nói nữa ta dẫn ngươi đi tìm ngươi phụ vương vương p i nói nàng quay người nhìn về phía trần khải nói ngươi vâng mẫu hậu đây là trần khải hắn là đến giúp đỡ chúng ta. p h cùng i i t lúc đó tại nhân ngư trong vương cung thời khắc này trên vương tọa không có mờ hay cao tuổi quốc vương hai tay gắt gao nắm lấy tam xoa kích bên cạnh hắn bọn thị vệ đã toàn bộ nga xuống đành phải một người đau khổ kiên trì đừng có lại kiên trì quốc vương bệ hạ đối với ngài con dân tới nói ai đến thống trị bọn hắn không đều như thế sao quốc vương đối diện một cái do một đại đoàn x ư ơ n g mủ màu tím tạo thành quái vật nổi bồng bềnh giữa không t r ú n g tựa như một cái to lớn u linh a n mọi người n g ư ơ i mơ tưởng giống cảm nhiễm những người khác ngư vương quốc con dân như thế cảm nhiễm con dân của ta quốc vương cắn răng nói ra cảm nhiễm không đó là ban ân mà lại ta ban ân đã sớm cho các ngươi Tiệp nhẹ nhàng nói ngươi nói cái gì quốc vương mở to hai mắt nhìn nói ra đúng lúc này một cái do đen kịt năng lượng tạo thành ma t i ễ n bỗng nhiên đánh tới đâm chúng quốc vương ngực quốc vương hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp đó là một vị mặc lộng lây nữ tử người da đen chậm dài hướng bên này đi tới thúy ti vì cái gì quốc vương không thể tin nhìn xem nữ nhân kia nữ nhân này thúy ti là nàng sùng ái nhất vương vi đồng thời cũng là ái lệ nhi mẫu thân người vẫn không rõ thúy ti là một ác ma mà, mà nàng là người của ta tiệp đạm đạm nói nàng tại ác ma bên trong là tướng mạo nhất giống nhân loại tồn tại chỉ bất quá màu da so người bình thường loại muốn đen một chút bất quá cái này cũng không quan trọng chỉ cần hơi thi triển chút ma chú cải biến nàng tại các ngươi trong mắt hình tượng liền có thể tiệp nói đi phất phất tay sau đó đem thúy ti trên người chú ngữ giải khai trong n h y mắt quốc vương nhìn thấy thúy ti hình dáng trước kia thúy ti tại quốc vương trong mắt vẫn luôn là da trắng mỹ mạo mỹ nữ hình tượng mà giờ khắp này hắn rốt cục trông thấy thúy ti nhưng thật ra là một người da đen trách quái vật lần thứ nhất trông thấy người da đen quốc vương bị thúy ti dung m ạ o bị hủ không nhẹ lại thêm hắn vốn là không còn sống lâu nữa trải qua như thế d à y vỏ trực tiếp tắt thở hừ không hiểu thẩm mỹ nhân loại người da đen thúy ti tức giận nói đây đều là một chút không đáng nói đến sự tình thúy ti sau đó ngươi muốn dựa theo ta cho lúc trước ngươi an bài tốt khống chế lại nơi này chờ chút có người đến t h i p thanh em bỗng nhiên lãnh đạm x u n g tới hắm xoay người sang ch chỉ phát hiện vương phi phạm ni toa cùng trần khải ba người chính chậm rãi đi tới a là cái kia quốc vương b i ể n vụ vương phi mạch lệ t i tiệp đạm đạm nói ra phụ vương phạm ni toa trông thấy ngã trên mặt đất quốc vương sau chỉ cảm thấy đầu g ó c chầm xuống lập tức quỷ trên mặt đất bắt đầu k h ó c giống người tên hôn đàn này người giết trượng phu ta ta muốn ngươi liền mạng mạch lệ ti vương phi sắp mặt âm chầm nói tốt ngươi có thể là sau đó duy nhất biên số cứ như vậy ta cũng tiết kiệm đi chuyên môn t ì n ngươi tiệp mặt không thay đổi nói ra lập tức mạch lệ t i nhìn về phía một bên thúy ti lập tức nói ra ngươi trước thả thúy t h hiện nhiên hiện tại mạch lệ ti còn không biết thúy ti là nội ứng sự tình mà thúy ti trước đó lại hồi phục ma chú thời khắc này nàng tại trong mắt người khác vẫn là cái k i a da trắng mỹ mạo thâm thụ quốc vương sùng ái vương phi nàng ma chú so công chúa bạch tuyết ma chú càng cao minh hơn công chúa bạch tuyết ma chú chỉ có thể lừa gạt người bình thường lừa gạt không được phù thủy loại hình siêu tự nhiên sinh vật nhưng thúy ti làm n g u y ê n sinh ngát ma nàng ma chú cường đại đến có thể lừa gạt bất cứ sinh vật nào nhưng h i ệ n nhiên thế giới này trình độ hạn mức cao nhất cũng liền như thế đối với trần khải tới nói căn bản không đáng chú ý trần khải hay là một chút liền khám phá nàng ma chú nhưng mà trần khải tại nhìn thấy hình dáng của nàng sau bị buồn nôn kém chút phun ra đây chính là ái lệ nhi mẫu thân đi cái này tướng mạo đủ hiếm thấy quả nhiên là có mẹ hắn tất có con gái nó một tổ đen a trần khải trong lòng thầm nghĩ còn có tâm tư lo lắng người khác à, trước lo lắng chính ngươi có thể hay không còn sống ra ngoài đi theo i tâm tiến g nói đang khi nói chuyện trên người hắn năng lượng màu tím hóa thành vô số chỉ cùng hắn giống nhau hữu linh hướng mạch lệ t i bay đi mạch lệ t i lập tức niệm động chú ngự phát động chống cự không k mạch lệ t i đối mặt đông đảo u linh tập kích có chút chống đỡ không nổi bị đánh lảo đảo lui lại mẫu hậu p h ạ m ni toa đỡ lấy nàng Không, ta không phải là đối thủ của hắn nhưng có thể nhiều chống đỡ một hồi một hồi ngươi cùng hắn chạy trước mạch lệ ti vừa nhìn về phía trần khải phát hiện con hàng này đã không còn hình bóng chỉ gặp trần khải không biết lúc nào chạy đến nàng phía trước sau đó đối với tiệp nói ra ta đến bồi ngươi chơi đùa a to con tấu chương xong chương năm trăm linh một vô tuyển tiểu ra hỏa ngươi mau trở lại ngươi không phải là đối thủ của hắn mạch lệ ti lập tức hô có phải hay không đối thủ đánh xong mới biết ga trần khải trả lời mau trở lại người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh bảo mệnh quan trọng mạch lệ ti khuyên không khí thịnh vậy còn gọi người trẻ tuổi sao trần khải n h n vai nói ra phàm ni h toa chiếu cố tốt mẹ ngươi chờ ta hai phút đồng hồ ngươi gặp trần khải không nghe k h u y ê n bảo mạch lệ thi lập tức giận không chỗ phát tiết đừng lo lắng mẫu hậu phàm ni h toa trần an nói tập i nhìn trước mắt người trẻ tuổi giống như cười mà không phải cười nói ha ha ha tiểu tử thúi cho dù là tại hư không hết vực dám đứng trước mặt ta ác ma đều không cao hơn mười cái một kẻ nhân loại như ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể đánh bại ta nhưng mà trần khải căn bản mặc sắc hắn mà là loay hay trên tay hắn cái tay t i ê biểu tiểu tử ngươi làm cái gì đây gặp trần khải tự a hồ căn bản không đem chính mình đưa vào mắt tự a hồ có chút sinh khí ta muốn định vị lúc a ta nói muốn nàng đợi hai ta phút đồng hồ ta nhất định phải trong hai phút đồng hồ xử lý người t ê khoa nhị xâm tên hướng kia đồng hồ làm sao định vị lúc đều phiền thoái như vậy hoàn t h ầ n thuẫn cục đặc công đâu ta nhổ vào trần khải tự mình nói ra trần khải thái độ lập tức để hắn cảm thấy một trận nổi nóng giận d ữ hét chết đi tiểu t ử túi trong lúc nhất thời đến hàng vạn mà tính màu tím ác linh hướng bốn phương tám hướng đánh tới đem trần khải tầng tầng bác khỏa điên quần cắn xe thân thể của hắn t h ả mẹ ngươi lão tử còn không có điều xông đâu trần khải nói đi một đám lửa từ thể nội tràn ra lập tức trên người huyết lục dần dần rút đi lộ ra sâm bạch xương cốt trần khải lần nữa hóa thân ma tốc độ cùng lúc đó cái k i a đến hàng vạn mà tính ác linh toàn bộ bị trên người hắn địa ngục chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn ngươi nhìn trước mắt ánh lửa ngốc trời t i ệ p lập tức bị h ù liên tiếp lui về phía sau hắn nhìn trước mắt hỏa diễm lại cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc ngươi cùng lôi mông c á i đốn là quan hệ như thế nào、thiệp、nhìn trước mắt toàn thân bước hỏa hỏa khô lâu âm thanh dun dậy nói lôi mông cài đốn hắn bây giờ tại trong hư không nổi danh như vậy sao hắn cái tên này là ta cho hắn nó trên người hắn lực lượng cũng là ta cho hắn ma tốc độ trả lời người người vâng ma tốc độ cái tiêu mưu toan xương bá hư không nhân loại thiệp không thể tưởng tượng nổi nói xương bá hư không ha ha ha ta nhưng cho tới bây giờ không có loại này n h ả m chán ý nghĩ bất quá tên kia thanh danh hiện tại thế mà như thế van dội sao ngay cả ta thanh danh tại hư không hết u y vực đều đi theo van dội ma tốc độ thẳng như nói đáng chết vì cái gì đến cùng vì cái gì ta tử hư không chạy trốn tới thế giới nhân loại chính là vì tránh lôi mông cái đốn dã tâm kia bừng bừng ra hỏa tại sao tới đến nơi đây còn muốn cho ta gặp ma tốc độ đáng chết vì cái gì tiếp đại quát đúng lúc này tiếp đống nhiên h ó a thành một đạo khói tím lấy thật nhanh tốc độ chạy ra v ư ơ n g cung ma tốc độ động tác lại là trước nhanh một bước chạy ra xiềng xích nhiễm lên địa ngục chi hỏa lập tức hướng khói tím ném đi tiếp trong nháy mắt hiện hình bị tràn đầy địa ngục chi hỏa xiềng xích kéo chặt lấy ma tốc độ thừa cơ đem xiềng xích hướng mặt đất hung hăng vung đi tiếp trên người năng lượng màu tím trong nháy mắt bị quăng thất linh bắt lạc hắn lập tức đem ý thức của mình ký túc tại còn sót lại chút ít năng lượng bên trong hoa thành chuột bình thường lớn nh tệp i lần nữa t r á n h thoát xiềng xích muốn b a y đi nhưng mà vừa mới q u e n người lại trông thấy ma tốc độ tâm kia đáng sợ khô lâu mặt Sớp chỉ gặp ma tốc độ dối ra xương tay một tay lấy tiệp trộm vào trong lòng bàn tay lập tức tại hắn âm trầm trong tiếng cười tiệp bị địa ngục chi hỏa đốt cháy hầu như không còn đem tiệp giết chết sau trần khải tiện thể đọc đến trí nhớ của hắn ân liền tài nghệ này hay là thập đại lãnh chúa một trong đâu không thế nào đất ta trần khải lắc đầu nói ra mẫu hậu ngươi cẩn thận một chút đúng lúc này sau l ư n g truyền đến thanh âm trần khải xoay người nhìn lại phát hiện là mạch lệ ti tại phạm n i toa nâng đỡ hương chính mình đi tới. vừa mới tới gần mạch lệ ti liền muốn muốn hướng trần khải quỳ lạy có lỗi với đại nhân vừa mới có nhiều mạo phạm mạch lệ ti nói liền muốn gặp thân ai ngươi đây là làm gì a trần khải làm bộ muốn dịu nàng đứng lên trên thực tế vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này mạch lệ ti vị này chính là đánh bại ác ma l ĩ n h chủ anh hùng mà ngươi vừa mới lại tại l à m khó dễ hắn lúc này thúy ti đi tới nhắc tới thúy ti mượn gió bẻ măng năng lực cũng rất cao chủ nhân của mình vừa nga xuống lập tức liền đảo hướng bên này thúy ti ngươi có ý tứ gì một bên phạm ni toa gặp thúy ti làm khó dễ chính mình mẫu hậu lập tức phẫn nộ quát thúy ti một trận cười lạnh nói ra ta còn muốn hỏi ngươi có ý tứ gì đâu ngươi không phải đã bị lưu này sao làm sao không có trải qua cho phép liền trở lại bởi vì hắn muốn dẫn ta đến đây nếu không ta làm sao làm thịt cái kia ác mà a trần khải trực tiếp về đối đạo một bên là da trắng mỹ mạo nhân ngư mỹ thiếu nữ một bên là vừa đen lại mập hắc quỷ bác gái dùng cái mông nghị cũng biết nên đứng một bên nào đại nhân ngài gặp trần khải vậy mà giúp phàm nhi toa nói chuyện thúy ti lập tức có chút không biết làm sao ngươi cái gì ngươi à dựa vào ngươi có lầm hay không người ta vừa định cứu ngươi à hiện tại ngươi muốn bỏ đá x u n giếng thứ gì trần khải trực tiếp nói thẳng đi ra đại nhân ta chỉ là thúy ti vừa muốn tiến lên liền bị trần khải ngăn cản ai ta cảnh cáo ngươi a đừng rời ta quá gần ta sợ bị nhiễm lên nhan sắc trần khải nói lập tức nhìn về phía phạm nhi toa nói ra chúng ta trước đó đã nói xong ta giúp ngươi giải quyết vấn đề ngươi giúp ta tìm ta đồng bạn hiện tại nên thực hiện lời hứa của ngươi tốt ta sẽ cho người đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên thời điểm thuận mặt ngươi tìm kiếm đồng bạn phạm nhi toa nói ra sau đó trần khải trước hết ở tại nhân ngư vương quốc mà lúc này nhân ngư vương quốc cũng đang trải qua một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu bởi vì quốc vương chết đám đại thần nhất trí quyết định tại quốc vương con cái bên trong tìm kiếm một vị thích hợp người thừa kế kế thừa vương vị bởi vì hiện tại nhân ngư vương quốc bách phế đại hưng cần gấp một vị người lãnh đạo cho nên vương tuyển nghi thức chuẩn bị cũng tương đối vội vàng tại trần khải giải quyết hết ác ma linh chủ tiệp đằng sau ngày thứ ba vương tuyển liền bắt đầu ông tham gia náo nhiệt tâm thái trần khải cũng dự định tham gia một chút tham gia vương tuyển hết thệ có bảy vị con cái phàm ni toa chính là một cái trong số đó mà nhất được xem trọng có hai vị phàm ni toa đồng dạng là một trong số đó mà đổi thành một cái thì là một cái gọi khắc lai nặc vương tử hắn đồng dạng là thú đồng thời cũng là ái lệ nhi thân ca ca hai người này có thể làm tuyển trên cơ bản đều là chiếm người khác ánh sáng khắc lai nặc chiếm mội mội của hắn ái lệ nhi ánh sáng bởi vì lấy quốc vương đối với ái lệ nhi sùng ái yêu ai yêu cả đường đi đến khắc lai nặc chiến thân về phần vốn nên bị lưu vong phàm ni toa nguyên bản ngay cả tham tuyển tư cách đều không có hắn là đã chiếm trần khải ánh sáng bởi vì là nàng đem trần khải mang đến nhân ngư vương quốc mới lấy còn sống Tấu Trương tiểu Tr chương, song, chương 502 nhi ca nhi song trần khải nhìn lại phát hiện là mạch lệ ti vương phi cùng nàng nữ nhi phạm ni toa giờ phút này mẹ con các nàng hai đều mặc lấy lộng lấy lễ phục cử chỉ nhấp chân ở giữa đều lộ ra ưu nhã các đồng bạn của ta có tin tức sao trần khải t h u ậ n miệng hỏi thật có l ỗ i đại nhân mạch lệ ti lắc đầu nói ra lập tức sau lưng vang lên một trận sao động nàng xoay người nhìn lại phát hiện là có đại nhân vật phải vào trận đại nhân ta cần phải đi tiếp đại bên dưới liền để phạm ni toa thay ta tiếp đại ngài đem mạch lệ ti nói đi liền quay người rời đi ân để vương vị người ứng cử chiêu đại ta đây là mấy cái ý tứ a t r ầ như k ả Khải i nói、ra. Đợi mạch lệ ti sau khi đi, Ni liền trong Toa Trần ra. lòng đến bên cạnh. n g lệ làm sau mạch Phạm i vậy t h u t là m ẫ các ngươi n ai cũng chưa từng hoài nghi lai lịch của nàng sao trần khải hỏi phạm ni toa lắc đầu nói ra phụ vương rất tín dân, hiệu nàng chúng ta không dám vọng thêm phỏng đoán đúng lúc này một đạo không đúng lúc thanh em vang lên ưu ta thân yêu vương m g ộ i còn có đại danh đỉnh đỉnh trần khải đại nhân chỉ thấy người tới là một vị mặc hoa lệ người da đen tiểu ca ngựa khí mang theo một tia khinh thường cùng niềm ai trần khải một chút liền đoán được thân phận của hắn toàn bộ đáy biển có thể mọc đen như vậy chứ ái lệ nhi mẫu thân bên ngoài cũng liền chỉ còn lại có ái lệ nhi vương mình cũng chính là lần này vương vị một cái khác người ứng cử khắc lai nặc vương tử trông thấy h ắ n đằng sau phàm nhi toa trên mặt lộ ra một tia chắc ghét nhưng vẫn là cùng kính kêu một tiếng v ư ơ mình khắc lai nặc mẫu phi thúy tia trước đó nhắc nhở qua khắc lai nặc tại vương tuyển trước đó có thể tùy ý chọn hơn phạm ni toa nhưng tuyệt đối không có khả năng t r e o t r ọ c trần khải bởi vậy hắn lần này tới một là cho phạm ni toa một hạ mã uy hay là mượn cơ hội này đối với trần khải lấy lòng nếu như có thể mà nói hy vọng có thể rồi đến phía bên mình người tốt trần khải đại nhân hạnh mộ khắc lai nặc một mặt mỉm cười hướng trần khải vươn g tay người là ai a trần khải trực tiếp hỏi không có chút nào muốn cho hắn nắm tay ý tứ vị này là vua của t a h u n h khắc lai nặc lần này vương tuyển người dự bị phạm ni toa hướng trần khải giới thiệu nói nhưng mà trần khải lại giả vờ làm không nghe thấy đối với khắc lai nặc nói ra ta không biết n g ư ơ i à. chính mình vươn tay lại không chiếm được đáp lại làm cho khắc lai nặc trên mặt rất không nhịn được đành phải t h ầ m mắng một tiếng sau đó đem bàn tay trở về a ta nhớ ra rồi ta nhớ tới ngươi là ai trần khải chỉ vào khắc lai nặc đầu làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ sau đó nói ngươi chính là vị kia ni tiểu ca khắc lai nặc cùng một bên p h à m ni toa một ngộng cũng không biết trần khải nói vị này ni tiểu ca là ai ta là nhị vương t ử khắc lai nặc khắc lai nặc có chút tức giận nói a ngươi không phải ni tiểu ca a t r ầ nhưng k ả qua bất kể như à n thế ư nào nếu như bây giờ chính mình sám xì đi cái kia đừng nói chính mình có thể hay không tuyển chọn dù là làm quốc vương chính mình cũng thật mất mặt cho nên vô luận như thế nào đều phải đem chàng t ự tìm trở về à nghe nói trần đại nhân phải tới thăm vương tuyển mẫu phi chuyên môn phái ta đến chiêu đãi ngài bất quá cảm giác ngài tựa hồ cũng không phải là chào đón ta à khắc lai nặc vừa cười vừa nói cảm giác của ngươi không sai cho nên biết còn không cút nhanh lên trần khải gọn gàng dứt khoát nói khắc lai nặc sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn là kiên trì lấy ra một bình rượu sau đó nói nói thì nói như thế không sai nhưng ta dù sao cũng phải hoàn thành mẫu hậu giao cho ta nhiệm vụ đến bất kể như thế nào chúng ta đem chén rượu này làm đi nhưng mà trông thấy khắc lai nặc xuất ra say rượu phàm nhi toa sắc mặt trầm xuống sau đó nói đó là hải thần say khắc lai nặc ngươi có ý tứ gì không có ý gì à đây chính là chỉnh cá nhân ngư vương quốc diệu n g o nhất n ta lấy nó đi già chiêu đãi có vấn đề gì không khắc lai nặc một mặt vô tội nói hiển nhiên khắc lai nặc muốn ở chỗ này lấy lại danh dự cái này hải thần say tên như ý nghĩa hải thần uống đều muốn say người bình thường chỉ cần uống một n g ụ m liền sẽ trực tiếp ngã xuống đất mà khắc lai nặc t i u lượng nổi danh lớn dù là uống một b ì n h cũng sẽ không đứng không vững bởi vậy hắn muốn để trần khải uống một chén sau trực tiếp ngã xuống đất không dạy nổi để hắn ra cái xấu trần đại nhân không nên đáp ứng hắn thành tâm nhìn ngươi xấu mặt phạm ni toa nhỏ giọng nói ra thuận mặt nói cho hắn một chút hải thần say tự kình làm sao trần đại nhân chẳng lẽ là sợ uống liền cái rượu đảm lượng đều không có khắc lai nặc cố ý k h í c h đạo tiểu nhi này khoa giống như phép khích tướng trần khải nhìn c h ỉ mới nghĩ cười thế là nói ra ha ha uống cái này rất không ý từ a không bằng thêm chút đi l i ệ u đi trần khải nói đi vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó hai cái trang rượu cái chén đ ỗ n g nhiên bước lên lửa đến dọa đến khắc lai nặc liền lùi lại hai bước muốn uống a liền uống cái này trần khải nói cầm lấy trong đó một cái bốc hỏa liền bị lập tức nhẹn đụng một cái một cái chén khác nói ra cả ly lập tức trần khải liền hóa diễm một chén rượu trực tiếp vào trong bụng uống xong sau trần khải nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ khắc lai nặc gó gó trong tay mình cái chén không sau đó nói ta uống xong tới p h i a ngươi trần khải làm một cái thủ h i ệ u mời để hắn đem một cái khác l ử a cháy chén rượu uống hết gặp khắc lai nặc còn đứng ở nguyên địa bất động trần khải tiếp tục nói uống à, có phải hay không không nể mặt ta trần đại nhân ta uống à. khắc lai nặc vừa định muốn yếu thế liền nghe trần khải bỗng nhiên trở mặt một trận gấm hét bị hù khắc lai nặc kém chút kẻ ra quần khắc lai nặc mất khẩu thổ mạng sau đó một bàn tay run dậy cầm lấy cái k i a lửa cháy chảy đến rượu nhưng lại chậm chạp không dám uống hắn sợ trên ly hỏa diễm đốt tới chính mình làm sao uống không trôi a không quan hệ ta tới giúp ngươi trần khải nói đi đông nhiên bạo khởi một phát bắt được khắc lai nặc cổ áo sau đó túm lấy cái ly trong tay hắn bóp lấy cái cầm của hắn đem đốt hỏa diễm chén rượu hướng khắc lai nặc trong miệng rót a a A A bốn khắc lai nặc bị trong chén rượu hỏa diễm nóng n h e răng trận mắt phát ra trận, trận tiếng têu t h a n thiết thấu c h ư ơ n xong chứ năm trăm linh ba khó làm vậy cũng chớ làm nguyên một chén cồn vào trong bụng sau khắc lai nặc miệm đ người chung quanh bao quát phàm ni toa ở bên trong đều nhanh thấy trắng tuy nói đều biết trần khải là đánh bại ác ma linh chủ cứu vất nhân ngư vương quốc anh hùng nhưng hắn giao hấn như vậy vương tộc người ứng cử có phải hay không có hơi quá khắc lai n ạ c sợ lấy mình bị nóng cùng đen xúc xích một dạng miệng khóc không ra nước mắt hắn chỉ vào trần khải nói ra ngươi ngươi lợi đấy cho ta lấy nói đi khắc lai n ạ c liền khóc sức m ư ớ t chảy mất không sai t ì m ngươi mụ mụ khóc đi thôi ngươi tên mù ngốc này trần khải sau khi nói xong lại cùng người không việc gì một dạng ngồi tại chính mình trên chỗ ngồi ăn lên điểm tâm trần khải ngươi làm như vậy có hơi quá phạm nhi toa ở một bên nói ra ngươi cũng cảm thấy như vậy sao trần khải nhìn một chút phạm nhi toa nói ra vậy liền đúng rồi phạm nhi toa đối với trần khải lời nói có chút không biết mùi vị nhưng cũng không nói cái gì lấy trần khải thân phận làm như vậy mặc dù không thích hợp nhưng cũng không ai sẽ nói cái gì lại không người sẽ hoài nghi trần khải sẽ làm cái gì đặc quyền dù sao hiện tại nhân ngư vương quốc rách nát không chịu nổi cũng liền nội bộ người sẽ tranh cái gì vương vị đối với người ngoài tới nói căn bản chính là c ủ khoai nóng bằng tay huống hồ đối với trần khải tới nói ngay cả ác ma linh chủ hắn để có thể một chiêu miểu xác muốn tại cái này xoán quyền trực tiếp dựa vào võ lực là được một lát sau đằng sau thúy ti quả nhiên mang theo con của mình muốn tìm trần khải đến lý luận dù sao đây chính là tại vương tuyển trước đó trần khải trước mặt nhiều người như vậy đục nhã con trai của nàng nếu như chuyện này chính mình cũng nhịn liền sẽ bị người cảm thấy mình n h i t ử không có nửa điểm vi nghiêm h n cứ như vậy liền sẽ không tuyển hắn khi vương t r â n đại nhân chuyện này n g à i là không phải nên cho ta một lời giải thích thúy ti cố nén l ử a giận trong lòng nói ra dù cho đến nước này nàng cũng không dám cùng trần khải trực tiếp trở mặt giải thích cái gì giải thích chẳng lẽ không nên n g ư ơ cho ta một lời giải thích sao trần khải hỏi ngược lại con của ngươi muốn tìm ta uống rượu kết quả ta nâng c ố c uống hắn lại không nể mặt ta ngươi nói ngươi là không phải nên cho ta một lời giải thích đại nhân bất giận có thể ngay cả như vậy ngài cũng không nên đem con của ta đánh thành cái dạng này đi thúy ti nói ra dựa vào ngươi đang dạy ta làm việc sao trần khải một mặt phách lối nói không không dám thúy ti cắn răng một cái lập tức kiên trì tới gần trần khải sau đó đem một viên bảo thạch lặng lẽ giao cho trần, khải trong tay. Cũng nhỏ giọng nói ra trần đại nhân ta chỉ hy vọng ngài có thể làm lấy mặt của mọi người tôi nói lời xin lỗi ngươi để cho ta cùng tiểu thí hải kia xin lỗi còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt đầu góc ngươi tú đ ầ u đi trần khải trực tiếp mở miệng mắng thế nhưng là trần đại nhân ngươi dạng này để cho ta rất khó làm thúy ti khổ sở nói khó làm trần khải cười ha hả đứng người lên sau đó uống một mụn rượu ngay sau đó đ ố n g nhiên bạo khởi trực tiếp đem cái bàn là tung thảo vậy cũng chớ mẹ nó làm thúy ti bị trần khải cử động trực tiếp bị hù lui lại hai bước đối với trần khải nói ra trần đại nhân ngươi đây là ý gì a a a a bốn trực tiếp thúy ti còn chưa nói xong liền cảm thấy một cỗ lớn hấp lực trần khải một phát bắt được cổ của nàng đối với nàng l ệ n h giọng nói ra ta có ý tứ gì ta còn muốn hỏi ngươi có ý tứ gì đâu đúng lúc này mạch lệ ti vương phi làm tới trông thấy trần khải trong tay nắm lấy thúy ti sau lập tức nói ra trần đại nhân xin bất giận mặc kệ xảy ra chuyện gì t r ư ớ c bung xuống thúy ti ha ha mạch lệ ti vương phi xem ra ngươi đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng cũng được ta để cho ngươi nhìn xem tiện nhân kia chân diện mục trần khải nói đi lập tức nhìn về phía thúy ti nói lần này ác ma xâm lấn là ai dẫn tới trần khải nghiêm nghị hỏi câu nói này vừa ra toàn trường yên tĩnh trở lại tất cả mọi người rất ngạc nhiên vấn đề này dù sao nhân ngư vương quốc căn cứ mười phần ẩn n gấp ngoại nhân bình thường vào không được trừ phi có nội ứng ta ta không biết ngươi đang nói cái gì thúy ti l i ề u mạng lắc đầu nói ra hôn đ à n m a u thả mẹ ta sau khắc lai nặc hướng trần khải đánh tới cúc mẹ mày đi ni tiểu ca trần khải một cước đem khắc lai nặc đá văng ra trần khải gặp thúy ti không nói trực tiếp đối với nó sử dụng đoạn hồn chú sau đó lại đem trước vấn đề hỏi một lần lần này ác ma xâm lấn là ai làm là ta trúng đoạn hồn chú thúy ti mơ mơ màng màng nói ra lời này vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt nổ sao làm sao có thể mẫu hậu ngươi khắc lai n ặ n g không thể tin nói ra ngươi tại sao muốn làm như vậy trần khải hỏi bởi vì ta ta vốn chính là ác ma ta tại hai mươi năm trước phái đến nơi này làm nội ứng thúy ti ngươi tên hốn đà này một vị đại thần không nhịn được sông lên trước muốn cho nàng hai cái bàn tay hắc bình tĩnh tiểu nhị ta còn không có hỏi xong đâu trần khải đem người kia ngăn lại ta hỏi ngươi ngươi cùng bạch tuyết công chủ là quan hệ như thế nào trần khải lại hỏi hắn một mực rất ngạc nhiên bạch tuyết công chủ đến cùng là thế nào sinh đen như vậy dù sao tại trong ấn tượng của hắn thế giới này căn bản cũng không có người da đen cho nên hắn rất ngạc nhiên bạch tuyết công chủ cái tia thân da đen đến cùng là từ đ â u tới nàng vâng nữ nhi của ta thúy ti lần nữa nói ra làm cho người khiếp sợ nói cái gì thúy ti vương phi còn cùng nam nhân k h á c sinh hải tử đạng phụ đạng phụ a an tĩnh an tĩnh trần h ả i lần nữa ngăn cản đám người nghị luận ở mỹ bất quá trong lòng thì nói một câu quả nhiên nói như vậy ngươi không chỉ có là ác ma nội ứng còn đem lao quốc vương cho tái rồi Như ngươi này loại trần i thơi ệ n nhân nên vạn đoạn biết không? thật biết t bầm khải đối với、thúy、Ti nói ra. Thúy Ti giữ im Thúy Thúy ra. lời ặ n Trần g k h nói ra người người người người n tương i biết đương có tính công kích nhưng chúng đoạt hồn chú thúy ti nhưng không có bất kỳ phản bác nào ý tứ hiện tại để mọi người nhìn xem diện mục thật của ngươi đi trần khải ra lệnh là thúy ti sau khi nói xong giải khai trên người mình chú ngữ lập tức thân thể của nàng bắt đầu trở nên cực đại mập mạng sau đó biến thành một cái cao hơn hai mét cá nheo dựa vào quả nhiên là niêm ngư tinh à, ngươi cùng ngươi nữ nhi dáng dấp cũng giống như chỉ màu đen lớn n i ê m cá c h â n khải đậu đen rau m g ú n g đạo cái gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào mạch lệ ti đối trước mắt một màn tương đương không thể tin trên thực tế thúy ti ma chú có hai tầng một tầng là để hắn từ cái kia lớn n i ê m cá biến thành nhân loại dáng vẻ nhưng nàng cái kia thân ra đen nhưng lại không biết vì cái gì không cách nào dùng ma chú xóa đi đằng sau nàng liền dùng mê h ư chú cải biến mình tại trong mắt người khác hình tượng nàng cùng tại trong, trong làm thế h n giới c n n m loài t r o người mắt cho dù là cùng bí ẩn thủ hộ giả bên trong một đám quái thai cùng một chỗ hắn g á i kia cao hơn ba mét thân thể cùng cái kia một thân màu xanh lá quỷ dị hòa diễm đều để hắn lộ ra không hợp nhau nhưng ở nơi này thư không huyết vực nơi này toàn bộ đều là quái vật giống như hắn thư không l i ệ p nhân cùng lôi mông cái đốn chưa từng gặp mặt nhưng bọn hắn lẫn nhau chỉ nhìn một chút liền xác nhận thân phận của đối phương bởi vì bọn hắn thể nội chạy xuôi giống nhau lực lượng tri nguyên đến từ ma tốc độ địa ngục c h i hỏa giờ phút này thư không l i ệ p nhân cùng lôi mông cái đốn ngay tại máu tươi trong đại điện đàm luận bọn hắn tiếp xuống hành động hành ngộ lôi mông cái đốn tiên sinh thư không l i ệ p nhân dùng hắn cái k i a thô g á p giọng trầm thấp nói ra chủ nhân có gì phân phó lôi mông cái đốn hỏi ma tốc độ đại nhân qua mấy ngày liền sẽ lại tới đây hắn phái ta đến giám thị ngươi nhìn hắn giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào h ư không l i ệ p nhân nói lập tức nhìn chung quanh hiện tại xem ra ngươi hoàn thành coi như không tệ cái gì chủ nhân nhanh như vậy liền trở lại đến nơi đây lôi mông cái đốn có chút kinh ngạc nhìn lôi mông cái đốn phản ứng h ư không l i ệ p nhân ngự a khí bắt đầu trở nên ngưng trọng ngươi vì cái gì kích động như vậy không chỉ là ta vẫn chưa hoàn thành chủ nhân lưu lại mục tiêu nhưng cũng sắp lôi mông cái đốn nói ra mục tiêu ma tốc độ đại nhân chỉ là hy vọng ngươi đứng ở chỗ này ổn góp chân dạng này hắn liền có thể đạt được trong một hư không nội ứng làm sao ngươi ngay cả chuyên đơn giản như vậy đều không có làm tốt h ư không liệt nhân nặng vừa nói không nghiêm chỉnh mà nói đây là chính ta quyết định mục tiêu ta hy vọng có thể tại chủ nhân trở về trước đó xưng bá cả tòa hư không đem ảnh này huyết v ư ợ c hiến cho chủ nhân lôi mông cái đốn nói ra cái gì xưng b á toàn bộ hư không h ư không liệt nhân đối với cái này có chút mọi quyển khẩu khí này cũng quá lớn đi không sai thế nhưng là mục tiêu này mới tiến hành một nửa lôi mông cái đốn nói ra từng cái nữa h ư không liệt nhân cố nén không để cho mình thất thố thế là nói ra rất rất không tệ mặc dù có chút chỉ vì cái trước mắt nhưng ma tốc độ đại nhân sẽ thích như n g ư â i loại này hiệu suất làm việc cao g i a hỏa đa tạ khích lệ lôi mông cái đốn cười nói như vậy ngươi bây giờ cho ta đem một chút hư không huyết v ự c t h ế lực phân bố đi hư không liệt nhân nghĩ nghĩ nói ra xem ra lôi mông cái đốn nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành nhưng hắn hay là muốn giải một chút hắn liên quan tới x ư ơ n g bá hư không tiến độ nhưng ở này trước đó hắn hay là cần tìm hiểu một chút hư không thế lực phân bố lôi mông cái đốn nhẹ gật đầu nói ra tốt không quá gần mấy năm thế lực phân bố xuất hiện biến hóa rõ ràng ta liền từ mấy năm trước bắt đầu kể cho ngươi trước kêu hư h vực có được thập đại theo thứ tự là đồ lục giả t ắ t tắt la huyết cự nhân a mạn nhi cực khổ chi nguyên ai t h á c nhĩ mạc t ừ ăn mòn người nhanh tử vong lãnh chúa mạc khắc tu tư vô vọng chi mẫu toa l a nhi hữu ám chi tâm áo cách đ ầ u m ẫ ư u á n nữ vương a khắc nhi vạn ma khôi thủ ba phạt lợi á vô thai chi thủ lai mạc mà bây giờ cái này mười cái lãnh chúa bên trong chỉ còn lại có bốn cái trong đó đồ lục giả t ắ t tắt la tại mấy năm trước bị chủ nhân giết chết đằng sau chủ nhân còn đến đỡ ta thay thế t ắ t tắt la để cho ta trở thành một phương này lãnh chúa tại đằng sau trong vài năm ta một mực tuân theo đối với chủ nhân trung tâm bốn chỗ trinh chiến thế tất trở thành nơi này duy nhất lãnh chúa đem hư không huyết vượt hiến cho chủ nhân bởi vậy ta không ngừng lớn mạnh chính mình thế lực cũng đối với những khác lãnh chúa lãnh địa khởi xướng xâm lược trong mấy năm này trải qua vô số to to nhỏ nhỏ chiến tranh hiện tại tử vong lãnh chúa mạc khắc tu tư cùng vô thai chi thủ lai m ạ n g đều đã chết tại trên tay của ta mà huyết cự nhân a mạ ni cùng cực khổ chi nguyên hai thác nhĩ mạc tư đã đầu nhập ta dưới trướng còn có một vị ăn mòn người nhanh năm đó vì tránh n g ta chạy trốn tới thế giới nhân loại <cười> nhưng hắn không biết là s o ta càng cường đại hơn chủ nhân ngay tại thế giới l o à i người chờ lấy hắn mà bây giờ nơi này chỉ còn lại có bốn vị lãnh chúa theo thứ tự là vô vọng chi mẫu toa lai nhi tú á m chi tâm áo cách đ ấ u mẫu tú á n nữ vương a khắc nhi vạn ma khôi thủ ba phạt lợi á chỉ cần đem bọn hắn bốn cái xử lý ta liền có thể nhất thống hết u y vực đem nơi này hiến cho chủ nhân nghe lôi mông cái đốn lời nói thư không l i ệ p nhân rơi vào trầm tư hắn từng dự đoán qua thực lực của mình đại khái cùng trước mắt vị này lôi mông cái đốn không kém là bao nhiêu mà nếu như lôi mông cái đốn có thể giết chết nơi này lãnh chúa như vậy chính mình đại khái cũng có thể xử lý nơi này lanh chúa cứ như vậy chính mình cùng lôi mông cái đốn liên thủ xử lý nơi này còn lại lanh chúa cũng không thành vấn đề không cần ma tốc độ xuất thủ nói cách khác chỉ cần xử lý còn lại cái kia bốn vị lanh chúa ngươi liền có thể thống nhất hư không huyết vực sao hư không l i ệ p n h â n hỏi mặc dù ngươi nói có chút quá đơn giản nhưng cũng kém không nhiều bọn hắn chết về sau còn có một số to to nhỏ nhỏ vấn đề cần giải quyết nhưng trên cơ bản chỉ cần bọn hắn vừa chết thống nhất hư không huyết vực kết cục liền đã chú định lôi mông cái đốn nói ra rất tốt như vậy hiện tại chúng ta liên thủ xử lý còn lại huyết vực lanh chúa như thế nào? thư ế nào? t h không l i ệ p nhân lộ ra một chút biểu tình thất vọng nhưng lôi mông cái đốn lập tức liền nói nhưng chúng ta hiện tại liền có một cái cơ hội có thể lập tức diệt trừ hai vị huyết vực lãnh chúa Mau nói. Hư không lôi i ệ p nhân nhìn về phía về l mông cái đốn nói ra. Ta trước đó nói qua, tử vong lãnh đó ra. trước Ta qua, chúa ta tử khắc mặt phát ụ c của c địa bàn của hắn. Lôi mông Lôi i đốn p h á ra xảo trá tiếng cười ta cũng không phải là không có năng lực thu phục mà là c ố ý bởi vì lĩnh vực này vừa vặn cùng vô vọng chi mẫu toa lai ni cùng gú ám chi tâm áo cách đầu mỗi lãnh địa có lẫn nhau bởi vậy chỉ cần nơi này thành nơi vô chủ như vậy hai người bọn họ liền đều sẽ hy vọng trở thành lãnh địa này chủ nhân từ đó ra tay đánh nhau ý của ngươi là hư không liệt nhân nhãn tình sáng lên nói ra vô vọng chi mẫu toa lai ni h cùng ngũ ám chi tâm áo cách âu mộ đã vì tranh đoạt địa bàn sự tình mâu thuẫn dần dần trở nên gay gắt lại thêm ta âm thầm đổ thêm dầu vào lửa bọn hắn đã đem mâu thuẫn phát triển thành chiến tranh ngay tại không lâu sau đó hai người bọn họ sẽ tại tử vong lánh chúa m ạ c khắc tu tư trưởng quản ma huyết chi nguyên phủ cận triển khai huyết đấu đến lúc đó chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội hai người bọn họ liền đều phải chết lôi mông cái đốn âm trầm cười nói thấu chương xong c h ư ơ n năm trăm lẻ năm lại đến hư không cùng lúc đó một bên khác nhân ngư vương quốc vương tuyển người dự bị khắc lai n ặ n đã bị tuân ra lên mẫu thân cùng ác ma tư thông Tự nhưng sau đó chuyện lúng túng xuất hiện nguyên lai trước kia nhân ngư tộc cũng không phải là tại hải vụ bên trong đóng cửa không ra không cùng nhân loại giao lưu đã từng nhân ngư tộc thậm chí cùng lâm hải trấn từng có mậu dịch vắng lai nhưng từ khi lâm hải trấn trở thành áo lâm quốc quốc thổ sau nhân ngư tộc liền bị chạy tới mê vụ đằng sau mà truyền đạt đem nhân ngư tộc đổi đi chính là địch khắc tướng quân tha thứ ta nói thẳng trần đại nhân mặc dù ngài là nhân ngư vương quốc anh hùng nhưng ngài đồng bạn sát hại chúng ta đến hàng vạn mà tính đồng bào chúng ta mọi loại nguyện ý cùng ngài hợp tác nhưng cân nhắc đến dân tâm chúng ta không thể cùng vị kia địch khắc tướng quân cùng một chỗ hợp tác phạm ni toa ngồi tại trên vương tọa ngự khi âm vang hữu lực thái độ cực kỳ kiên quyết ừ chúng ta cũng bất quá là mỗi người quản lý chức vụ của mình mà thôi còn xin nữ vương có thể làm rõ sai trái địch khắc tướng quân lệnh giọng nói ra vậy ta đến hàng vạn mà tính đồng bào chẳng lẽ cũng bởi vì một câu mỗi người quản lý chức vụ của mình cứ như vậy tha thứ ngươi phạm ni toa cả giận nói ừ ngươi không phải nữ vương sao hiện tại ta đại quân có thể vì ngươi chống cự ác ma có thể đoạt lại quê hương của ngươi mất đi lãnh thổ chẳng lẽ cũng bởi vì ta trước kia đã làm sự tình ngươi liền phải đem cơ hội này cự tuyệt ở ngoài cửa một vị nữ vương ngay cả đơn giản như vậy quyết định đều không làm được thật là khiến người ta trò cười địch khắc đem g a o găm thai nói ngươi phạm ni toa dù sao vừa mới thợ vị hơn nữa còn tuổi trẻ không cách nào giống chân chính quốc vương như thế xử lý lên chuyện này thuận buồm xuôi gió không bằng dạng này như thế nào lúc này trần khải đứng dậy chúng ta đều thối lui một bước địch khắc tướng quân chuyện này kết thúc về sau ngươi hắc nham quân tiếp tục lưu lại nơi này làm người ngư vương quốc tu kiến gia viên đằng sau ngươi muốn viết một phong xin lỗi sách giao cho nữ vương bệ hạ trừ cái đó ra ngươi nhất định phải giải khai phong tỏa lệnh để nhân ngư vương quốc cùng lâm hải trấn hồi phục bình thường mậu dịch v ã n lai không chỉ như vậy ngươi còn muốn thôi độc l ô n hải trấn chung quanh thành trấn cùng nhân ngư vương quốc mậu dịch vãng lai cái này địch khắc tướng quân hiển nhiên có chút do dự ta biết ngươi lo lắng cái gì ngươi lo lắng không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác nhưng các ngươi sau đó phải cộng đồng đối mặt t ắ mà chẳng lẽ lúc này không phải là một cái hiểu nhau cơ hội sao trần khải nói ra địch khác tướng quân nghĩ nghĩ nói ra tốt nếu như ở sau đó trong chiến đấu các ngươi có thể một mực bảo trì minh hữu quan hệ như vậy trở lên những điều kiện kia ta toàn bộ đều có thể đáp ứng p h ạ m n h i toa suy tư một phen cảm thấy đây đúng là một cái hoàn mỹ phương pháp giải quyết liền có thể lấy thiếu một đ ị c h nhân còn chiếu cố dân chúng cảm xúc tốt nếu như kể trên những chuyện này tướng quân đều có thể đáp ứng lời nói như vậy bản vừng cũng không có ý kiến phạm ni toa từ tốn ó i trần khải phủi tay sau đó nói đã như vậy như vậy chúng ta liên minh liền xem như hợp thành phạm ni toa nói ra trần đại nhân có kế hoạch gì sao kế hoạch kế hoạch gì trần khải nhún vai nói ra sau đó chính là các ngươi sự tình không quan hệ với ta phạm ni toa ta nếu làm u ố n khu c h ụ c gác ma lời nói ta một người là được rồi căn bản không cần đến cái gì đồng đội a trần khải nói ra phạm ni toa lập tức không lời nào để nói bởi vì hắn nói chính là sự thật ta dù sao không có khả năng vĩnh viễn ở lại đây nhưng chỉ cần các ngươi tạo thành liên minh liền sẽ không có vấn đề gì Chí trần khu t ụ c cái ác có ra r kia ma những không khăn. khó gì tiểu t khải từ t ố nói n về phân chuyện ta, ta t có ra ọ n hơn muốn g yếu làm t cái ầ lần n nữa đi hướng hư không, cũng chính là đi hư c ác ma lần này, muốn đem ác ma một mẹ hậu. hốt vĩnh Lần này, gọn, v ễ n hạn. Trần trừ ra, hậu Khải nói ra, cái gì phạm ni toa cùng địch k h ắ p tướng quân đồng thời s ư n g sở trần đại nhân ngài không cần thiết độc thân mạo hiểm đi phạm ni toa nói ra bất quá lập tức nàng lại ý thức được vừa mới trần khải tựa hồ nói lại mạo hiểm không không không ta đi qua hai lần đó căn bản không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy tóm lại các ngươi yên tâm đi chờ ta trở lại đằng sau lần này nguy cơ liền giải quyết triệt đề trần khải nói ra trên thực tế trần khải dự định ngay từ đầu liền tiến vào hư không sau đó lấy lôi mông cái đốn lãnh địa làm gốc cứ điểm sau đó xử lý mặt khác lãnh chúa hoàn toàn giải quyết lần này hai hoàng ẩm nhưng hắn tại lâm hải chấn thời điểm cảm giác được mê vụ đối diện có một cỗ không t u a huyết cự nhân khí tức cường đại vì xem xét đến tột cùng hắn mới năm đến bây giờ hiện tại cái kia khí tức nơi phát ra cũng chính là ăn mòn người nhanh đã được giải quyết như vậy trần khải liền hoàn toàn không cần lo lắng trực tiếp tiến về hư không cùng lôi mông cái đốn cùng hư không thợ săn tụ hợp sau đó giải quyết huyết vực các lãnh chúa mê vụ quần đảo bị ác ma ăn mòn thành cái dạng này nhưng không có gây nên áo lâm quốc chú ý cũng là có nguyên nhân đó chính là nơi này cũng bị mở ra một tòa hư không chi môn đây cũng là vì cái gì trần khải ở chỗ này có thể gặp phải hư không giáo hội người cũng không lâu l ă m sau trần khải đi tới tòa này hư không chi môn lúc này hư không chi môn vẫn có ác ma không ngừng tuân ra nhưng có trần khải ở trước cửa nhưng ác ma kia không có một cái nào có thể bước ra hư không chi môn một bước hết thẻ coi chừng lãnh chúa đại nhân phó thủ lĩnh y phủ nhi đứng tại trần khải sau l ư n g nói ra yên tâm đi khi cái này hư không chi môn đã không còn ác ma tuân ra liền chứng minh ta thành công trần khải từ tốn ó i lập tức hắn không chút do dự đi tới hư không chi môn muốn nói hai lần trước hắn đi vào thời điểm còn có như vậy một tia tâm thần bất định dù sao phía sau cửa là một cái thế giới không biết trần khải không xác định sẽ gặp phải dạng gì địch nhân vạn nhất là loại kia ngay cả báo thủ chi linh đều không thể đối phó địch nhân làm sao bây giờ nhưng bây giờ hắn đem hư không nội tình đã thăm dò muốn trần khải nói lời hư không huyết vực bên trong những tên kia căn bản không xứng đáng chi làm ác ma chẳng qua là đánh lấy ác ma cờ hiệu quái vật thôi khi trần khải mở mắt lần nữa sau phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một mảnh thế giới màu đỏ ngọn cùng lần trước lại tới đây lúc không có kém bao nhiêu. sau đó không lâu trần khải liền nghe cách đó không xa chuyển đến thanh âm đánh nhau đây là chiến đấu trần khải nhìn về phía cách đó không xa hắn có thể cảm giác được song phương giao chiến nhân thủ đều rất nhiều mà lại song phương thế lực ngang nhau lấy trần khải kinh nghiệm đến xem có thể điều động những nhân thủ này ở trong hư không chỉ sợ chỉ có huyết vực lãnh chúa cấp bậc này át m à là lãnh chúa ở giữa chiến đấu sao đều đã bàn bạc xâm lấn thế giới loài người làm sao lãnh chúa ở giữa còn tại chiến tranh những n à y hư không sinh vật quả nhiên đều là dã man hiếu chiến sao trần khải thầm nghĩ tấu chương xong chương năm trăm linh sáu lê mở g ậ tổng kế hoạch song phương giao chiến địa điểm tại một chỗ màu đỏ sầm dòng sông bên cạnh dòng sông kia trần khải gặp qua chính là ma huyết c h i nguyên xem ra nơi này là cái nào đó lãnh chúa lãnh địa sao vậy tại sao sẽ xuất hiện chiến tranh lãnh chúa ở giữa lẫn nhau xâm lấn sao trần khải tự hỏi lập tức nhìn về phía song phương giao chiến chỉ gặp song phương dẫn đầu ác ma tướng mạo cũng là mười phần hiếu kỳ bên trong một cái dáng người cổng kềnh cực đại có màu hồng phấn làng ra bắt mắt nhất chính là trên mặt nàng chỉ có một cái con mắt thật to mà cái kia lông mi lại quá phận to g i i đồng thời còn mọc ra một đôi môi đỏ như diễm từ bề ngoài bên trên phán đoán trần ạ m một ma. Mà một ma một mọc thời thành thì thú, hẳn hôi cái giống cái ác ma. Mà đổi thành một cái ác ma thì là là ác ác vị hôi bị cự a r khải răng nhọn, trong tay cầm một cầm qua c nhìn Thông xem song phương giao chiến cười nói nhưng mà đúng vào lúc này trần khải bỗng nhiên cảm giác được mấy trăm vạn sinh mệnh khí tức từ bốn phương tám hướng đánh tới đối với nơi này hiện lên vây quanh chi thế xem ra muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi không chỉ ta một cái a t r â n khải có chút ngưng trọng nhìn bốn phía là mặt khác gác ma lính chủ sao hơn nữa thoạt nhìn hay là mưu đồ đã lâu t r â n khải suy tư một chút vẫn là có ý định trốn trước quan sát một chút dù sao mình vừa tới nơi này khi tìm thấy lôi mông cái đốn xác định rõ chính mình nơi ẩn thân trước đó trước không cần làm cái gì đại sự tiết kiệm đánh cỏ động rán nghĩ đến cái này t r â n khải liền vận dụng ma chú đem chính mình che giấu chỉ chốc lát mấy trăm vạn m ê n h mông quần quận đại quân ác ma liền chạy tới đem nơi này tầng tầng lấy quanh không lỗ như vậy quân đội chỉ sợ một cái bình thường l á n h chúa không có quân đội như vậy đi người tới đến tột cùng là ai trần khải hiếu kỳ đến giờ phút này song phương giao chiến đã ý thức được mình bị bao vây liền ngừng chiến đấu giờ phút này bọn hắn cũng ý thức được đây là có chuyện gì vô vọng chi mẫu toa lai nghi những này là viện quân của ngươi sao đã nói xong chúng ta công bằng một trận chiến vì sao còn tìm người liên thủ nam ác ma sắc mặt cực kỳ khó coi nói phía bên mình vốn là không chiếm ưu thế mà giờ khắp này số lượng của địch nhân càng là nghiền ép chính mình ngươi đ ư n g vũ hám người ưu á m chi tâm áo cách ấu m ẫ ta tuyệt sẽ không làm bận chúng ta thần thánh quyết đấu ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta bị người đổ bỡn giữa chúng ta chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là chuyện tiếu lâm có người muốn thừa cơ hội này đem chúng ta một tổ bừng mà có thể làm ra loại sự tình này ta có thể nghĩ tới chỉ có một người nữ ác ma toa lai ni nói ra ngươi nói là sám hối người lôi mông cải đốn nói đến đây cái danh tự ưu á m chi tâm áo cách đ âu mỗi lập tức cảm thấy một trận đau răng sám hối người lôi mông cải đốn thư không huyết vực bên trong công nhận giã tâm bừng bừng ra hỏa mấy năm trước thông qua xoán vị giết chết đ ồ lục giả tắc t ắ la đằng sau lại tuần tự giết chết tử vong lãnh chúa mạ khắc thu tư cùng vô thai chi thủ lai mạng cũng đem ăn mòn người nhanh đẩy vào thế giới người đằng sau lại thu phục hết cự nhân a mạ ni n cùng cực khổ chi nguyên ai thác nhĩ m ặ c tư hắn xưa nay không che giấu gia tâm của mình thống nhất toàn bộ hết u y vực gia tâm hắn xưa nay không quan tâm cái gọi là chiến đấu vinh quang chỉ cần có thể đánh thành mục đích hắn liền không từ thủ đoạn tại cái này ác ma trong thế giới hắn mới càng giống là chân chính ác ma âm hiểm xào trá có gia tâm không từ thủ đoạn ha ha ha ha ha, -ha một cái trầm thấp mà thanh â m khàn khàn vang lên thanh â m kia tựa hồ từ bốn phương tám hướng chuyển đến tựa như địa ngục bài ca phun điếu để bọn hắn trái tim tùy thời run r u y đại danh đỉnh đỉnh vô vọng chi mẫu a lai cùng u ám chi tâm áo cách âu mỗ hạnh ngộ thanh n â m lần nữa chuyển đến đại hắn sẽ lại nói xong thời điểm một đoàn ngọn lửa màu xanh lục trống rông dâng lên s á m hối người lôi mông cái đốn xuất hiện ở trước mắt bọn hắn ở dựa vào ngọn lửa nhỏ c h â n khải con mắt chừng lao đại con hàng này đang làm cái gì không phải để hắn thành thành thật thật hợp lý l ã n h chúa sau đó hảo hào tiếp đại ta sao áo cách âu mỗ thanh n â m lạnh xuống đối với lôi mông cái đốn lạnh giọng nói ra hử muốn nói đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h ta cùng a lai ni so với người đến cũng là hơi có không bằng a ha tất cả mọi người là lanh chúa lời khen tặng liền đến này là ngừng đi chắc hẳn ta tại sao tới nơi này Các n g ư à i đều r ấ t rõ r à n g lôi mông c á i đốn lạnh nhạt nói ra không sai dã tâm của ngươi ai không biết muốn chiến liền đánh đi đừng nói nói nhảm nhiều như vậy nhân loại chó săn vô vọng chi mẫu toa l i ni e biểu lộ âm chẳng nói nguyên bản nàng đối với ai thống trị hư không không có ý kiến đến gì chỉ cần thực lực của đối phương đủ mạnh có thể đánh bại chính mình như vậy để hắn khi thật sự hư không lánh chúa đến cũng không có gì nhưng nàng gần nhất mới biết được vị này lôi mông c á i đốn lại là vì nhân loại phục vụ trên thực tế nơi này đại bộ phận ác ma lĩnh chủ đều là ô n thái độ như vậy chỉ cần lôi mông cái đốn có đầy đủ thực lực như vậy chính mình luận ý thần phục đây cũng là vì cái gì dù cho lôi mông cái đốn dã tâm đều rất rõ ràng đến nước này nhưng á c ma kia các lãnh chúa vẫn không có liên thủ lại đối phó hắn nơi này là thực lực tuyệt đối vi tôn chỉ cần có thực lực bọn hắn không quan tâm ai cầm quyền nhưng bọn hắn đến gần nhất mới biết được vị này dã tâm mừng mừng muốn xưng bá hư không á c ma lại là nhân loại chó săn mà hắn xưng bá hư không mục đích cũng chỉ là vì đem hư không hiến cho nhân loại kia loại chuyện này bọn hắn vô luận như thế nào đều nhịn không được chó săn ha, ha ha ha ha người nói không sai ta xác thực trung thành với một kẻ nhân loại có thể thì tính sao đâu nhân loại kia so với các ngươi bất luận cái gì ác ma đều cường đại hơn ta thân này lực lượng đều là nhân loại kia ban cho ta mà lại ta vốn là tại thế giới nhân loại đàn sinh ta chung với nhân loại vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà các ngươi cho ta chỉ có giết chóc cùng cực khổ ta dựa vào cái gì chung với các ngươi lôi mông cái đốn cười to nói ngươi vô s ỉ vô vọng chi mâu a lai ni cắn răng nghiến lợi nói ra tuy ngươi nói thế nào dù sao các ngươi cũng lập tức liền trở thành một bộ thi thể lôi mông cái đốn nhẹ nhưng nói đạo muốn giết chúng ta hai cái chỉ bằng ngươi còn có đám tạp thái này ưu á m chi tâm áo cách đâu mỗi nhìn về phía mấy trăm vạn đại quân ác ma khinh thường nói không sai hai người các ngươi nếu là muốn chạy ai cũng ngăn không được nhưng nếu là t ă n g thêm bọn hắn đâu lôi mông cái đốn lạnh nhạt nói ra hắc hắc hắc nghĩ không ra vừa tới nơi này liền có thể nhận được thú vị như vậy việc cần làm một đạo khác đồng dạng thanh â m âm trầm v a n g lên chỉ gặp hắc ma bảy bên trong một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh chậm rãi đi ra hắn nện b ư ớ c y ê u nhã bộ pháp trong tay cầm một thanh khổng lộ phù văn kiếm mà đầu của hắn lại là một đoàn cháy gừng ngọn lửa xanh lục các ngôi khỏe a hai vị l Tại hạ hư ạ h không thợ săn xin chỉ giáo hư không thợ săn cười n h ạ t nói t ấ u chương xong chương năm trăm linh bảy vây g i ế t người người là ai toa lai ni âm thanh run dậy nhìn xem hư không l i ệ p nhân nói ra nàng có thể cảm giác được trước mắt người này trên thân nó khí tức kinh khủng thậm chí không t u a lôi mông c á i đốn nguyên bản có một cái lôi mông cái đốn liền đủ khó chơi hiện tại lại xuất hiện một cái khác bị nhân hư không l i ệ p nhân tên như ý nghĩa chuyên môn săn giết các người hư không tạp thái hư không l i ệ p nhân âm trầm cười nói quần vọng ư ám chi tâm áo cách đâu m ỗ tức giận nói chớ cùng bọn hắn chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn chỉ cần chúng ta hợp lực chạy trốn bọn hắn hẳn là ngăn không được chúng ta đúng lúc này áo cách âu mỗi bên thai bỗng nhiên chuyển đến toa l i n e y thanh âm ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì lôi mông cái đốn bỗng nhiên mở miệng nói các ngươi muốn tạm thời liên thủ rời đi bất quá chỉ sợ các ngươi tính toán muốn thất bại chỉ nghe hắn vừa dứt lời xa xa mặt đất bỗng nhiên một trận chấn động âm thanh bọn hắn hướng nơi xa nhìn lại chỉ gặp một cái như núi cao nguy nga bình thường huyết sắt thân thể chậm dại hướng bên này đi tới sau đó không lâu trần khải nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đó là hắn lần đầu tiên tới hư không thời điểm gặp, vị huyết cự nhân a mạng nhi toa lai ni h cùng áo cách âu mỗ sắc mặt khó coi nói ra đáng chết a mạng nhi ngươi tại sao muốn đầu nhập vào hắn hắn là nhân loại chó săn ngươi không biết sao áo cách âu mỗ giận dữ hét a mạng nhi t ử tốn nói cái này lại như thế nào chúng ta chỉ sùng bái cường giả nhân loại kia ta từng gặp hắn so với chúng ta bất luận cái gì ác ma đều cường đ ạ i hơn nếu như do hắn thống trị hư không ta huyết cự nhân a mạng nhi nguyện ý thần phục thoại âm rơi xuống lại một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại một bên khác đó là một đạo tựa như u hồn giống như tồn tại toàn thân hắn đều do năng lượng màu tím tạo thành hai chân cách mặt đất tung bay ở không cực khổ chi nguyên ai thác nhĩ m ặ c t ư toa lai ni giờ phút này sắc mặt đã triệt để c h ầ m xuống bốn vị lãnh chúa cấp tồn tại đem bọn hắn trùng điệp vây quanh ngay cả một tia cơ hội chạy trốn đều không tồn tại a sám hối người lôi mông c á i đốn ngươi thật đúng là nhọc lòng a áo cách đâu mỗi giờ phút này ngược lại n ở nụ cười nếu như ta không có đ o á n sai ta cùng toa lai ni ở chỗ này xung đột cũng sớm tại ngươi trong dự liệu đi cũng không phải là lôi mông c á i đốn nói ra các ngươi xung đột là ta tự tay bày kế ta giết chết tử vong lãnh chúa mạc khắc tu tư sau cố ý không có thu phục lãnh địa của hắn cũng là bởi vì ta tương đối r sẽ vì mảnh này ma huyết c h i nguyên mà ra tay đánh nhau sự thật chính như ta sở liệu như vậy hành vi của các ngươi thật đúng là dễ lý giải h ư n đản toa lai ni cắn răng nghiến lợi nói ra tốt nhàn thoại dừng ở đây đi các ngươi không có một kết quả khác cố mà chân q u ý trong sinh mệnh mình cuối cùng nửa phút đi lôi mông cái đốn tự nhiên nói ra lập tức hắn phất phất tay thư không l i ệ p nhân cùng huyết cự nhân a mạ ni n cùng cực khổ c h i nguyên ai thác nhĩ mạc Từ, tăng thêm lôi mông cái đốn tổng cộng bốn cái bọn hắn nhận thầu vây chi thế trầm rãi tiếp cận toa lai ni cùng áo cách âu mỗ giờ phút này hai vị ác ma lính chủ đã bổ nhiệm ngay cả bạo khởi phản kháng đều không có tại lôi mông cái đốn các loại bốn vị tiếp cận sau liền đối với bọn hắn phát khởi công kích kết thúc tính mạng của bọn hắn ha ha ha ha ha hiện tại chỉ còn lại có hai vị lanh chúa ưu hán nữ vương a khắc nghi cùng vạn ma khôi thủ ba phạt lợi á chỉ cần xử lý hai người bọn họ ta liền sẽ đem vùng hư không này h i ế n cho chủ nhân lôi mông cái đốn ngửa mặt lên trời cười to nói ừ làm rất tốt trần khải đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra người nào lôi mông cái đốn cảnh rất nói lập tức bay đầu nhìn lại lại là trần khải nhân loại cực khổ chi nguyên ai thác nhĩ mặc tư trông thấy trần khải sau trong nháy mắt địch ý tăng nhiều to gan nhân loại ngươi biết đây là cái nào sao im nay ngươi tên ngú ngốc này lôi mông cái đốn đối với ai t h á c nhĩ mặc tư hết lớn ở đây không bao gồm cái kia mấy triệu đại quân ác ma lời nói quyền nói chuyện cao nhất bố n vị lôi mông cái đốn t hư không nghiệp nhân a mạn ni cùng ai t h á c nhĩ mặc tư bên trong chỉ có ai t h á c nhĩ mặc tư không biết trần khải hắn chỉ là nghe nói qua lôi mông cái đốn tựa hồ hiệu chung một vị nhân loại cũng không biết nhân loại này là ai chủ nhân ngày ngày sao lại tới đây trần khải đi lên trước vỗ vỗ lôi mông cái đốn bả vai nói ra ta tới nhìn ngươi một chút làm việc tiến độ a ngọn lửa nhỏ bất quá ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng ha, ha, ha. hhh <cười> quá khen chủ nhân lôi mông cái đốn vào đầu cười nói ma tốc độ đại nhân ta dựa theo phân phó của ngài đang giám thị lôi mông cái đốn thời điểm trợ giúp hắn xử lý chút sự vật hư không l i ệ p nhân cung kính nói làm không tệ trần khải cười nói đằng sau trần khải vừa nhìn về phía huyết cự nhân a mạn nhi a mạn nhi nhìn trần khải một hồi sau đó thở dài nói ra quả nhiên là ngài sao đại nhân a mạn nhi gặp qua trần khải một mặt tại trần khải vừa tới hư không thời điểm là a mạn nhi đại khái cho trần khải giới thiệu một chút hư không chẳng qua là lúc đó trần khải còn không biết trước mắt vị này vừa thấy mình lần đầu tiên liền đối với mình cung kính không gì sánh được huyết t ự nhân lại là hư không thập đại lãnh chúa một trong chứ ngài bên ngoài ta muốn không đến tại sao có thể có nhân loại có loại bản sự này cho dù là năm đó đem hư không cùng nhân loại thế giới liên thông đại pháp sư áo n h ị đế tư đều không có năng lực như vậy huyết t ự nhân a mạ ni n nói ra bởi vậy khi ta nhìn thấy lôi mông cái đốn có được viễn siêu lãnh chúa thực lực cũng biết được hắn hiệu chung một vị nhân loại thời điểm ta liền đoán được ngài cho nên ngươi mới đầu nhập vào hắn sao trần khải hỏi không ta đầu nhập vào hắn là bởi vì hắn thực lực cương đại đáng giá đi theo huyết cự nhân a mạ ni n nói ra rất tốt trần khải nói đi lập tức nhìn về phía lôi mông cái đốn ngọn lửa nhỏ trước n g ư ờ i nói hư không trong huyết vực chỉ còn lại có hai vị l ã n h chúa đúng không không sai bất quá bọn hắn căn bản không đủ gây sợ chủ nhân không cần phải lo lắng lôi mông cái đốn lời thề son sắt nói không cần hai tên này giao cho ta giải quyết liền tốt sau đó việc ngươi cần chính là thu phục vừa mới bị ngươi xử lý hai cái này ác ma lính chủ địa bàn trần khải đối với lôi mông cái đốn nói ra chủ nhân loại chuyện nhỏ nhặt này dùng như thế nào đến lấy ngài tự thân xuất mã chỉ cần giao cho chúng ta thuận tiện lôi mông cái đốn nói ra không còn lại hai vị lãnh chúa cùng thủ hạ của bọn hắn ta muốn làm mặt khác xử lý chuyện này ngươi không cần phải để ý đến trần khải đối với lôi mông cái đốn nói ra mặc dù nói chuyện này giao cho các ngươi xử lý cũng có thể nhưng ta có chút đã đợi không kịp để cho ta chính mình đến làm nói sẽ mo một chút nghe trần khải lời nói sau lôi mông cái đốn liền không còn kiên trì thế là nói ra là chủ nhân như vậy chuyện này ta liền không còn nhúng tay đã như vậy liền do ta tới cấp cho chủ nhân giảng giải một chút còn lại hai vị ác ma lính chủ lãnh địa tình huống đi tốt ngươi nói đi ta đang nghe trần khải trả lời tấu chương s o n g chương năm trăm linh tám u hoán nữ vương tại cùng nhân loại thế giới khác biệt thư không thế giới bên trong toàn bộ đều là quái vật bởi vậy ở thế giới này trần khải thời thời khắc khắc đều sẽ biến thành ma tốc độ g á n g vẻ bởi vì dạng này mới sẽ không gây nên chú ý giờ phút này ma tốc độ vị trí là u hoán nữ vương a khắc ni lãnh địa theo lôi mông cái đốn nói tới a khắc ni có một cái cực kỳ biến thái ham mê đó chính là thích gan mặt khắc ghi mọi giờ hệ ớt mà lại thực lực càng là cường đại ghi mọi giờ hệ ớt nàng thì càng ưa thích bởi vậy nàng cổ vũ chính mình lĩnh dân đi săn giết những cái kia nàng lãnh đ i ệ bên ngoài lang thang ma c n giờ phút này ma tốc độ trong tay chính cầm hai viên ác ma lính chủ trái tim đây tuyệt đối là thực phẩm trong thực phẩm chỉ cần đem cái này hai trái tim nộp lên liền nhất định có thể tận mắt nhìn đến u oán nữ vương giờ phút này ma tốc độ đi vào a khắc nhi lãnh địa sau liền trực tiếp tìm được đi săn trái tim thụ lý ác ma đó là một cái thân hình to lớn ánh mắt đỏ như máu chư đầu nhân hắn khuôn mặt đáng ghét nhìn có chút khiếp người nhưng ma tốc độ cái kia dọa người hình tượng đứng ở trước mặt hắn ngược lại lộ ra hắn thân thiết không gì sánh được có chuyện gì không chư đầu nhân cái k i a thô giáp âm thanh chói thai văng lên hắn vừa mới há muộm một trận mùi máu tươi liền đập vào mặt xem ra hắn bình thường thường xuyên ăn thịt sống hơn nữa còn là mang theo máu loại kia làm không tốt hắn ăn xong là đồng loại của mình hắc hắc hắc ta mang đến cái này giao cho nữ vương ma tốc độ phát ra âm trầm quỷ dị thanh âm lập tức móc ra hai viên tươi sống trái tim không biết tại sao đối mặt cái này thể hiện so với chính mình nhỏ gấp đôi ma tốc độ chư đầu nhân vậy mà đáy lòng dâng lên một loại không h hắn nuốt khẩu thổ m ạ n sau đó nó i biết đem bọn nó giao cho ta ngươi liền có thể đi ngươi xác định không còn kiểm tra một chút không đại nhân ma tốc độ âm chầm nói không cần giao cho ta liền tốt ngươi không cần lo lắng khen thưởng vấn đề chư đầu nhân nói ra hắn theo bản năng muốn rời xa cái này không thích hợp ra hỏa không ngươi cần kiểm tra ma tốc độ lộ ra dọa người mỉm cười lập tức đem hai trái tim đặt ở chư đầu nhân trong tay hảo hảo đi chư đầu nhân nói lập tức đem hai trái tim đặt ở trên mũi người người cái gì đây là chư đầu nhân đem miệng há lão đại con mắt cũng chừng lớn nói ra loại phẩm chất này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đây là từ chỗ nào lấy được hỏi thăm trái tim nơi phát ra cũng là chức trách của ngươi một trong sao ma tốc độ hỏi không không phải như vậy ta có thể i ế t kiến nữ vương sao ma tốc độ ngay sau đó hỏi khi khi người có thể chư đầu nhân nói ra xin mời lần nữa chờ một lát ta cần phải đi thông báo một chút nói đi chư đầu nhân liền xoay người rời đi sau khi đi hắn còn nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn biết cái này toàn thân bút h ỏ a khô lâu khẳng định có vấn đề nhưng hắn hay là theo bản năng cho là chỉ cần hắn tại nữ vương nơi đó căn bản không sinh ra yêu thiêu thân gì một lát sau sau chư đầu nhân trở về còn mang theo hai cái người hầu lập tức liền dẫn trần khải đi gặp mặt ưu o á n nữ vương đến vương cung đằng sau trần khải một chút liền trông thấy ngồi tại trên vương vị vị kia ưu o á n nữ vương vị này nữ vương có màu tím đen màu da trên thân tre kín quỷ dị phù văn trên mặt tản mát ra ưu o á n khí chất giống như là một cái hán phụ ngươi chính là mang đến cái kia hai trái tim ra hỏa ưu o á n nữ vương mở miệng nói ra cho dù là thanh â m cũng mang theo một kia ưu o á n khí tức không sai nữ vương điện hạ ma tốc độ dùng hắn âm trầm thanh em khản trả lời ta cả gan hỏi một câu hương vị còn hài lòng không nữ vương điện hạ. rất tốt rất hài lòng tu oán nữ vương nói ra ta chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ vị như vậy trái tim không biết ngươi là từ đâu tìm đến ha ha ha ha ha ha ha, ha. ma tốc độ t r ợ t cười to tiếng cười kia vừa ra tu oán nữ vương bên cạnh bọn thị vệ toàn bộ căng thẳng lên nhao nhao móc ra vũ khí nhắm ngay ma tốc độ tu oán nữ vương cũng trong mày cảm thấy một tia không ổn khí tức mỹ vị đương nhiên mỹ vị bởi vì chính ngươi trái tim cũng là cái mùi này à. ma tốc độ cười to nói không sai hai cái này trái tim đến từ hai vị lanh chúa mà ngươi nữ vương bệ hạ cũng chính là kết quả giống nhau t ú h á n nữ vương sau khi nghe xong lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra đây là vô vọng chi mẫu toa lai ni cùng n ú ám chi tâm áo cách đ ầ u mộ trái tim người ngươi là lôi mông cái đốn phái tới phái tới ha ha ha ha ha, lôi mông cái đốn tên kia còn có tư cách phái ta đến ma tốc độ cười to nói không trên thực tế là trái lại ta phái tới lôi mông c á i đốn ta ban cho hắn lực lượng cũng để hắn đi vào hư không hết vực trở thành lãnh chúa cũng giết chết mặt khác lãnh chúa t ú h á n nữ vương lập tức bị hủ từ trên vương t o a đứng lên ngón tay run dậy chỉ vào ma tốc độ nói ra người ngươi là ma tốc độ đoán đúng có thể thưởng ngươi lưu lại toàn thầy ma tốc độ nói đi Hỏa l i ân đống n h quả thật trên người ắ n bay lấy ra, t h có chút chậm nên soát bên dưới số liệu ma tốc độ nhìn lướt qua trên đại điện ác ma trên cơ bản đều là cao dài ác ma thực lực gần với lãnh chúa ác ma phía dưới dùng bọn hắn đến soát chuyển thuyết nhiệm vụ tiến độ v ừ i vặn không sai trần khải muốn đích thân tới đây chính là định cưỡng ép soát chuyển thuyết nhiệm vụ tiến độ chuyển thuyết nhiệm vụ ban thưởng là đem chính mình giết chết những người k i a ký ức cùng lực lượng phân cho chính mình nhưng bây giờ xem ra chính mình cường độ đã phi thường đủ không cần thiết lại tận lực thẻ tiến độ bởi vậy trực tiếp soát số liệu mới là lựa chọn tốt nhất chuẩn bị vào ăn ma tốc độ âm chầm nói lập tức vãng sinh khóa phối hợp địa ngục chi hỏa ở trong đại điện điên c ù n càn quét thu gặt lấy một cái lại một cái ác ma sinh mệnh đốt chuyển thuyết nhiệm vụ đã đổi mới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 tấu chương song chương năm trăm linh chín chuyển thuyết nhiệm vụ soát đờ I. y tại u hoán nữ vương địa bàn đại khai sát dưới sau ma tốc độ thừa dịp loạn rời đi nơi đó lập tức liền tiến về tử vong lãnh chúa mạc khắc tu tư lãnh địa cùng u hoán nữ vương khác biệt chính là đối mặt tử vong lãnh chúa trần khải căn bản không cần thiết giống trước đó như thế lén lút đi vào mà là nghênh ngang xuất hiện tại tử vong lãnh chúa lãnh địa mà mạc khắc tu tư, tư bản nhân còn tự thân nên đón tử vong lãnh chúa mạc khắc tu tư, tư là một vị cùng huyết cự nhân a mạ ni cùng một cái hình thể quái vật to lớn lấy h ẳ n là da của hắn là đen tuyển trên thân còn mọc ra lân phiến đối với tử vong lãnh chúa tới nói tử vong là hắn yêu thích ban cho người khác tử vong hoặc là tử vong của mình không sai nếu có người có thể giết chết hắn như vậy hắn sẽ mừng rỡ như điên nhưng cho đến trước mắt không ai có thể đánh bại hắn bao quát lôi mông cái đốn cũng không thể thập đại lãnh chúa bên trong tử vong lãnh chúa m ặ t khắp tu tư không hề nghi ngờ là thực lực mạnh nhất hắn từng vì cảm thụ tử vong vô số lần tổ chức sinh tử huyết chiến đến đây tham gia ác ma đều không ngoại lệ đều bị hắn ban cho tử vong cứ như vậy ngồi một mình ở trên vương tọa hoan g h ê n bất luận cái gì ác ma khiêu khích quyền uy của hắn nhưng không có một cái nào ác ma có thể thành công bây giờ hắn rốt cục nên đón hắn tha thiết giấc mơ có thể giết chết đối thủ của mình hoan nghênh ma tốc độ điện hạ mặt khác tu tư ngữ khí nặng nề nhưng đối với ma tốc độ hắn mang theo phát ra từ nội tâm tôn trọng h n h ngộ lãnh chúa điện hạ ma tốc độ tự nhiên cũng báo chi đáp lễ mục đích của ta ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng nhưng ngươi vẫn nguyện ý tự mình nên đón ta đương nhiên chúng ta sẽ tiến hành một trận khó quên chiến đấu tử vong lãnh chúa mà khắc tu tư nói ra ngươi tin tưởng số mệnh sao kị sĩ điện hạ ngươi nói là loại kia hết thể đều là mệnh chung chú định thuyết pháp sao không tin ma tốc độ gọn gàng dứt khói ta tin tưởng mặt khác tu tư nói ra không hoặc là nói ta không thể không tin ngươi hẳn phải biết ma huyết chi nguyên trừ ban cho chúng ta cường đại thân thể cũng sẽ ban cho chúng ta một chút năng lực đặc biệt ta đã từng cựu thần có thể câu thông thiên địa phát tác từ đó đạt được một ít có ám chỉ ý nghĩa ngôn ngữ tiếng nói của hắn chưa từng có phạm sai lầm qua mà hắn tại trước khi chết từng chuyên môn vì ta lưu lại qua một cái tiên đoán đó chính là tại mười năm đằng sau ta gặp gặp một vị cùng ta thế lực ngang nhau đối thủ ta sẽ thống thống khoái khoái đánh một trận sau đó hài lòng chết đi mặt khác tu tư nhìn về phía trần khải từ tốn nói ta từng coi là người kia là lôi mông cải đốn nhưng thật đáng tiếc hắn mặc dù có xử lý mặt khác lãnh chúa năng lực nhưng hắn vẫn không có đánh bại ta nhưng ta sở dĩ không có giết chết hắn là bởi vì hắn dùng một cái làm ta phân chấn tin tức từ đó bảo vệ một cái mạng đó chính là hắn có một cái hầu hạ chủ nhân thực lực của hắn viễn siêu lôi mông cái đốn phía trên không sai đi ma tốc độ mặt khác tu tư nhìn xem ma tốc độ nói ra khác ta không dám hứa chắc nhưng điểm này ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng ma tốc độ lạnh nhạt nói rất tốt đã ngươi là đến giết chết ta như vậy ta sẽ phối hợp nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tuân thủ chúng ta cái này truyền thống ngày mai chúng ta sẽ tại trên sinh từ đại tiến hành sinh tự huyết chiến mặt khác tu tư nói ra có thể nhưng chúng ta tiền đặt cược phải lớn một chút không thể chỉ cược chính chúng ta mệnh m à tốc độ nói ra ý của ngươi là mặt khác tu tư hỏi nếu như ta thua mệnh của ta tùy ngươi xử trí trừ cái đó ra người hầu của ta lôi mông cái đốn cùng hắn tất cả linh dân mạng của bọn hắn cũng đều giao cho ngươi mà ngươi thua ta không chỉ có muốn mạng của ngươi cũng bao quát ngươi tất cả linh dân mệnh m à tốc độ thản nhiên nói ha ha ha ha ha ha ha đương nhiên ta mới mặc kệ những người yếu kia tử vong chỉ cần ngươi có thể giết ta ta những cái kia linh dân tùy ngươi xử trí m ặ t khắc tu tư nói ra tốt một lời đã định ma tốc độ nói ra ngày thứ hai tại tử vong lanh chúa lĩnh dân nhìn soi mói m ặ t khắc tu tư cùng ma tốc độ cùng nhau leo lên sinh tử đại tại trọng tài ra lệnh một tiếng chiến đấu bắt đầu trọng tài vừa dứt lời m ặ t khắc tu tư liền không kịp chờ đợi nện bức thân thể cao lớn hướng ma tốc độ phóng đi ma tốc độ thì là không chỉ có không chậm vươn xương tay lập tức xương tay mở ra ngay sau đó không g i a n sinh ra mười mấy h ỏ a thiêu động đá vôi lập tức xiển xích hướng trong động đá vôi bay ra thiên tri tỏa bám vào địa ngục tri hỏa thiên tri tỏa đem mặc khắc tu tư bộ pháp ngừng đem nó kéo chặt lấy lập tức lại là một cái động đá vôi xuất hiện một thanh đốt địa ngục chi hỏa lợi kiếm từ trong động đá vôi bay ra trong nháy mắt xuyên thấu mặt khắc tu tư lồng ngực kết thúc tử vong lanh chúa ma tốc độ từ tốn nói trực tiếp ngục chi hỏa đã bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn chỉ chốc lát hắn liền sẽ hóa thành cho t à n nhìn xem thân thể của mình một chút xíu biến mất mặt khắc tu tư trên mặt không gây buồn không vui hắn cảm thán nói ta hôm qua nói qua với ngươi ta tin tưởng số mệnh hắn lắc đầu cười khổ nói cái gì cậu thí số mệnh ta cái kêu cựu thần nói cho ta biết sẽ gặp phải cùng ta thế lực ngang nhau đối thủ cái gì thế lực ngang nhau ta căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có a a a theo thân thể dần dần biến mất thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ thẳng đến địa n g ụ c chi hỏa đem nó hoàn toàn n u ố t hết đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là sáu trăm bảy ba một n h ì n sáu trăm linh sau đó là toàn trường yên tĩnh đây là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ kết quả bọn hắn không nghĩ tới chính mình lãnh chúa thất bại hơn nữa còn là thua như vậy t r i ệ đề không có bất kỳ cái gì chỗ trống đó cũng không phải hai vị cường giả giao chiến một chiêu chi kém dẫn đến thất bại nếu như là kết quả như vậy trước mặt bọn hắn có thể tiếp nhận có thể đây rõ ràng là một cường giả nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy mà con kiến kia vẫn là bọn hắn có t h ụ tôn kính l ã n h chúa chỉ gặp ma tốc độ nhìn về phía thính phòng sau đó từ tốn nói các ngươi l ã n h chúa cũng đã nói cho các ngươi biết nếu như hắn thất bại các ngươi kết cục là cái gì sao theo ma tốc độ thanh n â m vang lên bọn hắn lúc này mới nhớ tới chính mình l ã n h chúa cùng ma tốc độ ở giữa ngăn chặn đang dùng mạng của bọn hắn đến t ư ợ n g như vậy vui sướng tiếp nhận các ngươi kết cục đi ma tốc độ nói đi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 tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp t r ư ớ n g nặng nghề linh hồn trước mắt tiến độ là một tấu chương song chương năm trăm m ư ơ i hiện thân giả tàn độ đốt c h u y ề n thuyết nhiệm vụ đã hoàn thành tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp t r ư ớ n g nặng nghề linh hồn ngài đã thu hoạch được mới xưng ơ hảo đứng đầu địa ngục bên hai nghe được thanh â m hệ thống nhắc nhở trần khải đang suy nghĩ cái kia đứng đầu địa ngục xưng ơ hảo có làm được cái gì hắn bỗng nhiên cảm giác được thể nội một trận k h ô nóng sao chuyện gì xảy ra trần khải gắt gao che lồng ngực của mình hắn cảm giác bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại sông ra ngoài đụng bình thường a a a a ha ha một trận âm trầm quỷ dị thanh â m vang lên trần khải đối với thanh â m này cảm thấy dùng mình đồng thời đồng thời còn cảm giác được thanh â m này lại đặc biệt quen thuộc đó là hắn tại hóa thân ma tốc độ lúc thanh â m của mình ngươi là ai trần khải quỳ một chân trên đất gắt gao trên ngực giờ phút này hắn cảm giác bộ ngực mình muốn nổ tung bình thường trong lòng ngươi đã có đáp án không phải sao cái kia quỷ dị thanh â m vang lên lần nữa chắc thẳng n ạ n tư trần khải nhẹ nhàng đọc lên tên của đối phương không sai sa đọa thiên sứ chắc t h ẳ n n ặ n tư ta một mực tại trong cơ thể của ngươi mà bây giờ ta rốt cục có thể cùng ngươi chân chính mặt đối mặt trao đổi chắc thẳng n ạ p tư nhẹ nhàng nói ra mặt đối mặt giao lưu có ý tứ gì a bốn trần khải còn chưa có nói xong đông nhiên cảm giác trong ngực có đồ vật gì thủng ngực mà ra tựa hồ có đồ vật gì từ trong thân thể của hắn vọt ra nhưng khi hắn lần nữa chạm đến lồng ngực của mình lúc lại phát hiện trên ngực vậy mà không có để lại bất luận cái gì vết thương nhưng này bị thứ gì thủng ngực mà ra cảm giác đau đớn lại thật sự cảm thụ được trần khải ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy vừa mới cái kia từ bộ ngực mình bên trong sông ra đồ vật đó là một đoạn ngọn lửa màu xanh lam trong ngọn lửa lại quỷ dị hiện ra con mắt của miệm trần khải biết đó là cái gì đó chính là báo thủ chi linh chắc ấ t thản nạc tư. Muốn làm cái gì? Trần Khải nạc Ngươi muốn cái c gì? làm n ra hỏi. Thu hồi đ ị h t r í của người, gia ngươi, tiểu h ỏ a suy n g h chút, ĩ kĩ một nạp g giờ ư ơ i bây tư từ tồn ó i là hệ thống tốt ta cũng có n g ư ơ i một phần công lao trần khải biễu môi một cái nói hiện tại không dễ chọc g i ậ n c h ấ t t h ả n n ạ c tư cho nên n g ư ơ i muốn làm gì không nói chuyện trước tiên nói ở phía trước n g ư ơ i bây giờ muốn đối phó ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy hiện tại báo thủ chi linh thoát ly trần khải thể nội để trần khải đã mất đi ma tốc độ lực lượng nhưng trần khải dựa vào truyền thuyết nhiệm vụ thu được một nghìn cái nghiệp chướng nặng nề linh hồn lực lượng bởi vậy chắc thẳng Nạp tư nếu là muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng như vậy đối phó ngươi không không không k h ô nói g n trước ta cùng ngươi không có thủ hắn gì dù cho ta muốn ta cũng đối phó không được ngươi bởi vì ngươi bây giờ cùng mặc phỉ tư thác là đồng cấp là địa ngục c h i chủ chắc thẳng Nạp tư từ tốn nói trần khải bỗng nhiên vang lên vừa mới thanh em hệ thống nhắc nhở nâng lên đứng đầu địa ngục xưng hảo hiện tại xem ra đây không phải thật đơn giản một cái xưng hảo vậy cái này cùng ngươi hiện tại bỗng nhiên có thể rời đi trong cơ thể ta lại có quan hệ thế nào trần khải hỏi đương nhiên là nhờ ngươi ban tạo chắc t h ẳ n Nạp tư trả lời trước kia ngươi mặc dù đã không nhận mặc phỉ tư thắc k h ô n g chế nhưng chúng ta quan hệ hay là thụ mặc phỉ tư thắc khế ước ảnh hưởng cho nên ta làm ngươi báo thủ chi linh không cách nào lấy ý chí của mình rời đi trong cơ thể của ngươi nhưng bây giờ không giống với lúc trước ngươi bây giờ cùng mặc phỉ tư thắc cùng là đứng đầu địa ngục cho nên ngươi xin nhờ khế ước c h ó i buộc ta cũng bởi vậy có thể cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ trở thành chân chính tự do thể trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói cho nên nói ngươi bây giờ là tùy thời có thể lấy rời đi sao không sai ta có thể tùy thời đi đương nhiên ta rời đi đối với ngươi cũng không tạo được ảnh hưởng gì bởi vì ngươi bây giờ là địa ngục chi chủ dù cho không có ta tồn tại cũng có thể tùy thời sử dụng địa ngục chi hỏa chắc thẳng nạp tư giải thích nói trần khải sau khi nghe xong tiện tay vung lên một đoàn địa ngục chi hỏa xuất hiện tại trần khải trong tay mà lại so với trước đó trần khải cảm giác được hiện tại trên tay đoàn này địa ngục chi hỏa vậy mà càng thêm nầm động nếu như ngươi muốn rời đi lời nói tùy thời đều có thể không cần thiết lưu lại cùng ta nói nhảm ngươi muốn cái gì nói đi xem ở ngươi theo giúp ta lâu như vậy phân thượng ta có thể cân nhắc giúp ngươi trần khải mở miệng nói ra chắc t h ẳ n nạp tư cũng không có nói nhảm nói thẳng ra yêu cầu của mình ta muốn báo thù chất thản nặc tư thanh â m trở nên cực kỳ trầm thấp ngươi nói là muốn ta giết chết mặc phỉ tư thác trần khải hỏi theo trần khải biết chất thản nặc tư đã từng là sa đoạn thiên sứ về sau bị mặc phỉ tư thác chỗ l ừ a gạt trở thành báo thủ chi linh không biết qua mấy ngàn mấy v ạ n năm chất thản nặc tư một mực bị mặc phỉ tư thác khống chế không có bất kỳ cái gì tự do có thể nói mà bây giờ bái trần khải b ắ n tặng hãn tấn thăng làm đứng đầu địa ngục đồng thời cũng chặt đức mặc phỉ tư thác cùng chất thản nặc tư ở giữa liên hệ chất thản nặc tư có thể tự do nếu như chất thản nặc tư muốn tìm a i báo thủ lời nói trần khải có thể nghĩ tới chỉ có mặc phỉ tư thác. Giết chết. Không. mình ạ tư thắc căn bây giờ có lẽ thật sự có năng lực đối phó mặc phỉ tư thác mà lại chắc thẳng n ạ c tư sẽ đưa ra yêu cầu này cũng hẳn là cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng biến hóa cho là mình có đánh bại mặc phỉ tư thác năng lực cho nên ta chỉ cần đem m ạ c phỉ tư thác phong ấn liền có thể sao trần khải hỏi chắc thẳng đặc tư trầm mặt một lát lập tức lắc đầu mặc phỉ tư thác là địa ngục c h i chủ là khống chế tử vong một phần tử nếu như hắn một khi bị phong ấn như vậy hắn nắm trong tay địa ngục sẽ thành nơi vô chủ đến lúc đó sinh cùng tử cân bằng sẽ bị đánh vỡ vũ trụ sẽ sinh linh đ ổ t h á n dù nói thế nào ta đã từng cũng là một vị thiên sứ ta không cách nào ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh chắc thẳng đặc tư nói ra cho nên ta hy vọng ngươi đem mặc phỉ tư thác phong ấn sau thay thế hắn trở thành chân chính đứng đầu địa ngục ngay xong câu nói này trần khải mặt trong nháy mắt kéo xuống hắn bất đắc dĩ nói cho ăn ngươi cảm thấy ta giống như là làm loại chuyện này người sao? Không cần lo lắng. chờ ngươi ngồi lên đứng đầu địa ngục vị trí sau nội bộ sự t ì n h giao cho ta quản lý chắc thản nạp tư nói ra trần khải sau khi nghe xong trầm mặc hắn suy tính thật lâu mới lên tiếng nếu như ngươi có thể giúp ta xử lý đại bộ phận sự vật lời nói quản lý địa ngục việc này hay là khá hay đương nhiên chỉ cần ngươi tin được ta không cần lo lắng cho ta sẽ x o a n quyền chắc thản nạp tư nói ra không ngươi muốn x o a n quyền cũng không quan trọng dạng này ta liền có thể an tâm về hưu trần khải đùa dỡn nói ra tấu chương xong chương năm trăm mười một sau cùng quay về cái gì chủ nhân ngài muốn rời khỏi thế nhưng là vì cái gì hiện tại cả tòa hư không hết u y vực đều là ngài lôi mông cái đốn một mặt ngạc nhiên nói ra hiện tại là của ngươi ta đối với nơi này không có hứng thú gì t r â n khải v ô vỗ lôi mông cái đốn bà vai sau đó nói ta muốn rời khỏi thế giới này tiến về một cái các ngươi không hiểu rõ vị diện ở nơi đó ta có một cái rất khó giải quyết địch nhân ta ở thế giới này làm rất nhiều sự tình cũng là vì đối phó tên địch nhân kia mà làm chuẩn bị ma tốc độ đại nhân nếu là địch nhân của ngài như vậy chúng ta sẽ hỗ trợ hư không l i ệ p nhân nói ra lôi mông cái đốn trùng điệp g đầu không ta đối mặt tên địch nhân kia không phải là các ngươi cấp độ này ác ma có thể đối phó bất quá đừng lo lắng ta vẫn là rất có năm chắc trần khải từ tốn nói chờ ta đem tên địch nhân kia giải quyết hết sau ta sẽ còn trở về nhìn xem cho nên ngọn lửa nhỏ ngươi phải thật tốt quản lý h u y ế t vực đừng để ta thất vọng hư không l i ệ p nhân sẽ ở một bên phụ trợ ngươi đằng sau trần khải vừa nhìn về phía một bên hư không l i ệ p nhân sau đó nói không cần lên cái gì ý đồ xấu đối mặt trần khải cảnh cáo hư không l i ệ p nhân không trần trờ nói đương nhiên ta đối với quyền lực cái gì xưa nay không cảm thấy hứng thú ta chỗ truy tìm chỉ có lực lượng cường đại rất tốt trần khải nói ra như vậy hãy làm cho thật tốt nhé ngọn lửa nhỏ sau đó phải làm sự tình còn nhiều nữa ngươi không chỉ cần phải củng cố địa vị của mình còn muốn h ả o h ả o thu phục mặt khác lãnh chúa còn lại lãnh địa là chủ nhân lôi mông cái đốn cung kính nói như vậy hiện tại giúp ta mở ra đi h ư ớ n g thế giới loài người cổng truyền t ố n g bên kia ta còn có chuyện muốn bàn giao trần khải phân phò nói là chủ nhân lôi mông cái đốn nói ra chỉ chốc lát hư không đại môn bị mở ra trần khải từ trong cửa lớn đi ra ngoài trở lại thế giới loài người sau trần khải phát hiện y lý phù nhi một mực tại hư không chi môn c h ỗ chờ đợi chính mình chính mình lúc rời đi là từ nhân ngư vương quốc hư không chi môn đi quá khứ hư không trở về thời điểm dùng cũng là cái này một tòa thủ lĩnh đại nhân ngài trở về easy phú n i che giấu chính mình trong giọng nói kích động đúng vậy hết thể đều kết thúc chi ít đối với các ngươi tới nói t r â n khải hướng easy phú n i nói ra ngươi một mực tại nơi này chờ ta sao easy phú n i nhẹ gật đầu nói ra ân nơi này ác ma d ư n g h i ệ t đều thanh lý xong cho nên t r â n khải nghĩ nghĩ sau đó nói có nghĩ tới hay không về sau muốn làm gì bí ẩn thủ hộ giả là vì đối phó hư không ác ma mà thành lập như vậy sau đó phải làm cái gì e a y phú n i trầm mặc một lát sau đó nói ta lúc đầu nghĩ đến nếu như đây hết thể đều kết thúc ta liền có thể thấy mình bọn tỉ muội nhưng là bây giờ ngươi lại có bằng h ư u mới không phải sao bí ẩn thủ hộ giả các bằng h ư u trần khải nói ra trừ những cái kia cùng ta từ thiết tháp bên trong trốn tới các thành viên bên ngoài những người khác khả năng căn bản cũng không nhận biết ta bọn hắn tựa hồ càng muốn phục tùng mệnh lệnh của n g ư ơ i thủ lĩnh đại nhân ta y phú nhi còn muốn giải thích thứ gì lại bị trần khải ngắt lời nói không cần khẩn trương tổ chức này vốn chính là ngươi thành lập mà ta chỉ là chiếm người thủ lĩnh tên tuổi so sánh dưới ngươi mới càng thêm thích hợp vị trí này dù sao ngươi đối với tổ chức này bỏ ra tâm huyết muốn so ta hơn rất nhiều cho nên ngươi nhìn còn có rất nhiều người cần ngươi chiếu câu đâu ngươi không cần thiết một mực dừng lại tại quá khứ luôn luôn phải hướng nhìn đằng trước tại trần khải đang khi nói chuyện bầu trời đã càng ngày càng mở thái dương sắp rơi xuống cuốn tinh như ẩn như hiện ngươi nhìn coi ngươi tại vì bỏ lỡ thái dương mà thút thít thời điểm ngươi cũng muốn bỏ lỡ cuốn tinh trần khải tú một câu tự cho là rất có bức cách danh n ôn nhưng vừa nói xong cũng cảm thấy tựa hồ có chút xấu hổ trần h lĩnh nhân thủ lĩnh đại nhân, cho không thể chức thật thủ lĩnh. ủ làm là đừng nói này ngươi đại đại gọi tới bây giờ cái cái mới bây gì, ta ta ta tổ t qua, qua sau, có cụ vì về sự khải nói ra thế nhưng là không có thế nhưng là tại ta lần trước rời đi về sau ngươi hẳn là chuyên môn điều tra qua ta đi trần khải hỏi kết quả ta đại khái là đ o á n được các ngươi nhất định cái gì đều không có điều tra ra ngươi biết tại sao không bởi vì thế giới này trước kia cho tới bây giờ liền không có con người của ta không sai ta là từ một thế giới khác tới thông qua một loại nào đó vượt qua thời không thủ đoạn đi vào thế giới này trần khải giải thích nói y i f u ni đối với cái này lập tức bừng tỉnh đại ngộ lời như vậy hết thệ đều nói đến thông c h ắ c không được trần khải tựa hồ không gì làm không được c h ắ c không được hắn c ó thể dễ như chở bàn tay giải quyết huyết vực hư không loại này đủ để được xưng tụng là nhân loại d i ệ t tuyệt nguy cơ nguyên lai、like、hắn căn bản cũng không phải là người của thế giới này đối với hắn loại này có được vượt qua thời không năng lực người mà nói muốn giải quyết thế giới này nguy cơ đơn giản tại cực kỳ đơn giản đại nhân ngài trước đó nói đối với chúng ta tới nói kết thúc nói cách khác đối với ngài tới nói còn chưa kết thúc đúng không y phú ni nói ra không sai tại một thế giới khác còn trần khải lắc đầu nói ra không cần lo lắng ta vẫn là có năm chắc tại thế giới kia ta cũng không phải một người đang chiến đấu huống hồ thế giới này vừa mới hồi phục sinh cơ còn cần trợ giúp của ngươi bí ẩn thủ hộ giả các huynh đệ tỷ bội cũng đều cần ngươi chiều cố bất quá ta sẽ còn thỉnh thoảng trở lại thăm một chút trần khải nói ra chờ ta đánh bại tên địch nhân kia sau với ta mà nói hết thẻ cũng đều nên kết thúc mà ngươi cũng muốn hảo hảo quản lý bí ẩn thủ hộ giả mục tiêu kế tiếp là để phi p h à m sinh vật cùng nhân loại mâu thuẫn có thể giải quyết đối với chuyện này áo lâm quốc quốc vương sẽ hiệp trợ ngươi là đại nhân sẽ không để cho ngươi thất vọng y phú ni nói ra trần khải nhẹ gật đầu sau đó đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì liền hỏi đúng rồi thư không hiệp nhân người này tin được không y phú ni minh bạch trần khải lo lắng liền nói ra yên tâm đi đại nhân vị kia uy liêm vương tử bị ta chuyển hóa thời điểm ta tại trong linh hồn của hắn khắc lên ân ký đối với hắn hạ đặt bất luận như thế nào đều muốn nghe theo ma tốc độ linh hồn k h ắ c ấ n bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không phản bội ngài vậy là tốt rồi ta để hắn đi hiệp trợ ta tại hư không huyết vượt an bài ác ma lính chủ quản lý huyết v ự c t a lo l ắ n g hắn sẽ sinh ra không nên có tưởng niệm trần khải đối với y phú nhi nói ra ngươi làm việc quả nhiên để cho ta yên tâm a thấu chương xong chương năm trăm mười hai nhất c h i hồn cùng y phú nhi bọn hắn làm tạm biệt sau trần khải liền về tới thế giới hiện thực hắn giờ phút này vẫn tại trong phòng của mình chắc h ẳ n g tư ra đi trần khải từ tốn ó i một đạo hỏa diễm từ trần khải trong ngực bay ra hóa thành một cái hỏa d i ễ m bát m à đối với mặc phỉ tư thác ngươi có kế hoạch gì sao trần khải hỏi trước mắt không có bất quá ta đề nghị ngươi mặc phỉ tư thác sự tỉnh t r ư ớ c để một bên trước cường điệu giải quyết trên địa cầu sắp phát sinh tai nạn nếu như ngươi có thể đem tai nạn này giải quyết như vậy mặc phỉ tư thác không đủ gây sợ chắc thẳng n ạ c tư ngữ khí có chút nặng nề trần khải lập tức lông mày thích chặt hai nạn này để chắc thẳng n ạ c tư đều cảm thấy e ngại mà lại nghe cái này lại còn là một cái so mặc phỉ tư thác uy hiểm ở càng lớn hơn ngay tại ngươi vừa mới trở lại thế giới này trong n h y mắt ta cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố khí tức nếu như nguồn lực lượng kia một khi bộc phát cái này vĩ độ sẽ triệt để lâm vào hỗn loạn cùng bất an bên trong chắc thẳng n ạ c tư ngữ khí vậy mà mang theo vẻ run dày vậy rốt cuộc là cái gì ngươi lại là làm sao mà biết được trần khải có chút vội v à n g hỏi không ta cái gì cũng không biết đây chỉ là một loại cảm giác chắc thẳng n ạ c tư nói ra vạn vật đều đem tàn lụi ngươi chỗ quý trọng hết thảy đến lúc đó đều trở nên không có chút ý nghĩa nào trừ phi ngươi có thể ngăn cản chuyện này phát sinh cho chút cô năng lượng kia ba động càng ngày càng càng tiếp cận hắn tới thì ngươi mục tiêu của hắn là ngươi chắc t h ẳ n nặc tư ngữ khí càng ngày càng nặng trần khải cũng cảm thấy không thích hợp h ắ n đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ lại phát hiện cực kỳ chuyện quỷ dị bầu trời rõ ràng rất sáng hiện tại là ban ngày có thể ngoài cửa sổ lại dị thường hắc ám trần khải đứng dậy chạy đến bên cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện trên mặt đất lại hiện lên quỷ dị ám sát năng lượng cái kia năng lượng dường như muốn đem hết thẻ chung quanh từng điểm từng đ i ể n ư ớ t hết giải đạo đèn đường người đi đường toàn bộ bị cái kia không có bị thôn phệ người đi đường lại còn như không có chuyện gì xảy ra đi tại trên đường phố đối với chung quanh dị thường không có chút nào phát giác đây là một loại đến từ dị vĩ độ hắc cám ma pháp chỉ có tu tập qua ma pháp người mới có thể phát ra được chắc thẳng nặc tư từ tốn nói ta từng thấy mặc phỉ tư thác sử dụng tới nhưng lần đầu tiên gặp qua có người có thể đại quy mô như vậy sử dụng người kia đến tột cùng là ai hiện tại trần khải cảm thấy trước nay chưa có nặng nề hắn ý thức đến cái này đột xuất lúc nào tới xuất hiện đ ệ n h nhân nó khó giải quyết trình độ viễn siêu hắn mong muốn nhưng bất kể như thế nào g i a hỏa này là sông chính mình tới cho nên mình không thể ngồi chờ chết lựa chọn duy nhất chính là lao ra đối mặt hắn nếu không sẽ lan đến gần h n n h ỉ cùng a lôi toa giống nhau sau trần khải một cái gì hình hoãnh đi ra phía ngoài khu phố giờ phút này trên mặt đất năng lượng đã dần dần đem trên đường phố hết thể đều t h ố n vệ bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là t r u n g quanh nơi ở phòng buổi sáng tốt lành t r ầ ngay n tại trần khải cảm thấy khốn nhiều thời điểm phía sau đông nhiên sinh ra một tia sáng vậy mà dễ như chở bàn tay đem quanh thân hắc á m khu t r ụ tùy theo mà đến là một cái thanh âm quen thuộc trần khải xoay người sang chỗ khác phát hiện một người mặc áo b à o màu vàng không có tóc nữ t ử chậm rãi tung bay ở không t r ú n g nàng t r u n g quanh lóe ảm đạm l a n quang mà nhìn kỹ lại lại phát hiện thân thể của nàng là hơi mở cổ nhất trông thấy cổ nhất đằng sau Trần Khải c ó một loại k h ô nhất g i ể u a giác ngươi từ ạ i tốn nói ta từng thử nghiệm ngăn cản hắn nhưng thất bại đọc tỏ sờ chèn trần khải cảm thấy một trận kinh ngạc chẳng lẽ thế giới này đọc tỏ sờ chèn vậy mà hắc hóa chẳng lẽ hắn lần trước gặp đọc tỏ sờ chen cảm giác được dị dạng cũng là bởi vì hắn đã hắc h ó a sao vì sao lại sẽ thành dạng này còn có ngươi ngăn cản thất bại là có ý gì hiện tại đọc tỏ sờ chen ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ sao trần khải vội vàng hỏi cổ nhất lắc đầu nói hiện tại ta đã chết bị học sinh của ta tạp tây lợi á tư giết chết hắn ý đ ổ t r i ệ u hắn hắc cám vĩ độ đa mã mẫu giáng lâm địa cầu cuối cùng bị ta một học sinh khác tư đế phân tư đặc lan kỳ ngăn lại rừng đằng sau tư đế phân trở thành trí tôn pháp sư cùng a cách ma thác chi nhãn thủ hộ giả dừng ở đây cổ nhất miêu tả cùng trần khải hiểu ngươi còn nhớ rõ trận thai nạn xe cộ kia sao cổ nhất đột nhiên hỏi trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói ngươi nói là để đọc tỏ s ở chen mất đi hai tay trận thai nạn xe cộ kia cổ nhất lắc đầu nói ra trận thai nạn xe cộ kia cũng không có để tư đế phân mất đi hai tay mà là đã mất đi hắn tình cảm chân thành cờ gì tìm cái gì trần khải nhớ mày hắn nhớ kỹ cờ gì tìm chính là đọc tỏ s ở chen trong phim ảnh nữ chính mà trong thế giới này cờ gì tìm chết chẳng lẽ đây chính là hắn hắc hóa nguyên nhân tại đánh bại đa mã mẫu sau tư đế phân trở thành trí tôn pháp sư trở thành anh hùng hắn đạt được rất nhiều nhưng từ đầu đến cuối không có gôm cuối cùng trong lòng của hắn tà niệm không ngừng sinh sôi rốt cục nuốt sống hắn sau cùng lý trí hắn mang tới a cách ma thác chi nhãn về tới trận thai nạn xe cộ kia tiết điểm nếm thử ngăn cản trận kia bi kịch phát sinh hắn thành công không trần khải hỏi mặc dù hắn đã biết đáp án nếu như thành công hắn căn bản liền sẽ không hăng hóa cổ nhất lắc đầu nói ra đây là hắn điểm xuất phát bởi vì cờ gì tìm qua đời tư đế phân không thể thừa nhận nàng chết cho nên hắn sẽ ở bí thuật lại tìm tìm đáp án nàng chết là thời gian bên trong tuyệt đối điểm nhìn trí nhớ của ta ngươi hay là cho rằng như vậy sao trần khải mở miệng nói ra cổ nhất trầm mặc ở trong thế giới này cổ nhất cơ hồ không gì làm không được nhưng có một chút nàng nhưng không sánh được trần khải đó chính là nàng trước kia chưa bao giờ tiếp xúc cái khác đa nguyên vũ trụ nhìn trần khải ký ức sau cổ nhất hiểu rõ đến có trong một vũ trụ tư đế phân bởi vì thai nạn xe cộ đã mất đi hai tay từ đó bước lên hành trình cuối cùng trở thành trí tôn pháp sư thế giới kia đọc tỏ sờ chen không có bất kỳ cái gì tâm m a không có hát hóa cho dù là trở thành trí tôn pháp sư cũng không có sinh ra nửa điểm tàn niệm mà là thực hiện làm một cái chức trách của thầy thuốc đó chính là cứu vớt người khác nhưng cổ nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra nhưng mặc kệ như thế nào tư đế phân đã thử qua thay đổi quá khứ nhưng b ấ trần l khải i ê u nhìn g xem chung ì Cho nên bất quanh những cái kia năng lượng hát cám cổ nhất giải thích nói tại một lần lại một lần sau khi thất bại tư đế phân nghĩ đến những cái kia tại cổ đại mất tích biệt tịch hắn muốn từ trong những điện tịch kia tìm kiếm đáp án những điện tịch kia đều đã mất tích hắn muốn làm sao lấy trần khải nói đến một nửa đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì thế là nói ra chẳng lẽ là không sai hắn lần nữa sử dụng a cách ma thác chi nhãn về tới quá khứ xa xôi là xem duy sơn đế chi thư hắn cho là mình s ợ dĩ không cứu vớt được cờ gì tìm là bởi vì lực lượng của hắn còn quá yếu hắn từ duy sơn đế chi thư bên trong tìm được triệu hắn o cái khắc vĩ độ ma pháp sinh vật chú ngữ sau đó hắn không ngừng triệu hắn á i ma pháp sinh vật cũng hấp thu lực lượng của bọn chúng hắn hiện tại đã trở nên vô cùng cường đại thậm chí cổ nhất nói ra nếu như hắn lợi hại như vậy vậy ta làm như thế nào ngăn cản hắn trần khải hỏi ta không biết cổ nhất túi đầu ngươi đang nói đ ù a sao trần khải cảm giác có chút táo bạo nàng chạy tới nói với chính mình chuyện này chỉ có hắn có thể ngăn cản nhưng hỏi làm sao ngăn cản nàng còn nói không biết cổ nhất lắc đầu nói ra tư đế phân lực lượng đến từ duy sơn đế chi thư mà cùng loại lực lượng này xứng đôi chỉ có tây tác gân q c ủ n trụ cũng chính là hát cám t h ầ n sách cho nên ngươi mới đến tìm ta trần khải nói ra không sai hiện tại việc khẩn cấp trước mắt muốn đi tạp mã thái cơ tư đế phân mục tiêu kế tiếp lạ ở chỗ này cổ nhất giải thích nói mục tiêu kế tiếp là ai vương sao trần khải hỏi cổ nhất lần nữa lắc đầu nói ra hắn mục tiêu kế tiếp là tư để phân tư đặc l a n kỳ không sai cũng chính là chính hắn có ý tứ gì trần khải hiện tại càng phát ra cảm thấy một quyển cổ nhất tiếp tục giải thích nói ta từng nói qua với người ta không có ngăn cản hắn trên thực tế câu nói này đối với một nửa tại ta cùng hắn đánh cờ thời điểm ta nhìn rõ đến ta không cách nào ngăn cản hắn khả năng bởi vậy ta phân liệt dòng thời gian ta để hai loại dòng thời gian xuất hiện ở cùng một cái trong vũ trụ trần khải cảm giác mình đại nao muôn đ ư n g máy xem phim thời điểm làm thượng đế t h ì r i á c rất nhiều khái niệm đều rất dễ lý giải nhưng chân chính r ô i ra hoàn cảnh này thời điểm liền phát hiện chính mình năng lực phân tích căn bản không có mình tưởng tượng tốt như vậy gặp trần khải còn tại nghi hoặc cổ nhất tiếp tục giải thích nói nói ngắn gọn vũ trụ này dòng thời gian bị chia làm hai cái bên trong một cái dòng thời gian bên trong tư đế phân không thể nào tiếp thu được c ờ gì t ị n tử vong từ đó ý đồ xuyên tạc dòng thời gian cuối cùng dẫn đến sa đ o ạ n mà đổi thành một cái thời gian tuyến bên trong tư đế phân cuối cùng bùng xuống đi qua tránh khỏi sa đọa mà ngươi bây giờ vị trí dòng thời gian chính là xử đế phân không có sa đọa dòng thời gian sa đọa sử đế phân hiện tại đã đã nhận ra dòng thời gian này tồn tại hắn dự định đi vào dòng thời gian này đi tìm càng nhiều lực lượng mà hắn hiện tại mục tiêu chính là cho đến trước mắt trên thế giới này hai vị cường đại nhất pháp sư ngươi cùng không có sa đọa tư đế phân cổ nhất giải thích nói trần khải cúi đầu chầm tư một hồi lâu mới đại khái hiểu cổ nhất lời nói ý của ngươi là ta hiện tại chỉ có thể cùng đọc tỏ sở t r e n liên thủ nghĩ biện pháp đối kháng hắc cám đọc tỏ sở t r e n mà biện pháp chỉ có thể chính chúng ta m u ố n ngươi không có biện pháp nào trần khải bất đắc gì nói ngươi cùng tư đế phân là ta gặp qua thiên phú tốt nhất hai người trẻ tuổi ta tin tưởng các ngươi có thể giải quyết trước mắt k h ố n cảnh cổ nhất nói ra đi hiện tại đừng nói là những nói nhảm này ngươi không tin chúng ta cũng không có lựa chọn khác trần khải nhún vai nói ra đúng lúc này cổ nhất ngữ khí bỗng nhiên nặng nề đứng lên nàng tới cổ nhất như lâm đại địch một nửa trần khải còn là lần đầu tiên trông thấy nàng cái biểu tình này ở giữa một đạo ám s ắ c năng lượng tạo thành cổng truyền t ố n g từ từ mở ra một đạo thân ảnh đèn kỵ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đó là một người mặc áo bào đen mang theo đấu đồng màu đen nam tử hắn sát mặt t ú ám trên mặt mang nụ cười quý dị Từ đề phân, cổ nhất nhẹ dọn g kêu tên của hắn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à cổ nhất hắc ám đọc tỏ sờ chen mỉm cười nói đi mau để ta ở lại c à n hắn cổ nhất hô lớn lập tức tiện tay triệu hồi ra một đạo thông hướng tạp mã thái cơ cổng truyền thống Đi. cổ nhất lần nữa hô lớn trần khải không do dự nữa quay đầu chạy hướng cổng truyền thống nhìn xem trần khải chạy hướng cổng truyền thống hắc ám đọc tỏ sờ chen không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ dù sao hắn mục tiêu cuối cùng nhất là tạp mã thái cơ bên trong một chính mình khác với hắn mà nói vừa vặn một mẹ hốt gọn ngươi bây giờ là không ngăn cả cổ nhất hắc ám đọc tỏ sờ chen từ tốn ó i người nói không sai nhưng ta có thể vì bọn hắn tranh thủ thời gian cổ nhất nói ra không quan hệ ta sắp nắm giữ có thể chiến thắng lực lượng thời gian đọc tỏ sờ chen nói ra cổ nhất lắc đầu nói ra không ai có thể nắm giữ loại đồ vật kia tư đ ế phân đừng có lại tra tân chính mình chưa từng thử qua lại thế nào biết hắc ám đọc tỏ sờ chen phản bác vậy ta cũng chỉ có thể ngăn cả ngươi cổ nhất nói đi một cỗ trói mắt màu vàng nóng ma pháp từ nàng lòng bàn tay đánh ra hắc ám đọc tỏ sờ chen tiện tay tụ tập năng lượng màu đen hướng cổ nhất đánh tới cùng lúc đó tạp mã thái cơ xảy ra chuyện gì ngay tại thao luyện ma pháp học đồ đọc tỏ s ở chen nhìn một phía năng lượng màu đen không ngừng r ũ n g động dường như muốn đem hết thẻ chúng quanh n mất hết đúng lúc này một đạo cổng truyền tống mở ra đọc tỏ s ở chen theo bản năng tinh thần c ă n g cứng triệu hồi ra ma pháp chuẩn bị chiến đấu mà khi hắn phát hiện từ trong truyền tống môn đi ra chính là trần khải sau lại vung xuống cảnh giới chán ta đoán ngươi hẳn phải biết xảy ra chuyện gì là ngay tận thế sao đọc tỏ sờ chen nói ra cổ nhất nói ngươi luôn luôn rất có sức quan sát nàng nói không sai trần h ả i nói ra bất quá chúng ta không có thời gian tại hắn tìm tới chúng ta trước đó chúng ta nhất định phải nghĩ ra đối sách ai đọc tỏ s ở tránh ỏ i n g ư ơ i trần khải hồi đáp tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chính là chính ngươi tư đ ế phân tư đặc l a n kỳ ta đọc tỏ s ở tren mộng quyền đạo trần khải lại đem cổ nhất nói với chính mình một thời gian tuyến khác đọc tỏ s ở tren hát hóa quá trình cùng vũ trụ này bị chia ra thành hai đạo dòng thời gian sự t ì n h cho đọc tỏ s ở tren g i a n g thuật một lần đọc tỏ s ở tren năng lực phân tích so trần khải cao hơn chút cũng không lâu lắm liền hiệu trần khải lời nói t a bằng vào ta đối với chính mình giải ta xác thực có khả năng làm ra loại chuyện này đọc tỏ sợ tren sắc mặt nặng n g nói Tấu chương chương c vương nói ra vương làm tạp mã thái cơ nhân viên quản lý sách báo kiến thức của hắn số lượng tương đương phong phú cũng có thể nghĩ ra so trần khải cùng đọc tỏ sờ chèn tốt hơn chú ý đúng vậy chúng ta cũng có thể gửi hy vọng ở cổ nhất tàn hồn có thể xử lý tên kia n g ư ơ i minh bạch đây chính là cổ nhất ta trần khải thuận miệng nói trên thực tế chính hắn cũng sẽ không tin tưởng kết quả này ngồi chờ chết không phải phong cách của ta đọc tỏ sở chen nói ra h ư ớ n g hồ đối thủ hay là ta l i ê n biết ngươi sẽ nói như vậy trần khải trêu c h ọ n g nói bất quá trước đó chúng ta còn có một cái khác vấn đề nghiêm trọng vương nói ra ngươi nhìn chung quanh những n à y ăn mòn hết thể năng lượng h ắ cám nếu như không nhanh chóng giải quyết bọn hắn chỉ sợ tại chúng ta còn không có giải quyết địch nhân của chúng ta trước đó thế giới này liền sẽ bị hủy diệt những n à y là h ắ cám đọc tỏ sở chen làm ra chúng ta vẫn là phải xử lý hắn có thể giải quyết vấn đề này trần khải nói ra vũ trụ đa nguyên đọc tỏ sở chen đông nhiên nói ra ngươi nói cái gì vương hỏi đọc tỏ sở chen nhìn về phía trần khải sau đó nói cổ nhất đã nói với ta ngươi có năng lực xuyên qua vũ trụ đa nguyên ngươi trước kia cứ làm như vậy qua đúng vậy ta từng theo một cái gọi người quan sát lao đầu chọc truy sát lục bảo thạch cao sang trần khải hồi đáp bất quá cái kia chủ yếu là đang quan sát người trợ giúp bên dưới ta không xác định ta tại hắc ám thần trong sách học được tri thức có thể hay không để cho chúng ta vượt qua vũ trụ đa nguyên ngươi học qua hắc ám thần sách vương đối với trần khải chất vấn đây là cổ nhất cho phép bây giờ không phải là lúc nói chuyện này trần h ả i nói ra cho nên ngươi có cái gì chú ý tiến sĩ chúng ta bây giờ đầu tiên muốn tránh cho thế giới này sụp đổ mà sụp đổ đầu nguồn tại một ta khác trên thân như vậy nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem hắn dẫn vào một cái khác vũ trụ đa nguyên là có thể tránh khỏi vũ trụ này sụp đổ đọc tỏ sờ chen nói ra chờ chút nếu như vậy một vũ trụ khác chẳng phải là sẽ lâm vào nguy cơ vương đề tình đạo chúng ta có thể đi một cái đã bị hủy diệt vũ trụ dạng này cũng không cần lo lắng chuyện như vậy trần khải nói ra vừa lúc ta liền biết một cái trần khải nói tự nhiên là tốt nhất đem áo sang kết thúc cái kia nham biến vũ trụ vũ trụ kia hiện tại khắp nơi tràn ngập tử vong không có chút nào sinh mệnh có thể nói đem nơi đó làm chiến trường đơn giản không thể tốt hơn、okay. cứ làm như thế đi đọc tỏ sờ chen quyết định thật nhanh đạo chờ chút chúng ta là không phải hẳn là lại thương lượng một chút vương nói ra không có thời gian vương cổ nhất hiện tại ngay tại cho chúng ta tranh thủ thời gian mà chúng ta nhất định phải lập tức nghĩ ra một cái biện pháp cái này trước mắt đã là biện pháp tốt nhất đọc tỏ sờ chen nói ra đúng vậy các ngươi không có thời gian hắn đã tới trần khải trong não đ ỗ n g nhiên quanh quẩn lên c h á c thản nặc tư thanh âm trần khải trong mày lập tức nói ra chuẩn bị nên chiến tiến sĩ ta có một cái kế hoạch ngươi trước giúp ta ngăn chặn hắn ta cùng vương đi chuẩn bị một chút Các mã thái huấn bại cơ sân lúc u đấu chuẩn y này tay, ệ n bên trên, chen toàn bộ học đồ sở tán,、loại、chiến đấu này bọn hắn căn bản không kém được tay, mà lại cũng không có thời gian bộ bị tỏ thời đọc đã đem đồ được đi học có sở sở pháp kém mà ma loại lại lại gì này một đạo hắc ảnh hiện hiện hắc ám đọc tỏ s ở chen xuất hiện tại hắn xuất hiện một khắc này đọc tỏ s ở chen cảm thấy quanh thân lâm vào vật tận hắc ám đừng sợ lão bằng hưu hắc ám đọc tỏ s ở chen từ tốn nói chúng ta là một thể đọc tỏ s ở chen nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau như lúc chính mình trong lòng cực kỳ phức tạp hắn trầm ặ c hồi lâu mới nói ra một câu nơi đến cùng xảy ra chuyện gì n g ư ơ i thành không nơi này hết thệ nhàn tạp nhân viên rất tốt hắc cám đọc tỏ s ở chen từ tốn nói ta chỉ cần ngươi một cái ta thậm chí có thể không cần vị kỵ sĩ kia vương cùng cổ nhất sẽ không hiểu bọn hắn không biết nàng nâng lên nàng đọc tỏ s ở chen túi đầu hắn hiểu được trước mắt chính mình chính là bởi vì nàng mới biến thành bộ dáng này chúng ta quen biết nàng chúng ta yêu nàng hắc cám đọc tỏ s ở chen nói ra ngươi không cứu lại được nàng thế giới bên ngoài ngay tại một chút xíu phá thoái đọc tỏ s ở chen nói ra không cho phép ngươi đối với ta nói láo ta chính là ngươi hắc á m đọc tỏ sờ chen bỗng nhiên hết lớn bỗng trước mắt hắc ám đ ộ c tỏ sờ c h ê n thân thể phát sinh vạn v ẻ o biến hóa thân thể thế mà mọc ra vô số xúc tu sau lưng còn sinh ra một đôi cánh khổng lồ dù cho là đ ộ c tỏ sờ c h ê n cũng bị trước mắt c h à n g diện giật này mình hắn có thể cảm nhận được giờ phút này trước mắt chính mình chỗ cho thấy thực lực căn bản không thua đa mã mỗ hoặc là căn mạnh nhưng mà một lát sau đằng sau hắc ám đ ộ c tỏ sờ c h ê n đem trên người mình lực lượng cưỡng ép đè xuống đồng thời thân thể của hắn cũng trở về phục bình thường vừa mới cái kia hết thạy cũng không phải là hắc ám đọc tỏ sờ trên muốn chiến đấu chẳng qua là hắn cảm xúc không ổn định là chỗ phong thích ra năng lượng mà thôi đọc tỏ s ở chen không dám tưởng tượng nếu như hắn toàn lực ứng phó chính là kinh khủng c ỡ nào hát cám đọc tỏ s ở chen thở hổn hển mấy cái l ắ n g lại bên dưới tâm tình của mình sau đó tiếp tục nói có bao nhiêu ban đêm chúng ta ngồi tại trí thánh sở thời gian bảo thạch tại chúng ta lòng bàn tay biết rõ chúng ta có thể đi trở về dành d ụ n g trở về dũng khí, ta cố lấy dũng khí ta bỏ ra mấy cái thế kỷ là cờ gì t ì n hy sinh hết thể như vậy hiện tại ngươi có thể cứu nạn sao đọc tỏ s ở chen hỏi ngược một câu không xử nế phân h á cám đọc tỏ sờ chen vọt tới đọc tỏ sờ chen trước người một phát bắt được cổ áo của hắn là chúng ta có thể Đọc trần ỏ sở chen lập tức cảm giác được lập một t đọc thủ đọc tỏ s ở chen h ô lớn cái gì hát cám đọc tỏ s ở chen giật n ả y cả mình hắn căn bản là không có cảm nhận được chung quanh có những người khác tồn tại hắn hướng về sau xem xét chỉ gặp trần khải giờ phút này đang đứng ở phía sau hắn trong tay vung vậy xiềng xích lập tức một đạo cổng truyền thống từ từ mở ra từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tiến sĩ trần khải nói đi cổng truyền thống bỗng nhiên hướng h á cám đọc tỏ sờ chen tiếp cận sau đó đem hắn đưa tiễn cùng lúc đó những cái kia dẫn đến thế giới sụp đổ năng lượng màu đen tại trong nháy mắt biến mất chúng ta đi mau thế giới kia khốn không được hắn bao lâu vương giá hiện thân nói ra trần khải quay người dự định hướng cổng truyền t ố n g đi đến chờ một chút trần đọc tỏ s ở t r e n đống nhiên đem trần khải gọi lại tiến sĩ có chuyện gì có thể đợi chuyện này kết thúc lại nói trần khải nói ra không ta cảm thấy thời cơ này vừa vặn trực giác nói cho ta biết chuyện này ta hẳn là nói cho ngươi mà lại tốt nhất hiện tại liền nói nếu không ta nhất định sẽ hối hận đọc tỏ sợ chen nói ra thấu chương o n g c h ư ơ n năm trăm mười lăm lại đến nham biến vũ trụ tốt chuyện gì trần khải đối với tiến sĩ nói ra cổ nhất nói đọc tỏ s ở chen trực giác rất chuẩn cho nên loại sự tình này trần khải cũng không dám nói đùa ta hôn qua trong giấc mộng không nên nói ta cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ làm giấc mộng này nhưng đêm qua cái này không giống nhau lắm đọc tỏ s ở chen có chút do dự nói cái này nếu là đổi thành người khác trần khải đã sớm một cái đại bước đầu dán trên mặt đều lúc này còn thảo luận cái gì mộng nhưng đối với những n à y học ma pháp người mà nói những n à y mộng cảnh rất có thể là biểu thị cái gì ngươi hẳn phải biết ta là thế nào đi vào tạp mã thái cơ a đọc tỏ sờ chen nói ra ta ra t a i nạn xe cộ sau đó ta tình cảm chân thành cờ dị tìm qua đời ta không thể nào tiếp thu được nàng qua đời nếm thử tìm kiếm kỳ tích thế là đến nơi này không sai cổ nhất đã nói với ta trần khải hồi đáp đúng vậy chính là như vậy những ngày này ta mỗi lúc trời tối đều sẽ làm á c mộng mộng thấy cái kia xảy ra thai nạn xe cộ ban đêm thẳng đến đêm qua ta là một cái không giống với mộng đọc tỏ sở chen nói ra tại trong mộng kia vẫn là đêm ấy ta vẫn lái xe mang theo cờ dị tìm nhưng ngay lúc sắp thai nạn xe cộ thời điểm một người bỗng nhiên xuất hiện ta không có thấy do hắn là ai nhưng hắn ngăn trở hết thể hắn chỉ dùng một bàn tay liền ngăn trở trước kia sắp chạm đuôi xe sau đó ta đem xe dừng lại lúc đầu muốn tạ ơn hắn nhưng ta còn không có xuống xe người kia liền đi tới cửa sổ xe trước đem cửa kính xe đánh nát cũng đem ta từ trong xe nắm chặt đi ra sau đó đánh gãy hai ta một tay đọc tỏ s ở t r ầ n nói ngộng cảnh của hắn một bên vương thính không hiểu ra sao hắn nghi ngờ nói cho nên điều này đại biểu lấy cái gì đâu ta không biết đọc tỏ s ở t r ầ n nói ra nhưng trần khải nghe đọc tỏ s ở t r ầ n miêu tả lại rơi vào trầm tư thế giới này đọc tỏ s ở t r ầ n bởi vì mất đi tình cảm chân thành mà tìm kiếm ma pháp tồn tại sau đó đi vào tạp mã thái cơ trở thành trí tôn pháp sư nhưng tại phi nguyên tắc bên trong đọc tỏ sở chen là bởi vì thai nạn xe cộ đã mất đi hai tay khiến cho hắn không cách nào làm bác sĩ tiếp tục trị bệnh cứu người cho nên tìm kiếm ma pháp tồn tại muốn trị liệu hai tay của mình thế là đi vào tạp mã thái cơ cuối cùng trở thành trí tôn pháp sư nói cách khác nếu như dùng đọc tỏ sở chen hai tay làm đại giới phải chăng có thể đổi cờ gì tìm phục sinh ý nghĩ này tại trần khải trong nao xuất hiện nhưng lập tức ý nghĩ của hắn liền bị vương đánh gãy hắc chúng ta nhanh không có thời gian các loại tà ác bản tư đế phân sau khi ra ngoài chúng ta sẽ rất khó lại đem hắn đưa trở về vương để tình đạo không sai chúng ta đi ngăn cản hắn đọc tỏ s ở chén quay người đối với trần khải nói ra đi thôi trần lập tức ba người liền tiến nhập cổng truyền thống bên trong xuyên qua cổng truyền thống sau đập vào mi mắt là một vùng phế tích nơi này chính là n h a m biến vũ trụ vũ trụ này đã bị tử vong ôm vào ôm ấp bốn phía không có bất kỳ sinh linh gì trần khải ba người giờ phút này dưới chân thổ địa chính là địa cầu tại trong vũ trụ này địa cầu là trước hết nhất luân hãm lập tức n h a m biến sinh vật quyết tán đến toàn bộ vũ trụ cuối cùng diệt bá đem tử vong đưa đến vũ trụ này khiến cho vạn vật tàn lụi trong vũ trụ này không có còn lại bất luận sinh linh gì t r u n g quanh không có cảm thấy bất luận sinh mệnh nào khí thức quả nhiên vũ trụ này đã triệt để sụp đổ sao đọc tỏ sở chen nhìn xem bốn phía một mảnh hoang vu nói ra không sinh mệnh lời nói vẫn phải có chỉ có một cái trần khải từ tốn nói ta rời đi nơi này trước đó đem một cái đầy đầu đều là giết chóc tên điên vây ở nơi này đem nơi này trở thành cùng loại với ngục giam địa phương chúng ta thấy hắn tốt nhất tha đạo đi làm sao tên kia rất lợi hại phải không đọc tỏ sở chen hỏi ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ là rất lợi hại nhưng ta vẫn là có năm chắc đánh bại hắn có thể trọng điểm là ta giết không chết hắn trần h ả i nói ra hắn nói chính là diệt bá bị vây ở thế giới này diệt bá nhận lấy tử vong chúc phúc khiến cho hắn trở thành bất tử bất d i ệ t tồn tại cho dù là ma tốc độ cũng căn bản giết không chết hắn đúng lúc này nơi xa chuyển đến chiến đấu âm thanh chiến đấu chuyện gì xảy ra đọc tỏ s ở chen nhứ mày thế giới này đã không có sinh linh như vậy trận chiến đấu này chỉ có thể là trần khải bất đắc dĩ nói ngươi đoán chỉ sợ không sai có thể là hát cám đọc tỏ s ở chen cùng thế giới này diệt bá đánh lên chúng ta nhanh đi vương nói ra mặc dù có thể chờ mong thế giới này d i bá có thể đem hát cám đọc tỏ sờ chen xử lý nhưng trần khải vẫn cảm thấy không thực tế trần h ế giới khải ba người nghe thấy được đinh thai nhức góp tiếng cười to chỉ gặp diệt bá giờ phút này đang cùng h ắ t cám đọc tỏ sờ chen chiến đấu sinh linh ta rốt cục thấy được sinh linh tại cái này tràn ngập vô tận tử vong trong vũ trụ ta rốt cục nhìn thấy sinh linh ta muốn đem ngươi hiến cho tử vong diệt bá bị trần khải vây ở cái này không có chút nào sinh linh trong vũ trụ thời khắc này diệt bá chỉ sợ đã tinh thần không bình thường phạm vào giết chóc chi nghiện diệt bá bị vây ở không có sinh linh vũ trụ lại thêm vô tận cô độc sớm đã bị biệt xuất m a bệnh hiện tại hắc ám độc tỏ sờ chen xuất hiện với hắn mà nói tựa như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi bình thường đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh bại hắc ám độc tỏ sờ chen sách thật sự là tên phiền thoái hắc ám độc tỏ sờ chen hơi không kiên nhẫn nói tại trần khải ba người trước khi tới đây hắc ám độc tỏ sờ chen đã không chỉ một lần giết chết diệt bá nhưng hắn luôn, luôn có thể chủ sinh cái này khiến hắc ám độc tỏ sờ chen dần, dần dần mất kiên trì cho ta ở bên trong hảo hảo ở lại đi hắc ám đọc tỏ sờ chen triệu hồi ra một đạo hắc ám c h i môn lập tức tương diệt b á đánh đi vào hiện tại giờ đến phiên các ngươi hắc ám đọc tỏ sờ chen xoay người nhìn về phía trần khải đọc tỏ sờ chen cùng vương tam người các ngươi hẳn phải biết nơi này khôn không được ta mà các ngươi cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ta hắc ám đọc tỏ sờ chen nói ra không có cái gì là không thể nào đây là cổ nhất nói cho chúng ta biết đọc tỏ sờ chen nói ra chớ cùng ta sách cổ nhất hắc ám đọc tỏ sờ chen h é t lớn hắn gái kia không bị khống chế năng lượng lần nữa bộc phát đột nhiên trần h ả i quanh thân xuất hiện vô số đầu màu đen đà mạ đem trần h ả i kéo chặt lấy hãn thử nghiệm dùng địa ngục c h i hỏa đốt cháy vậy mà căn bản không làm nên chuyện gì đừng phí tâm tư những cái kêu đằng mạn là hắc cám bản thân địa ngục c h i hỏa dù là cường đại tới đâu cũng vô pháp thiêu đốt hắc cám hắc cám đọc tỏ s ở chen từ t ồ n nói hãn tử từ, từ chậm rãi đi hướng trần khải nói ra ngươi tại sao muốn ngăn cản ta ngươi cũng có thân nhân không phải sao nếu như bọn hắn chết ngươi chẳng lẽ sẽ không làm ra giống như ta lựa chọn sao ta đương nhiên sẽ trần khải không chút do dự nói lựa chọn của ngươi không sai nhưng phương pháp không đối phương pháp hắc á m đọc tỏ sờ chen nói ra vậy ngươi nói phương pháp gì mới đối ta đến dạy ngươi trần khải nói đi. Đồng n hãng hóa thân ma tốc tức ma độ, lập r o miệng p h u n ngục ra địa ngục chi hỏa. chi h á c ám đọc tỏ s ở chen kêu thả một m tiếng bị đốt liên tiếp lui về phía sau h á c ám đ ẳ n g mạn không có h á c ám đọc tỏ s ở chen không chế liền bị trần khải t r á n h thoát trần khải thừa cơ tiến lên một bước lập tức một tay lấy h á c ám đọc tỏ s ở chen trước ngực ga cách ma thác chi nhãn kéo xuống cái gì không h á c ám đọc tỏ s ở chen lập tức cảm thấy một trận bồi dối a cách ma thác chi nhãn là hắn trở lại quá khứ duy nhất môi giới nếu như đã mất đi cái này hắn liền rốt cuộc không thể trở về đến quá khứ cứu vớt hắn tình cảm chân thành chỉ gặp trần khải đem a cách ma thác chi nhãn kéo xuống sau liền đem nó mở ra đem bên trong thời gian bảo thạch cầm xuống tới hắn đem thời gian bảo thạch nắm trong tay lập tức một đạo lục quang hiện lên trông thấy trần khải muốn thời gian sử dụng bảo thạch hắc ám đọc tỏ sờ chen càng thêm bối rối nếu như trần khải thừa cơ chạy đến thời gian tuyến khác như vậy hắn đem rốt cuộc bắt không được hắn nhưng mà cuối cùng vẫn là đã chậm mất bước ngay tại hắn sắp bắt lấy trần khải một khắc này trần khải hóa thành một đạo lục quang biến mất tại nguyên chỗ tiến nhập trong dòng sông thời gian tấu chương xong chương năm trăm mười sáu trở lại tương lai tại liên minh báo t h ủ bốn bên trong người báo t h ủ bọn họ lợi dụng hắn khắc b ì mỗi lượng từ kỹ thuật hoàn thành thời không lữ hành nhưng này cũng không phải là chân chính thời không lữ hành mà là đã sáng tạo ra mới dòng thời gian có thể đọc tỏ sở chen trên... ca cách ma thác trí nhãn là có thể chân chính hoàn thành thời gian lữ hành đồ vật nó có thể chân chân chính chính trở lại dòng thời gian này đi qua sau đó cải biến tương lai hát cám đọc tỏ sở chen dùng phương pháp này đ ể thử thay đổi quá khứ cứu vớt hắn tình cảm chân thành có thể một lần lại một lần hắn đều không có thành công bởi vì đây là tiết điểm thời gian h ắ nhưng n ấ nhất t trở thành tò tỉn tử vong. Đúng là hắn trở thành tò thời tỉn tử vong là nhất định đọc đúng đọc định. chen, vong, hắn chen, vong n phải h sở mà là là cờ cơ, cờ sở gì gì nếu như đổi một cái mạch suy nghĩ bởi vì tư đ ế phân muốn trở thành đọc tỏ sơ chân cho nên cờ gì tin cần tử vong đến trở thành một cơ hội như vậy nếu như sáng tạo một cái mới để tư đ ế phân trở thành đọc tỏ sơ chân thời cơ như vậy cờ gì tin phải chăng cũng không cần tử vong mà đọc tỏ sơ chân cũng sẽ không hát hóa mang theo ý nghĩ này trần khải cướp đi hát cám đọc tỏ sơ chân ga cách ma thác chi nhãn đồng phát động bên trong thời gian bảo thạch đến tự mình xác minh ý nghĩ này trần khải từ từ mở mắt phát hiện chính mình đang ở nhà bên trong mà trên mặt b à n chính để đó hắc ám t h ầ n sách không sai hắn trở về quá khứ thời gian bây giờ điểm là trần khải vừa mới lật ra hắc ám t h ầ n sách thời điểm hắn nhớ ký đọc tỏ sờ chen cho hắn nắm n ộ n g nói cho hắn biết muốn học tập hắc ám t h ầ n sách sau đó hắn liền lật ra bản này cấm kỵ chi thư không chỉ có như vậy buổi tối hôm nay chính là tư đế phân xảy ra hai nạn xe cộ một đêm kia trần khải khép lại hắc ám t h ầ n sách lập tức xuất phát nhất định phải vượt qua trần khải thầm nghĩ trong lòng lập tức đi ra cửa phòng ca ca người muốn đi ra ngoại giáo hơn người xấu sao trần khải vừa ra cửa liền bắt gặp còn chưa ngủ lấy a lôi toa suýt k a đi cứu vớt thế giới đừng nói cho tỷ tỷ ngươi trần khải đúng a nụ toa làm cái im lặng thủ thế a lôi toa cũng hữu mô hữu dạng học trần khải thủ thế lập tức đối với trần khải làm cái an tâm biểu lộ trần khải nhẹ gật đầu lập tức đi ra cửa một cái đen kịt trên sân đạo một cỗ xe sang trọng chính mở ra chạy c h ậ m rãi lấy mà lái xe là còn chưa trở thành độc tỏ s ở chen tư để phân tư đặc lan kỳ hắn hiện tại hay là một tên ưu tú bác sĩ phẫu thuật mà lúc này hắn đang trải qua cải biến mệnh vận hắn nhân sinh chuyển hướng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 tư đế phân mỉm cười đáp lại nói c ờ dị tìm có chút đỏ mặt cười cười lúc này tư đế phân chuyển động tay lái tại trên sơn đạo vòng vo cái vịnh lại phát hiện phía trước lại có một cô đón xe ngăn tại trước mặt hắn tư đế phân hơi không kiên nhẫn lập tức liền lần nữa chuyển động tay lái tại vốn là nhỏ hẹp trên sơn đạo r a tốc vượt qua đúng lúc này c ờ dị t ỉ n bỗng nhiên phát ra một tràng t ố t lên chỉ thấy phía trước có một cỗ từ xe đối diện lái tới người tài xế kia đánh lấy viên quang đèn vọt đến tư đế phân con mắt tư đế phân cơ dị tìm che mắt hô lớn tư đế phân sắc mặt kình biến lập tức chuyển động tay lái tránh thoát chiếp c sáu trói hai tiếng thổi còi văng lên mắt thấy phía sau chiếc kia xe hàng lớn sắp chặn đôi đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại chiếc kia xe hàng cùng xử đế phân xe cộ ở giữa chỉ gặp người kia chỉ dùng một bàn tay liền lạnh xinh xinh đem xe hàng lớn đứng vững ngăn chở chiếc này xe hàng chặn đôi xử đế phân thấy thế lập tức đạp xuống chân ga để xe cộ ngừng lại đó là Cảm tư đế phân nhìn xem bóng người kia nói ra trần khải đem xe hàng chặn đường sau c h ậ m r ã i đi hướng s ử đế phân bên cạnh xe s ử đế phân cách cửa sổ xe nhìn xem trần khải sau đó nói hắc lão h u y n h cảm tạ trợ giúp của ngươi nếu không phải ngươi ta chỉ sợ s ử đế phân còn chưa nói xong trần khải đông nhiên một quyền đem cửa sổ xe đánh nát sau đó ngạnh xinh xinh đem trong xe s ử đế phân t ú n đi ra s ử đế phân a bốn trong xe cờ di tìm kêu lớn lên hắc lão hình ngươi muốn làm gì tư đế phân chật vật rơi trên mặt đất có chút mọi bức nhưng mà trần khải không nói hai lời một cước dâm tại tư đế phân trên một tay đem hắn ngượng tay xình đạp gãy a a a bốn tư đế phân phát ra run run tiêu thảm mẹ nhà hắn để cho ngươi cho ta gây phiền toáy nhiều như vậy trần khải hùng hùng hổ hổ nói ra sau đó lại một cước đạp g ã y hắn một tay khác đây là ngươi nên được tiến sĩ làm xong sau chuyện này liền yên lặng rời đi chỉ để lại nằm trên mặt đất gào thảm tư đế phân cùng thất kinh cờ dị t ỉ n sau đó không lâu trần khải trở lại một cái chân thông minh sau đó dùng thời gian bảo thạch về tới hắn nguyên bản trô dòng thời gian khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra phát hiện chính mình đang nằm tại nhà mình trên giường trần khải đột nhiên đứng dậy lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện bên ngoài ánh nắng tươi sáng trước đó những cái t i a ăn mòn hết thể năng lượng màu đen đã biến mất vô tung vô ảnh ta thành công không trần khải có chút thấp thỏm nói ra hắn không nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản vì dự phòng v ắ n nhất hắn dự định khởi hành tiến về tạp mã thái cơ xác nhận một chút đúng lúc này điện thoại của hắn trông reo trần khải cầm điện thoại di động lên xem xét phát hiện phía trên hiện thực lấy tư đế phân chính là đọc tỏ sờ chen đánh tới nhắc tào tháo tào thao liền đến trần khải đem điện thoại kết nối điện thoại một bên khác lập tức liền chuyển đến đ trần ta cần trợ giúp của ngươi ngươi tốt nhất lập tức đến một chút đọc tỏ sờ chen ngữ khí trầm trọng nói trần khải hơi nhúng mày trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt xảy ra chuyện gì trần khải hỏi ngươi qua đây nhìn xem liền biết tiến sĩ nói ra tuất ta lập tức đi qua trần khải nói đi liền cúp điện thoại lập tức hắn liền triệu h ắ n ra một cái t i ế n về tạp mã thái cơ cổng truyền thống sau đó đi tới vừa tới tạp mã thái cơ đọc tỏ sờ chen cùng vương liền tiến lên đón hắn vội vàng nói hắc trần mau nhìn đó là cái gì quỷ đồ vật trần khải không có vội vã hướng tiến sĩ ngón tay phương hướng đi xem mà là trước nhìn về phía đọc tỏ sờ chen hai tay quả nhiên hai tay của hắn là tàn p h ế thấu chương xong chương năm trăm m ư ơ i bảy màu đen thai ách bất kể nói thế nào trước mắt cái này đọc tỏ sờ chen không có bất kỳ cái gì hát hóa dấu hiệu trần khải thầm nghĩ trong lòng lập tức hắn hướng phía đọc tỏ sờ chen ngón tay phương hướng nhìn lại mà ở t r o n g thấy vật kia sau trần khải lập tức con ngươi thích c h ặ t lập tức hoảng loạn ở giữa đó là một người mặc đấu đồng màu đen nam tử quanh người hắn bị năng lượng màu đen quấn quanh lấy mà không biểu tình tựa như một pho tượng nhưng n à y khuôn mặt trần khải lại không gì sánh được quen thuộc chính là tư đ ế phân tư đặc l a n kỳ h á cám đọc tỏ sơ chẩn tại sao có thể như vậy ta rõ ràng đã cải biến đi qua rõ ràng cờ gì t ì n không có chết vì cái gì hắn sẽ còn xuất hiện trần khải sắc mặt cực kỳ khó coi năng lượng là sẽ không hư không tiêu thất trần nhất là loại này quá lực lượng cường đại trần khải trong não đ ố n g nhiên vang lên c h ắ t thẳng n ạ n tư thanh âm c h ắ t thẳng n ạ n tư ngươi biết thứ gì sao trần khải hỏi người cải biến dòng thời gian đạt được kết quả tốt nhưng nguyên bản dòng thời gian bên trong năng lượng sẽ lấy các loại hình thức biểu hiện đến bây giờ dòng thời gian bên trong chắc thẳng nạp tư nói ra có ý tứ gì trần khải hỏi đơn cử đơn giản ví dụ nếu như ngươi trở lại đệ nhị thế chiến giết chết còn không có biến thành cạm p e n a m e jica sử đề phu la kia tư như vậy ngươi sáng tạo thời gian mới tuyến bên trong nguyên bản thuộc về cạm p e n a m e jica cái t i a năng lượng sẽ lấy phương thức khác biểu hiện ra ngoài có lẽ sẽ xuất hiện một cái khác cạm p e n a m e jica cũng có khả năng bởi vì một loại nào đó thời cơ khiến cho ban nạp tiến sĩ đồng thời đạt được h ạ o khắc và nước mỹ đội trưởng lực lượng tóm lại nguyên bản dòng thời gian năng lượng cũng sẽ không bởi vì ngươi cải biến dòng thời gian mà biến mất mà là lấy một loại hình thức khác xuất hiện nếu như cái kia năng lượng biểu hiện là chính diện như vậy mới dòng thời gian bên trong nó cũng sẽ lấy chính diện tác dụng xuất hiện mà nếu như cái kia năng lượng biểu hiện là mặt trái tỉ như hắc cám độc tỏ sờ t r ê n tự lượng như vậy tại mới dòng thời gian bên trong liền sẽ lấy mặt trái hình thức biểu hiện ra ngoài chắc thẳng nạp tư tiếp tục giải thích mà bây giờ cái kia giống như là hắc cám độc tỏ sờ t r ê n đồ vật trên thực tế hắn cũng không phải là hắc cám độc tỏ sờ t r ê n bản nhân bởi vì ngươi cải biến dòng thời gian hắc cám độc tỏ sờ t r ê n cũng không có xuất hiện nhưng nguyên bản thuộc về hắc á m độc tỏ sờ chen tự lượng lại sẽ không biến mất hắn lợi dụng loại phương thức này giữ lại bởi vì hắc cám độc tỏ sờ trên lực lượng là mặt trái bởi vậy trên bầu trời cái kia màu đen t h a i ách hắn vẫn là mặt trái biểu hiện vật kia sẽ giống hắc cám độc tỏ sờ trên mở dạng đem thế giới này hủy diệt sạch sẽ n g h e xong chắc thản n ạ c tư giải thích trân khải lòng như cho n g ộ i nói như vậy ta thay đổi quá khứ hành vi không hề có tác dụng sao dĩ nhiên không phải chắc thản n ạ c tư nói ra hiện tại trên bầu trời màu đen t h a i ách hắn cũng không phải là chân chính hắc cám độc tỏ sờ trên mà là một đoàn năng lượng vô chủ vô ý thức ngươi chỉ cần đem cố năng lượng kia hấp thu để nó vì ngươi sử dụng liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì chắc thẳng nạp tư lời nói để trần khải như có điều suy nghĩ ngươi nói là ngươi không phải học tập hát cám thần sách sao hiện tại nó phát huy được tác dụng chắc thẳng nạp tư nói ra trần khải nhãn tình sáng lên lập tức nhìn thoáng qua đọc tỏ sợ chen thầm nghĩ trong lòng đây chính là ngươi cho ta báo mộng nguyên nhân sao tiến sĩ trần khải trước đó làm r i t c mộng kia là tương lai đọc tỏ sợ chen cho hắn nắm mộng mà bây giờ đọc tỏ sợ chen hiển nhiên cũng không biết chuyện này mà cái này hoàn toàn đã chứng minh tương lai đã bị cải biến ngươi biết đó là cái gì sao trần đọc tỏ sợ chen nhìn về phía trần khải hỏi trần khải vô vô đọ sợ chen bà vai tiến ta có hiện ể làm được. n ó đi,、Trần、Khải i Trần t r u tại ứ c cơi t t lực lượng của ngươi là của ta hát cám đọc tỏ sơ chấn đây là ngươi tìm cho ta phiền thoái nhiều như vậy bồi thường trần khải lòng bàn tay nhắm ngay màu đen thai ách lập tức bắt đầu thai ách năng lượng hát cám độc tỏ sở chen đã từng lợi dụng duy sơn đế chi thư bên trên tri thức tự dị vĩ đ ộ triệu hoàn các loại hát cám ma pháp sinh vật sau đó hút khô lực lượng của bọn chúng khiến cho hát cám độc tỏ sở chen trở nên vô cùng c ư ờ n g đại mà bây giờ cố năng lượng này trở thành vô chủ chi lực đã như vậy trần khải liền thu nhận chỉ gặp cái tiết như hồng thủy giống như năng lượng h á cám không ngừng tràn vào trần khải thể nội không chung màu đen thai ách mắt thấy trở nên càng ngày càng nhỏ ông trời của ta hắn làm được độc tỏ sở chen nhìn xem không chung trần khải nói ra một lúc lâu sau, không c h u n g cái kêu màu đ è n thai ách đã toàn bộ bị trần khải hút vào thể nội biến mất vô tung vô ảnh bất quá có chút nghi vấn tựa hồ vẫn là không có giải quyết vương tại một bên nói ra vật kia đến cùng là cái gì nó vì cái gì dáng dấp cùng ngươi giống nhau như lúc trần xem ra hẳn phải biết chúng ta có thể đi hỏi một chút hắn đọc tỏ s ở chen nói ra đợi trần khải từ không c h u n g xuống tới đằng sau đọc tỏ s ở chen tiến lên hỏi hắc ngươi không sao chứ trần chút lòng thành trần khải nói ra đọc tỏ sợ chen truy vẫn lại nói ngươi biết vật kia là cái gì không vì cái gì nó cùng ta giống nhau như lúc nói rất dài dòng chuyện này rất khó giải thích quay đầu ta chậm rãi nói cho ngươi trần khải nói đem ánh mắt nhìn về phía đọc tỏ sợ chân hai tay sau đó hỏi đúng rồi nhận biết ngươi lâu như vậy ngươi còn không có nói cho ta biết tay của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể nói cho ta một chút sao đương nhiên không tiện coi như xong đọc tỏ sợ chân cùng vương liếc nhau một cái sau đó nhìn về phía trần khải nói ra ta không có đã nói với ngươi sao không có trần khải một ngụ ngồi đáp đọc tỏ sợ chân nghĩ nghĩ sau đó nói cũng không có gì khó mà nói ngươi hẳn phải biết ta là thế nào đi vào cái này đi ẩn tượng như là bởi vì hai nạn xe cộ cái, cái c này g l n không rất tốt sao trần khải nói ra hãy nghe ta nói hết đọc tỏ sở t h e n nói ra kết quả về sau ngươi đoán làm gì tên hôn đảng kia bỗng nhiên chạy đến ta bên cạnh xe đánh nát tiếng xe sau đó đem ta từ trong xe nắm chặt đi ra sau đó đánh gây ta hai cánh tay trong miệng còn nói lấy cái gì để cho ngươi cho ta gây phiền toáy nhiều như vậy đây là ngươi nên được loại hình lời nói ngươi đối với ngày đó chuyện phát sinh nhớ kỹ thật đúng là rõ ràng a trần khải gãi đầu nói ra đó là đương nhiên tốt nhất đừng có lại để cho ta gặp tên hôn đằng kia nếu không ta không phải hào hào giáo hơn hắn một trận đọc tỏ s ở chen tức giận nói đừng nói như vậy người ta tối thiểu để cho ngươi tránh khỏi hai nạn xe cộ mà lại ngươi còn lấy đây là thời cơ trở thành trí tôn pháp sư không phải sao trần khải nói ra ý của ngươi là ta còn muốn tạ ơn gia hỏa kia phế đi hai tay của ta sao đọc tỏ sờ chen nói ra ta không phải ý tứ này a tính toán tùy n g ư ơ i đi trần khải bất đắc dĩ nói thấu chương xong chương năm trăm m ư ơ i tám chục xuất mẹm vịt sợ tổ rời đi tạp mã thái cơ sau trần khải trong n a o vang lên lần nữa chắc thẳng n ạ c tư lời nói là thời điểm kết thúc hết thảy trần hoàn thành ước định giữa chúng ta chắc thẳng n ạ c tư nói ra n g ư ơ i nói là đi đ ố i phó mặc phí tư thác trần khải nói ra đúng vậy đối với n g ư ơ i bây giờ tới nói chỉ là mặc phí tư thác căn bản không đủ gây sợ chắc thẳng nặc tư nói ra hắn nói không sai nếu là đặt ở trước đó trần khải đối phó mặc phỉ tư thác vẫn có chút không có n ắ m chắc nhưng bây giờ hắn hấp thu hắc cám đọc tỏ s ở trên toàn bộ lực lượng muốn đối phó mặc phỉ tư thác còn không phải dễ như chở bàn tay tốt chúng ta lúc nào lên đường trần khải nói ra hiện tại đ ê m ta đã đã đợi không kịp chắc thẳng nạp tư ngữ khi có chút vội và nói cũng tốt sớm làm xong sớm không có việc gì trần khải nói ra mặc phỉ tư thác tại địa ngục v i độ ngươi biết làm như thế nào đi qua sao đương nhiên để cho ta mang người tới chắc t h ẳ n nạp tư vừa dứt lời một đoàn bỗng nhiên bỗng nhiên không có dấu hiệu nào từ trần khải thể nội g ấ y lên lập tức lần nữa biến thành má tốc độ lần này thuộc về bị động biến thân giữ nguyên thảm nặc tư ý chí để trần khải biến thành ma tốc độ dị vãng đều là trần khải chủ động biến thân sau đó ta sẽ lợi dụng thân thể của ngươi mở ra tiến vào địa ngục vĩ độ cửa lớn ngươi không cần làm bất kỳ kháng c ự nào chắc thản nặc tư nói ra hiện tại trần khải là địa ngục c h i chủ cấp bậc các ma chắc thản nặc tư làm báo thủ chi linh căn bản là không có cách cưỡng ép thao t ú n g hắn trừ phi trần khải tự nguyện trần khải nhẹ gật đầu ra hiệu để hắn bắt đầu chỉ gặp trần khải thân thể tự mình bắt đầu chuyển động lập tức t i ê u đốt xương tay phía trên dâng lên từng cái hỏa diễn quỷ dị phụ văn những phụ văn kia tung b sau đó tụ tập cùng một chỗ cuối cùng huyễn hoa ra một cái thiêu đốt cửa lớn đi vào đi mặc phỉ tư thác ngay tại phía sau cửa chắc thẳng nạp tư từ tồn nói trần khải không nói hai lời hướng cửa địa ngục chậm rãi đi đến vừa mới đổ qua cửa địa ngục trần khải bên thai liền vang lên vô số linh hồn kêu rên những âm thanh này phảng phất đến từ dưới chân đất khô cằn tựa hồ đất khô cằn phía dưới trôn giấu lấy vô số văn hồn trần khải hướng phía trước nhìn lại một vị lao giả ngồi tại trên v ũ t o ạ n hắn nhìn xem trần khải sắc mặt có chút nặng n ề từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a mặc phỉ tư thác trần khải mỉm cười nói, trần khải mặc phỉ tư t h á c thanh â m mang theo vẻ run dày ngay tại trước đây không lâu hắn cảm nhận được báo thủ chi linh chắt thản nạp tư đã triệt để cùng hắn đã mất đi liên hệ mà tạo thành kết quả này nguyên nhân chỉ có thể có hai cái một cái là chắt thản nạp tư chết khả năng này bị mặc phỉ tư t h á c trực tiếp bài trừ mà đổi thành một cái đó chính là bị chắt thản nạp tư chỗ phụ thuộc trần khải đã trở thành cùng mình một cấp bậc các ma c h ặ t đ ứ t chắt thản nạp tư cùng mình liên hệ liên tưởng đến trước đây không lâu trần khải ở địa cầu thành lập một cái tiểu địa ngục mặc phỉ tư thắc càng cả nghĩ cảm thấy khả năng này rất lớn yên tâm ta không phải tới giết ngươi dù sao ngươi cũng không chết được trần khải nhún vai nói ra vậy ngươi muốn như thế nào mặc phỉ tư thác c h o mày đương nhiên là trục xuất ngươi trần khải nói đi một cỗ năng lượng màu đen từ lòng bàn tay đánh ra mặc phỉ tư thác vương tọa bị trong nháy mắt đổi nào lập tức cả người hắn bị năng lượng màu đen ổn định ở trên tường căn bản là không có cách động đậy cái gì ngươi tại sao phải có cường đại như vậy lực lượng mặc phỉ tư thác kinh ngạc đạo hắn m u ố n cho là trần khải tối đa cũng liền cùng mình một cái cấp bậc nhưng hiện tại xem ra mình tại trần khải trước mặt ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có mặc phỉ tư thác muốn không rõ ngươi đến tột cùng là vì cái gì trần khải lực lượng rõ ràng là chính mình ban cho vì cái gì hắn cuối cùng có thể phát triển đến nước này vì cái gì hắn có thể cường đại như vậy chuyện này chờ ngươi bị trục xuất sau c ó bo lớn thời gian suy nghĩ trần khải nói đi phất tay mở ra một cái khác vũ trụ đa nguyên cửa lớn mà vũ trụ kia chính là không có chút nào sinh mệnh nham biến vũ trụ trần khải dự định đem mặc phỉ tư t h á c mang đến vũ trụ kia cùng diệt bá giam trùng một chỗ không chờ chút ngươi không có khả năng làm như vậy mặc phỉ tư t h á c dễ rủa nói ta tại vũ trụ này là tồn tại đặc thù ta trưởng quản lấy vô số linh hồn nếu là không có ta những linh hồn kia đều sẽ mất đi khống chế đến lúc đó toàn bộ vũ trụ đều sẽ xuất hiện nguy cơ đừng lo lắng ta sẽ thay thế ngươi trần khải từ tốn nói lập tức mặc kệ mặc phỉ tư thác cầu xin tha thứ đem hắn trực tiếp đánh vào nham biến vũ trụ n g ư ơ i thành công Trần. chắc thẳng n ạ c tư nói ra không ta hiện tại có lẽ xưng hô kia ngài là đứng đầu địa ngục trần khải cười cười lập tức giật giật ngón tay để cái kia vừa mới bị đánh lật vương tọa lần nữa dựng đứng lên lập tức trần khải chậm ra hướng vương tọa đi đến từ tốn nói mặc phỉ tư thác lao già kia tại trên vị trí này làm đã bao nhiêu năm hiện tại đến thế ta nói đi trần khải liền ngồi ở trên vương vị mặt phỉ tư thác đột nhiên mở to mắt vừa mới trần khải đối với hắn tạo thành sợ hãi còn chưa tiêu tán nhưng khi hắn cảm nhận được hiện tại chính mình vị trí thời không này vậy mà khắp nơi đều là tử vong ngay cả linh hồn cũng không còn tồn tại hắn lại càng thêm sợ hãi đúng lúc này tại cái này khắp nơi đều là trong vũ trụ tĩnh mịch hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cái dị thường thịnh vượng sinh mệnh hắn dường như tỏa sáng hy vọng bình thường hướng cái chỗ kia đi đến trên người ngươi tàn ra làm ta cảm thấy thân thiết khí tức khí tức tử vong một cái thô trọng thanh âm vang lên chỉ gặp đó là một cái vóc người to lớn người mặc c o giáp màu và nóng nhưng làn da lại là màu tím nam tử cao lớn. n g ư ơ i là ai mặc phỉ tư thác nói ra hắn cảm giác đến diệt bá trên thân tràn ngập tội ác khí tức ta gọi diệt bá diệt bá nói ra để cho ta đoán xem ngươi là bị cái kia gọi trần khải ra hỏa trục xuất ở chỗ này làm sao ngươi biết mặc phỉ tư thác hỏi bởi vì ta cũng giống vậy diệt b á thanh â m bỗng nhiên run dày lên ta rõ ràng trợ giúp hắn đánh bại địch nhân của hắn có thể ra hỏa kia lại h è n hạ đem ta nhốt tại cái này không có chút nào sinh cơ trong vũ trụ tên đáng chết diệt bá hướng mặc phỉ tư thác nhìn lại sau đó nói chúng ta liên thủ đi cùng một chỗ nghĩ biện pháp chạy ra vũ trụ này sau đó tìm tới tên hôn đạn kia đem tử vong mang đến hắn vũ trụ m ặ c phỉ tư thác lại là cười t h ả m ha ha ta biết tại ngươi gặp phải hắn thời điểm hắn còn không có trưởng thành nhưng ngươi biết hắn hiện tại cường đại đến cái tình trạng gì sao đó là chúng ta dốc cả một đời đều không thể đột phá cực hạn cho dù là n g ư ơ i ta liên thủ cũng đừng hòng làm bị thương hắn nửa sợi tóc gãy ta còn tưởng rằng sẽ bị tiểu t ử kia trục xuất sẽ là cái nhân vật hung hắc đâu nghĩ không ra lại là cái hèn nhát diệt ba từ tốn nói cũng được c h í n h ta nghĩ biện pháp liên tốt sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem hắn chỗ vũ trụ giết không còn một mảnh diệt ba vừa dứt lời mặt đất đống nhiên chấn động lên chuyện gì xảy ra mặc phỉ tư thác c h o m à y hắn rõ ràng cảm nhận được vũ trụ này trừ diệt bá bên ngoài đã không có bất luận sinh mệnh thể nào nhưng hắn bây giờ lại đ ỗ n g nhiên cảm nhận được dưới nền đất vậy mà xuất hiện to lớn sinh mệnh năng lượng đ ỗ n g nhiên một cái xúc tu to lớn phóng lên t ậ n trời ngay sau đó vô số to, to to nhỏ nhỏ xúc tu cũng từ trong lòng đất bắt ra đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì mặc phỉ tư thác nhìn xem cái này đầy đất xúc tu kinh ngạc đạo mà diệt bá trông thấy những vật này lại là diện mục vật mèo mà mẹo vũ trụ này cũng người điều khiển vĩ lại đa rất thể trở về ngay cũng người điều khiển đa rất thể điều đó không có khả năng diệt ba sắc mặt khó coi nói ra ta rõ ràng đã đem tử vong đưa đến vũ trụ này đem bọn ngươi triệt để rết sạch vì cái gì các ngươi sẽ còn xuất hiện chết đi cho ta lũ hôn đản g diệt ba bà lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ năng lượng màu và nóng lập tức một đạo sóng ánh sáng đánh ra mấy chục cái xúc tu trong nháy mắt hồi phi yên diệt những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật mặc phỉ tư thắc ở một bên hỏi hiện tại không có thời gian giải thích cho ngươi ngươi chỉ cần biết những vật này đối với n g ư ơ i ta đều bất lợi nhất định phải toàn bộ trừ tật gốc diệt ba đang khi nói chuyện lại tiêu diệt một đống lớn xúc tu mặc phỉ tư thắc cũng không hàm hồ nữa thân thể hóa thành một cái màu đ Lập tức mặc à này là u tu tiêu Cuối chung quanh tu đỏ đem tươi diệt. tại tiêu diệt một tại thể ta biết, vật lượng người dưới, ngươi gieo hai Hiện nói năng bốn cùng không còn mảnh. những lực hợp cho sao? rắc xúc xúc có bị số phía, phía m vô cái gì sao? Mặc phỉ tư thác lần nữa biến trở về lão giả hình tượng hướng diệt bá hỏi nếu như ta không có đ o á n sai ngươi tại ngươi trong vũ trụ hẳn là trưởng quản tử vong tồn tại đúng không diệt bá hỏi không sai ta thành lập địa ngục cũng thu thập linh hồn mặc phỉ tư thác hồi đáp vừa mới những xúc t tu kia là tử vong túc địch đại biểu sinh mệnh đa rất thể chỉ cần có bọn chúng tại tử vong sẽ không còn tồn tại nếu để cho bọn chúng xông phá vũ trụ này bọn chúng đem giống như virus giống như lan tràn đến toàn bộ vũ trụ đến lúc đó toàn bộ vũ trụ liền không còn có tử vong thờ chúng ta thu hoạch diệt ba nói ra nếu như vậy vậy chúng ta nhất định phải ngăn cản những vật này không tiếc bất cứ giá nào m ặ c phỉ tư thác nói ra không sai vừa mới những cái kia bất quá là phân thân của bọn nó chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu đâu diệt ba nói ra đã như vậy liền để chúng ta giết sạch đám xúc sinh này đi m ạ c phỉ tư thác thản nhiên nói tấu chương xong chương năm trăm mười chín cuối đứng đầu địa ngục tại một phiến đất hoang vu bên trên trần khải uy nghiêm ngồi tại trên vương tọa vương tọa trước đó nước ma phong ma cùng thổ ma cùng ác linh a lôi t ò a đứng tại hai bên bốn người bọn họ là trần khải mới phong cao giai ác ma làm thân tín của mình là mới nhậm chức đứng đầu địa ngục đương nhiên chỉ có thể là để b ạ t thân tín của mình dù sao rất nhiều ác ma đều là m ạ c phỉ tư thác kiểu thần khó tránh khỏi sẽ dâng lên dị tâm mà đứng tại hắn hai bên bên trái chính là một vị ma tốc độ người này nhưng thật ra là trường phạt người hắn tiếp nhận trần khải mời trở thành chắt thảm nạp tư mới ký chủ trợ giúp trần khải quản lý địa ngục trừng trị ác nhân mà đứng tại vương tọa bên phải là y ỉa phụ nhi trần khải đem hết thể giải quyết xong đằng sau lại về tới đen chuyện cổ tích vũ trụ hắn tìm tới y ỉa phụ nhi cho nàng một lựa chọn lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi đó làm bí ẩn thủ hộ giả thủ lĩnh hoặc là cùng mình đi mạ vẹo vũ trụ trợ giúp hắn quản lý địa ngục y p h u nhi lựa chọn người sau đối với nàng mà nói bí ẩn thủ hộ giả bên trong những này bạn mới bằng hữu cuối cùng không cách nào thay thế nàng đã từng bọn tìm hội bởi vậy nàng nếu là muốn quên hết mọi thứ bắt đầu cuộc sống mới như vậy thì đổi một hoàn cảnh trần khải cũng là cân nhắc đến điểm này mới đáp ứng nàng Thơ Trân từ tổ nói, trừng phạt người xuất ra một hắn chẳng Khải danh răng, ra bọn công nói, người dưới đi. cái báo cáo tại trong tháng này, vô đệ một góp tổ quốc người góp nhặt một trăm hai mươi b ố cái linh hồn binh sĩ nam hải góp nhặt một trăm năm mươi mốt cái linh giác h thịt góp nhặt hai trăm mười hai cái linh hồn h m ị giả kỳ d ị n h sủ gù góp nhặt một trăm bảy mươi cái linh hồn nghe trừng phạt người báo cáo trần khải nhẹ gật đầu nói ra h thịt hiệu suất cũng không tệ lắm xem ra loại chuyện này nàng thích t h u à h m ị giả kỳ d ị n h sủ gù mặc dù thực lực không bằng m ắ t khác các a nhưng hiệu suất làm việc s á c thực cao tổ quốc người cùng binh sĩ nam hải hai cha con này mặc dù ngay từ đầu có chút khâm phục quản giáo nhưng bây giờ làm cũng càng ngày càng tốt kiệt xâm lời nói ân dù sao năng lực của hắn còn tại đó có thể làm được dạng này đã không tệ. bất quá cái này phớt lai địch là chuyện gì xảy ra làm sao mới làm một chút như thế hay là vốn đ ệ mốt dù sao cũng là nổi danh trùm phản diện mới làm một chút như thế công trạng thích hợp sao đại nhân không cần phải lo lắng Y d s phú ni cái kia n u hòa thanh â m quyến rũ vang lên hồn bọn hắn nguyên ngay tại ngài trong tay không cần lo lắng tạo phản vốn đệ mọt thủ đoạn giết người cũng không cao minh hắn thu hoạch linh hồn càng ít cũng có thể lý giải về p h ầ n phất lai địch ngươi cũng biết hắn có chút đam mê đối với hạ thủ mục tiêu rất là bất bể y phú nhi không hổ là có thể một người quản lý một tổ chức người nàng mới đến nơi này không bao lâu liền đã quen thuộc trần khải thủ hạ nắm giữ đại bộ phận ác ma trần khải như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ra vô ôn đệm mật thủ đoạn giết người nói tới nói lui cũng liền cái a ngói đạt lấy mạng còn không bằng một viên đạn bây giờ tới xem ra có d ả n h đến làm cho người khác dạy hắn mấy chiêu về phần phất lai địch con hàng này có vẻ như rất ưa thích chọn hai mươi tuổi trở xuống người hạ thủ nhưng hai mươi tuổi phía dưới đồng thời nghiệp chướng nặng nề mặc dù cũng không ít nhưng cũng không có tốt như vậy tìm xem ra có cơ hội đến nói chuyện với hắn một chút để hắn sửa đổi một chút tật xấu này đằng sau trần khải chợt nhớ tới cái gì quay đầu đối với y phú nhi nói ra đúng rồi ngươi có rảnh rỗi trở về một chuyến đem hư không thợ săn đeo đến hỗ trợ lao xuống công trạng chuyện này ta có thể giúp một tay trừng phạt người không dằn nổi c h ọ n lấy đi ra ta để giáo hấn những ác nhân kia đây là chức trách của ta chắc thả n ạ c tư cũng cho là như vậy đi ngài nghỉ một lát đi đầu tuần để cho ngươi tiến sát xuất cùng nhân chân thế giới ngươi còn không có giết quan g h i ệ n đúng không trần khải nói ra ta nhớ được tháng sau liền đến sinh nhật ngươi đến lúc đó cho thêm ngươi phái điểm nhiệm vụ như vậy được chưa tại trừng phạt người không có ý kiến sau trần khải liền nói ra tốt bây giờ còn có sự tính k h á c muốn hồi báo sao gặp không ai phát biểu sau trần khải đứng dậy nói ra như vậy một hồi ta còn muốn tham gia tỷ ta hôn lễ cho nên vào hôm nay kết thúc trước đó không có gì chuyện trọng yếu cũng đừng tới tìm ta có việc liền báo cáo nhanh cho trừng phạt người cùng y phu n i xử lý rõ chưa là đám người đáp ứng nói an n h ỉ ưa thích điệu thấp nàng vốn định yên lặng đem hôn lễ tổ chức xong nhưng không đã từng khắc lý tư cái miệng rộng này ở bên ngoài cùng người t h ổ i ngữ bức nói mình là ma tốc độ tỷ phu lời này truyền đi sau khá lắm tới tham gia hôn lễ người có thể nhiều lắm từ người báo thù đến tri tôn thánh sở từ thần t u ẫ n cục đến người ngoài hành tinh toàn bộ tới tham gia hôn lễ kết quả chính là tới tham gia hôn lễ có đặc công có siêu anh hùng có ma pháp sư còn có người ngoài hành tinh về sau trần khải tưởng tượng bọn gia hỏa này vạn nhất uống nhiều quá náo khởi sự đến những nhân loại kia bảo an căn bản chính là một đám bài trí thế là liền đem phái tới mấy cái ác ma tới làm bảo an nhìn ngươi làm chuyện tốt hôn lễ trước đó trần khải nhìn xem những này đến từ các thế lực còn có cái hành tinh những khách nhân cầm trong tay một chén đến rượu trước mặt hắn khắc lý tư thì là bất đắc dĩ nói lúc đó ta uống quá nhiều rồi cũng liền thuận miệng nói mà lại ai biết ngươi lực ảnh hưởng lớn như vậy ngay cả người ngoài hành tinh đều chạy tới chỉ sợ c ả m pèn a mezika đều không có người mặt mũi lớn như vậy đi việc này nói rất dài dòng quay đầu đang cùng ngươi giải thích trần khải nói ra hắc trần lúc này trần khải sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc chỉ gặp đọc tỏ sờ chen giờ phút này mà câu p h ụ trên tay cầm lấy một chén rượu đi tới trần khải trước mặt ngươi vâng khắc lý tư hỏi ta là đọc tỏ sờ chen đọc tỏ sờ chen nói ra hoa a đọc tỏ sờ chen ngươi cũng là bọn hắn bên trong một thành viên sao khắc lý tư cao hứng bừng bừng nói không sai ta có một số việc muốn cùng trần đan độc nói chuyện được không đọc tỏ sờ chen nói ra đương nhiên có thể các ngươi trò chuyện khắc lý tư thức thời rời đi như vậy đến nói chuyện chuyện của chúng ta đi trần đọc tỏ s ở chen nhìn về phía trần khải nói ra trần khải cảm giác đọc tỏ s ở chen ngự a khí tựa hồ không đúng lắm thế là cẩn thận từng ly từng tí hỏi t ố ta t chuyện gì ta đột nhiên nhớ tới cái k i a đánh gãy tay ta hốt đản g hắn ngày đó giống như xuyên qua một kiện áo da mà trước ngươi đến trí tôn thánh sở thời điểm cũng mặc một bộ áo da các ngươi mặc tựa hồ là cùng quản đọc tỏ sờ chen từ tốn ó i a có đúng không lại còn có t r ư n g hợp như vậy sự tỉnh trần khải mặc không đỏ tim không đập nói đúng vậy a theo ta được biết món kia tháo ra kiểu dáng tương đương giả tại tám mươi niên đại liền không xuất bản nữa tại trong những người ta quen biết giống như chỉ có ngươi có đọc tỏ sở chen nhìn xem trần khải con mắt nói ra tốt ta hiện tại ngươi nghĩ tới như vậy đánh gãy ngươi hai tay hôn đản cũng mặc cho nên ta hẳn là cái thứ hai trần khải nói ra đọc tỏ sở chen meo mắt lại nhìn xem trần khải hỏi cái kia thật không phải ngươi làm ta cùng ngươi không oán không cựu làm gì làm như vậy trần khải vô tội nói đọc tỏ sở chen nhìn chằm chằm trần khải nhìn một hồi sau đó nói tốt ta ta tạm thời tin tưởng ngươi cạn ly Đốc tỏ s ở chen đụng một cái trần khải chén rượu sau đó uống một hơi cạn sạch cạn ly trần khải cũng đi theo đem rượu uống một hơi cạn sạch thấu chân xong